truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba chủng tộc đào thải bắt đầu bốn trong đó thi nguyên nhập tịch cảnh có mười vị đạp hư hư cảnh có một vị luyện hồn cảnh có tám vị không vô cảnh vượt qua một vạn năm vị linh chiếu cảnh đã vượt qua bốn vạn nội tình rất khủng bố còn lại chín ngày dương đại dự định nghỉ ngơi một khoảng thời gian điều chỉnh trạng thái thuận tiện để nhóm âm chúng mới nắm giữ trận pháp. Giữa trưa, Dương Đại luyện kiếm bên bờ biển, bồi luyện tự nhiên là mộ dung trường an. Tán kiếm tiên tử đi tới, nói, ta thành công. Dương Đại không có dừng tay, một bên huy kiếm, một bên cười hỏi, cảm giác như thế nào? Tán kiếm tiên tử nói, rất mạnh, đa tạ, lại khách khí. Dương Đại tùy ý trả lời một câu. Mộ dung trường an cũng liếc nhìn tán kiếm tiên tử, Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể tán kiếm tiên tử Có một cổ hàn băng kiếm khí rất mạnh Căn bản giấu không được Thành kiếm kia rốt cuộc mạnh cỡ nào Liên quan tới chủng tộc đào thải Ta có gì có thể trợ giúp ngươi Tán kiếm tiên tử hỏi Dương đại cười nói Không giúp được trừ phi ngươi trở thành âm chúng của ta Tán kiếm tiên tử yên lặng một lát Nói Nếu ngươi muốn biến ta thành âm chúng Ta ngăn không được ngươi Thế không có ý nghĩa nhân sinh cũng nên có mấy vị bằng hữu, bằng hữu a, tán kiếm tiên tử tự lẩm bẩm, dương đại cũng không có để ý, tán kiếm tiên tử trợ giúp đối với hắn không lớn, trừ phi nàng là tu vi thiên nguyên âm dương cảnh, bất quá tán kiếm tiên tử và mộ dung trường an luận bàn qua, miễn cưỡng có thể địch thiên nguyên nhập tịch cảnh, nếu đánh một hồi, chắc chắn bại vào trong tay mộ dung trường an. Sau khi tán kiếm tiên tử rời khỏi, dương đại chuyên tâm luyện kiếm, chính ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thoáng chớp mắt. Tám ngày đi qua. Dương đại đột phá tới đạp hư cảnh tầng 6, hùng liệt được 200 vạn âm chúng bảo vệ, thành công độ kiếp, bước vào đạp hư cảnh. Thái Dương Thần đã đi đến đạp hư cảnh tầng 8, khoảng cách thiên nguyên nhập tịch cảnh càng ngày càng gần. Khoảng cách chủng tộc đại đào thải còn thừa lại 24 giờ. Dương Vị đang ở trong lầu ngâm dược trì, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra từng hàng nhắc nhở. Khoảng cách chủng tộc đào thải lần này còn thừa lại 24 giờ, bàn bố quy tắc chủng tộc đào thải lần này Địa điểm chủng tộc đào thải lần này ở vào Ma Ngục Đại Lục, là trận doanh đào thải. 20 chủng tộc ngẫu nhiên chia làm 4 phe cánh, chỉ có 1 phe cánh có thể còn sống sót, trong cùng một trận doanh chỉ có 3 chi chủng tộc có thể còn sống sót, chủng tộc đào thải có thời gian vô hạn, khi chỉ còn lại có 3 chi chủng tộc, chủng tộc đào thải kết thúc, căn cứ khí vận tăng phúc tiến hành ban thưởng chủng tộc. Ban bố danh sách trận doanh của các chủng tộc, Ngân Hà tộc, Đăng Mã tộc, Linh Hủy tộc, Tình Không Lưu Lãng tộc, Nhân tộc Điệt Cầu. Dương Đại nhíu mày, Quy tắc vẫn rất dễ tốt hiểu. Thời kỳ đầu là cuộc chiến trận doanh, quét dọn chủng tộc khác lại là trận doanh nội chiến. Quy tắc dạng này ngược lại để chủng tộc nhỏ yếu có hy vọng dễ dùa, nhưng trận doanh nội chiến cũng không dễ đánh. Ngân hà tộc có khí vận thứ hai, đăng mã tộc thì khí vận thứ sáu, linh hủy tộc khí vận thứ chín, tình không lưu lãng tộc khí vận thứ mười bốn, nhân tộc địa cầu thứ mười chín. Mẹ nó, bản tử thần rồi. Nhân tộc địa cầu muốn sống sót, ít nhất phải đào thải chủng tộc khí vận thứ chín. Khó quá. Trong lòng Dương Đại cảm khái, mặc kệ như thế nào, nhập gia tùy tục. Địa cầu có chiến tranh lịch sử phong phú, cao tầng các quốc gia hẳn là có thể suy nghĩ biện pháp càng có lợi hơn. Sau năm tiếng, Dương Đại thu hồi hết thể âm chúng, lựa chọn lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại trước tiên nghe được âm thanh từ ngoài phòng, hắn một bên thả âm chúng, một bên nhìn lại, đám binh sĩ trong căn cứ đang tập hợp huấn luyện, cũng có thí luyện giả ở trên không trung tu luyện pháp thuật, dị thường náo nhiệt. Bầu không khí đại chiến sắp đến. Liễu Tuấn Kiệt mở TV. Gần đây, 172 quốc gia toàn thế giới tạo thành Liên minh nhân tộc Địa cầu, các nước đều phái ra một vị tướng quân kinh nghiệm tác chiến phong phú thành lập bộ chỉ huy nhân tộc, trải qua các quốc gia bỏ phiếu, do Tổng cục trưởng cục chiến đấu Hạ Quốc Tiêu Hưng đảm nhiệm tổng chỉ huy trưởng, Bắc Hùng Quốc, Ứng Quốc. Nghe được Tổng cục trưởng cục chiến đấu trở thành tổng chỉ huy trưởng, Dương Đại nhìn không được ngẩng đầu. Vị lão ca này có thể sao? Nhưng Dương Đại nghĩ lại cũng bình thường, bây giờ Hạ Quốc là đế quốc mạnh nhất Địa cầu, thời mạt thế các quốc gia cạnh tranh không nổi cũng không dám trực tiếp phát động chiến tranh mà suy tính số lượng cùng thực lực thí luyện giả hạ quốc chỉ có bá vương bất quá gian đã có quyền lên tiếng tuyệt đối cả nước toàn thế giới đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu chính phủ các nơi đều đang cấp cho tài nguyên trong lúc chủng tộc đào thải dân chúng tận lực ít đi ra ngoài tránh cho yêu thú tập kích các quốc gia không có khả năng lưu lại một lực lượng nửa thí luyện giả thủ hộ địa cầu thậm chí ngay cả một phần ba đều không được chủng tộc đào thải thật sự quá nguy hiểm nhân tộc địa cầu nhất định phải toàn lực ứng phó khù khù, chủng tộc trận danh. Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu chúng ta còn sống sót, có thể đắc tội Ngân Hà tộc hay không? Kỷ Vân Yên mở miệng hỏi. Ngân Hà tộc cách nhân tộc địa cầu gần nhất, nếu treo chọc đến, rất có thể xảy ra chiến tranh hiện thực. Dương Đại nói. Đây không phải là vấn đề chúng ta nên suy tính. Nếu thật như thế, vậy liền đánh thôi. Có thể sống cho đến lúc đó, thực lực của ta khó mà ước lượng. Dương Đại đã đề ra một mục tiêu, đó chính là Thiên Nhân tộc. Hắn muốn trước bưng Thiên Nhân tộc đem thiên nhân tộc hóa thành lực lượng của nhân tộc địa cầu, đến đó thực lực địa cầu tương đương với tám hội nguyên. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 352: Nội chiến tộc tuyên chiến. Dương Đại chưa có trở về thâm vực mà ở trong hiện thực chờ đợi. Nói tóm lại, hiện thực nguy hiểm yếu hơn nếu như hắn thụ thương trong chủng tộc đào thải, trở lại trong thâm vực, kết quả gặp phải tu sĩ hải ngoại tập kích, vậy thì sẽ rất quá thảm thực lực các giống loài khác trên địa cầu tính ra kém xa đám tu tiên giả của lôi thần hải vực. màn đêm buông xuống, người của toàn thế giới đều khó mà chìm vào giấc ngủ. 8 giờ tối, dương đại gọi điện thoại cho mọi người trong nhà. dương đằng cũng là thí luyện giả, lần này cũng sẽ gia nhập chủng tộc đào thải. mặt khác, còn không rõ ràng lắm là chủng tộc đào thải tự do lựa chọn tiến vào hay hết thảy thí luyện giả đều bị cưỡng chế tiến vào. dưới tình huống không rõ ràng điểm này, các nước đều đang tích cực kích động thí luyện giả. yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ngươi đừng lo lắng cho cha, có ta ở đây. À đúng đúng đúng, vẫn phải ngươi tới bảo hộ cho ta. Đừng để ý tới cha ngươi, hắn trước đó gặp được tinh quái, kém chút bị dọa tè ra quần, chỉ là cái dạng kia, làm nhân viên hậu cần tốt hơn. hắn Tây Hành tỉnh đã an bài tốt chức vụ của hắn, ngươi không cần quá lo lắng cho hắn, ngươi không giống, ngươi khẳng định phải song pha chiến đấu, lần này mẹ không nói những lời ủ rũ, mang theo toàn nhân loại thắng. Nhất định phải thắng. Được rồi, chờ đi, hai em của ngươi sau này còn đi học đại học nữa. Cùng gia đình hàng huy một hồi, Dương Đại để điện thoại di động xuống, hắn nhắm mắt lại, ở trên ghế salon dưỡng thần chờ đợi lấy chủng tộc đào thải đến. Nhóm âm chúng không có quấy rầy hắn, riêng phần mình tu luyện, hoặc đứng ở trên ban công xem binh sĩ trong căn cứ huấn luyện. Một đêm này đã định trước rất nhiều người mất ngủ. Buổi sáng 8 giờ. Trước mắt Dương Đại hiện ra từng hàng chữ. Thỉnh thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào chủng tộc đào thải, mở ra hệ thống thông báo. 10. 98. Không có quyền lực lựa chọn, hết thảy thí luyện giả đều phải cưỡng ép bị tiến vào chủng tộc đào thải. Dương Đại không khỏi lo lắng, loại tình huống này có thể bị chủng tộc khác nghịch tập hay không? Có lẽ thâm vực căn bản không có cân nhắc điểm này, có thể thâm vực tất nhiên là chủng tộc của một phương thiên địa mạnh nhất. Mặc dù người bình thường bị giết, thí luyện giả trở về cũng có thể một lần nữa chiếm lĩnh thiên địa. Dương Đại không nữa suy nghĩ lung tung, hắn không quản được nhiều như vậy. Chủng tộc đào thải, ta đến rồi. Trước mắt Dương đại hiện ra tia ánh sáng cực mạnh, sau đó tầm mắt không còn thấy gì. Rất nhanh, hắn cảm giác sóng gió nóng hổi đập vào mặt, từ từ mở mắt, trong tầm mắt ánh hắn chính là một mảnh hoang nguyên vô biên vô tận, sa mạc chập trùng, bầu trời đỏ hồng, trên trời lại có hai mặt trời. Bốn phương tám hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, tất cả đều là thí luyện giả nhân tộc địa cầu, trong chớp mắt, toàn bộ sa mạc bị chiếm cứ. Nơi này chính là Ma Ngục Đại Lục sao? Chúng tộc đầu thải sắp bắt đầu. Toàn viên đại phòng Cẩn thận kẻ địch tới gần. Nhiều người một nhà như vậy, sợ cái gì? Không đến mức vừa xuống đất liền khai chiến chứ? Những người thí luyện nghị luận âm ý, Dương Đại nhìn một chút, phần lớn thí luyện giả xung quanh đều đến từ cơ quan tình báo háng Tây Hành tỉnh, xem ra rơi xuống đất cũng không phải ngẫu nhiên rơi xuống. Hết thể thí luyện giả háng Tây Hành tỉnh tập kết theo tiểu đội tác chiến, không được hỗn loạn. Một âm thanh vang lên trong đầu Dương Đại, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Đây là thiên phú gì? Những người thí luyện xung quanh dồn dập hành động, có người nhận ra, nhưng không có kinh hô, bởi vì bọn hắn sớm hiểu trong căn cứ có bá vương bất quá gian. Dương Đại bay lên, bay về hướng phía bộ chỉ huy Háng Tây hành tinh, dọc đường những người thí luyện dồn dập ngẩng đầu, những thí luyện giả lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Dương Đại cực kỳ hưng phấn, dồn dập hô to tên của hắn. Hạ quốc đệ nhất nhân liền ở trong đội ngũ của bọn hắn. Dương Đại cấp tốc tìm tới đội ngũ cao tầng chỉ huy Háng Tây hành tinh, nhìn thấy hắn đến, các cao tầng dồn dập chào hỏi. Có bất kỳ an bài gì, đều có thể nói với ta. Dương Đại mở miệng nói, sau đó đi đến một bên. Người trong đội ngũ chỉ huy đều không dám quấy rầy hắn, hắn bắt đầu triệu hoán âm chúng, thả ra mấy chục vạn âm chúng ra ngoài, đi tới đủ các phương hướng, tìm kiếm tình báo. Hắn phóng xuất một nhóm âm chúng hạch tâm, thụ ở bên cạnh mình. Chính là chỗ này sao? Tư hành đạo nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm. Nhóm âm chúng đều bị hù dọa, hay là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy? Hùng liệt cảm khái. Xem ra từ sau khi đại chiến ở Long Giang hành tinh, Hạ Quốc thật mạnh hơn rất nhiều, ta còn tưởng rằng cần đi qua mấy chục năm. Phương xa thậm chí có thể thấy thân ảnh người của các hành tinh khác, xem ra Hạ Quốc đều tập trung một khối, thân thức Dương Đại tìm kiếm, thậm chí thấy được thân ảnh quốc gia khác, có vài quốc gia có màu da rõ ràng khác biệt. Như vậy xem ra, nhân tộc địa cầu đều tụ tập cùng một chỗ. Dương Đại chú ý tới lần lượt từng bóng người ở trên không trung bay nhanh, tất cả đều bay về một phương hướng. Hắn cảm nhận được khí tức của tổng cục trưởng Tiêu Hưng, đoán chừng là bộ tổng chỉ huy đang triệu tập nhân thủ. Thái Dương Thần nhét miệng cười nói. Lại có hai vầng mặt trời, thật sự quá tuyệt vời. Lúc này, nhóm âm chúng mới chú ý tới tình huống trên trời. Nhóm âm chúng hâm mộ treo chọc Thái Dương Thần, những người thí luyện gần đó cũng chú ý tới Thái Dương Thần, đều là nhao mắt. Đã từng là thế giới đệ nhất nhân. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP audio truyện Trường 353, nơi đây có sinh linh bản địa Tất cả mọi người tài chỉnh đúng chỗ, không nên khinh cử vọng động, không được buông lỏng cảnh giác, chờ đợi chỉ huy Một âm thanh vang lên trong đầu Dương Đại, khác biệt với âm thanh lúc trước Nắm giữ loại thiên phú này không chỉ là một người, hay là người kia có thể truyền đạt cho người khác Dương Đại tò mò suy nghĩ Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ thiên đánh giết thí luyện giả đăng mã tộc một ngàn hào Thí luyện giả nộ chiến tộc Mạc Mộc đánh vết thí luyện giả đăng Mã tộc, liền mã nhân. Thí luyện giả nộ chiến tộc Lạc Tháp nghịch đánh vết thí luyện giả đăng Mã tộc, treo lên ngựa để nhất cường giả. Từng đầu nhắc nhở liên tục xuất hiện trước mắt Dương Đại. Khai chiến. Thật nhanh. Vùng này đang huyên náo trong nháy mắt tan biến, hết thảy thí luyện giả đều ngây người. Nộ chiến tộc, chủng tộc khí vận hạng nhất. Trước khi buông xuống, bọn hắn đã nộ chiến tộc hết sức kinh khủng, bây giờ loại kinh khủng này chuyển biến thành sự thật. Dương Đại đột nhiên có loại mãnh liệt xúc động, mong muốn một mình xông đánh thiên nhân tộc. Nhưng thiên nhân tộc ở đâu? Hắn lập tức truyền âm cho hết thảy âm chúng ra ngoài dò xét tình báo, chủ yếu tìm kiếm vị trí thiên nhân tộc. Nhất định phải bắt lại thiên nhân tộc, bằng không nhân loại liền nguy hiểm. Cái gì quy tắc trận doanh, 19 chi chủng tộc khác nghe đây, đều tới chiến nộ chiến tộc ta đi, các ngươi cũng chỉ là chờ chết thôi. Một tiếng hét phẫn nộ đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang vọng chân trời, quanh quẩn không dứt. Đi qua hệ thống thâm vực ảnh hưởng, những gì các tộc nói đều có thể nghe hiểu lẫn nhau. Thật cuồng. Dương đại nhíu mày, những người thí luyện cũng bị kinh động, nhưng không người nào dám tùy tiện đáp lời, sợ bại lộ vị trí. Đối phương rất xa, không thể phán đoán đến cùng ở đâu. Trần Thiên Hải mở miệng nói, chào mày, hắn nói theo. Đối phương còn mạnh hơn cả ta, trụng xác mà nói là mạnh hơn xa ta. Thiên nguyên âm dương cảnh. Không, rất có thể là càng khôn cảnh. Dương Đại đã làm tốt dự tính xấu nhất. Trong lòng hắn theo đó vang lên một âm thanh. Phát hiện kẻ địch ở phương hướng Đông Nam, không thể phán đoán đến từ tộc nào, rất lớn. Âm chúng tâm linh trao đổi, ngữ khí của hắn tràn ngập sợ hãi, giống như thấy vật đáng sợ nhất trên thế giới. Rất lớn, đó là bao lớn. Dương Đại hỏi ở trong lòng, trong lòng sinh ra ý nghĩ không ổn. Chủng tộc khác chưa hẳn, Senegar tương tự nhân tộc, không thể dùng lẽ thường đi hình dung. Quả năng số lượng rất ít. Nhưng lực lượng đơn thể cực mạnh, thậm chí như là cự nhân Không thể ước lượng, chỉ ít cao ngàn trượng Như là một ngọn núi lớn, khí tức của hắn hết sức đáng sợ Trong âm chúng tạm thời không có ai có khí tức đáng sợ như hắn cả Âm chúng kia trả lời để Dương Đại nhăn mày Cao ngàn trượng kia chính là hơn 3.000 mét Chỉ có một mình hắn Đúng thế Ngươi gần đó xem xét, nhìn xem phải chăng còn có những địch nhân khác Tuân lệnh Dương Đại nhìn về phía phương xa Đột nhiên muốn đơn độc hành động Không thể kéo dài thời gian Dương Đại lập tức đi vào trước chỉ huy đoàn Hán Tây hành tỉnh, nói Âm chúng của ta phát hiện hướng Đông Nam Có cường địch lạc đàn, ta muốn đi săn Thành công nói không chừng có thể cho chúng ta tình báo Nghe vậy, các cao tầng chỉ huy đoàn Hai mặt nhìn nhau Tỉnh trụ mở miệng nói Cho hắn đi thôi, hắn là hạ quốc đệ nhất nhân Là lực lượng mạnh nhất toàn nhân loại Vừa dứt lời Những người khác dồn dập mở miệng đồng ý Đối với quốc trụ, hành tỉnh không có tư cách sai khiến, nhưng Dương Đại chủ động hỏi thăm, cũng xem như nể tình. Sau khi đạt được đồng ý, Dương Đại lập tức bay lên, phóng xuất quy nguyên thánh lâu, sau đó bay vào trong lâu. quy nguyên thánh lâu đột nhiên xuất hiện dẫn tới những người thí luyện dồn dập ngẩng đầu. Đó là cái gì? Là pháp bảo của bá vương bất quá giang, là cướp được từ chi giáo phái nào đó. Bá vương bất quá giang muốn xuất thủ rồi. Không phải muốn đi khiêu chiến nộ chiến tộc đó chứ. Trời ơi! cũng như vậy sao? Những người thí luyện mỗi người nghị luận, nếu Dương Đại nghe được bọn hắn nói, khẳng định sẽ cười, đa tạ các phụ lão hương thân Tân Bốc. Quy Nguyên Thánh Lâu có tốc độ rất nhanh, trên đường phi hành, Dương Đại bắt đầu từ tầng dưới chót, không ngừng thả ra âm chúng, nhồi vào từng tầng một, hình thành cầm lấy tiểu thông thiên hồ lôi bay tới mái nhà, bên trong cũng có mấy trăm vạn âm chúng đang tu luyện, hấp thu cuồn cuộn linh khí, hình thành luồng khí xoáy. Trong bảy người, Hoắc Vương Đình ngước nhìn Quy Nguyên Thánh Lâu. Nghe người xung quanh nghị luận, Ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Tỉnh trụ bên cạnh cười nói Tiểu hoắc, đừng hâm mộ sau này không sớm thì muộn ngươi sẽ đi đến độ cao của hắn. Hoắc vương định hỏi Hắn chính là người sở hữu sao thiên phú cấp siêu tinh. Tỉnh trụ nói Chẳng qua là dân mạng suy đoán thôi theo cấp độ SS đến vượt qua cấp độ SSS gần như không có khả năng. Hoắc vương định ha một tiếng không lên tiếng nữa đưa mắt nhìn Quy Nguyên Thánh lâu đi xa. Trải qua thêm vài phút đồng hồ Dương Đại mang theo âm chúng hạch tâm đi vào tầng cao nhất. Dương Đại ngồi trên thủ tọa, trong lòng hướng hỏi thăm tình huống âm chúng lúc trước báo tin. Tạm thời không có phát hiện những địch nhân khác, hắn xác thực lạc đàng mà hắn rất quái lạ, tựa hồ đang đi ngủ. Âm chúng trả lời để Dương Đại càng thêm hoang mang, có ý tứ gì? Hắn đem tình báo này nói cho nhóm âm chúng hạch tâm. Ánh mắt Dương Đại sáng lên, nói: Có khả năng trong Ma Ngục Đại Lục có sinh linh bản thổ hay không? Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 354, Lực lượng của địa cầu, 1. Các âm chúng khác dồn dập mở miệng, cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhân tộc địa cầu rơi xuống đất đều theo tộc đàn, chủng tộc khác hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống lạc đàn. Hùng liệt hưng phấn nói. Như vậy, thật ra chúng ta tương đương với nhiều hơn một con đường để mạnh lên. Dương Đại cũng có chút xúc động, nhưng hết sức khắc chế. Thái Dương Thần đứng ra nói, ta muốn xung phong. Mộ Dung Trường An nâng kiếm, nói, ta cũng có thể. Các âm chúng khác dồn dập xin chiến. Dương Đại mở miệng nói, một trận chiến này chỉ cần thắng, mà lại phải thắng nhanh, 16 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh đều phải ra tay, động tĩnh càng lớn, có thể sẽ dẫn tới chủng tộc khác quan tâm. Vừa dứt lời, nhóm âm chúng thiên nguyên nhập tịch cảnh dồn dập gật đầu. Dương Đại yên lặng cảm thụ, cử ly đến vị âm chúng báo tin càng ngày càng gần bọn hắn đã rời khỏi nơi đóng quân của nhân tộc địa cầu cũng không lâu lắm quy nguyên thánh lâu bắt đầu giảm tốc độ dương đại mang theo nhóm âm chúng đi ra đại điện đứng ở trước hàng rào nhìn về phía chân trời phần cuối sa mạc vô tận một tòa sơn nhạc vĩ ngạn nằm ngang ở chỗ thiên địa giao nhau nhìn kỹ lại ở đâu mà ngọn núi rõ ràng là một tôn cự nhân đang nằm trên mặt đất nửa người trên cự nhân là giống như nhân loại nhưng nửa người dưới to mọng mọc ra bốn chân lông tóc trên đùi hiện lên màu tím sậm như là rừng rậm Nửa người trên của hắn như là do nham thạch khảm nạm mà thành Đầu của nó giống như hổ báo Đỉnh đầu mọc đầy từng cây sừng bén nhọn đặc biệt Tựa như có một nhóm núi nhọn đứng ở trên đỉnh đầu Đây là một giống loài dương đại chưa từng thấy qua Xa xa nhìn lại Cũng đủ để cho người nhìn mà sợ Trần Thiên Hải mở miệng nói Rất mạnh, xác thực phải liên thủ Dương mở miệng nói Thái Dương thần lên trời thiên Tốt Thái Dương thần thả người nhảy lên cấp tốc bay lên trời hắn ở trên không trung bắt đầu hấp thu lực lượng của mặt trời dương đại ném ra sát hồn hình thánh đưa tay cầm sát hồn khí tức thay đổi 16 vị âm chúng thi nguyên nhập tịch cảnh lập tức bay đi bọn hắn dồn dập ngưng tụ ra pháp khí của mình mặc dù không có uy năng chân chính của pháp khí nhưng có thể trợ giúp bọn hắn truyền thâu linh lực thái dương thần cấp tốc hấp thu lực lượng mặt trời hình thành viên mặt trời nhỏ thứ ba cự nhân thần bí tự hồ cảm nhận được nóng bỏng còn đưa tay gãi gãi sau lưng không có chờ đợi quá lâu thái dương thần đột nhiên đáp xuống Bởi vì là chủng tộc Đào Thải, không có trống to keo gào, trực tiếp mang theo vô tận lực lượng mặt trời va về phía cự nhân thần bí. Cự nhân thần bí đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt có đồng tử to lớn màu nâu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Thái Dương thần hóa thành hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đụng ở trên lòng ngực của hắn. Âm âm từng cổ lực lượng kinh khủng chấn động đến mặt đất sa mạc kịch liệt rung rẩy, 16 vị cường giả thiên nguyên nhập tịch cảnh lập tức ra tay, đủ loại kiếm khí, thần thông hội tụ vào một chỗ, hình thành quang hồng hùng vĩ thế không thể đỡ đụng vào cự nhân thần bí, máu tươi phun ra như suối. Rống. Thân bí cự nhân phát ra tiếng gầm gừ, âm thanh cực lớn, tất cả nhân tộc địa cầu phương xa đều có thể nghe được. Trung ương nhân tộc, tướng quân, quan lớn của các quốc gia tạo thành bộ tổng chỉ huy, tổng cục trưởng cục chiến đấu hạ Quốc tiêu hưng ngẩng đầu, cao mày hỏi. Âm thanh gì? Bên cạnh, một nam tử người da trắng tóc vàng mở miệng nói. Bá vương bất quá giang đang chiến đấu, âm chúng của hắn đang vây bắt một sinh vật cực kỳ to lớn. Hai mắt của hắn hiện ra ánh sáng màu lam thản nhiên còn người phản chiếu lấy tình cảnh nhóm âm chúng vây công thần bí cự nhân. Vừa dứt lời, đại tướng chỉ huy các quốc gia thảo luận. Chẳng lẽ ma ngục đại lục thật có bản thổ sinh vật? Không hổ là bá vương bất quá gian, nhanh như vậy đã khai chiến. Chờ một chút nhìn xem có thông báo hay không, nếu không có, nói rõ xác thực tồn tại bản thổ sinh vật. Nếu thật là có, có thể trợ giúp người các quốc gia có loại thiên phú triệu hoán mạnh lên, tăng cường thực lực nhân tộc địa cầu. Trước xem bá vương bất quá gian có thể thành công hay không Trong doanh trướng, các quan chỉ huy một bên thảo luận, một bên xử lý văn kiện trong tay, lần này đại chiến dính đến quá nhiều chuẩn bị, tỉ như vũ khí nóng của các quốc gia, thí luyện giả phân đội, công tác tình báo các loại. Tiêu Hưng nói với trợ thủ bên cạnh, phóng xuất những đại gia hỏa kia, bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trợ thủ gật đầu, sau đó đi ra doanh trướng. Tiêu Hưng nhìn về phía tình cảnh hư ảo trên bàn dài, ánh mắt lấp lánh, tình cảnh này chính là hình dạng mặt đất gần đó, còn đang không ngừng mở rộng, như là bàn cát lập thể Quanh. Quanh. Quanh. Thái Dương thần cùng 16 vị âm chúng thi nguyên nhập tịch cảnh điên cuồng công kích thần bí cự nhân, Thái Dương chi hỏa đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm, mộ dung trường an nhanh chóng huy kiếm, kiếm hà vần quanh thần bí cự nhân, vô tận kiếm khí chiếu xuống trên người hắn. Tư hành đạo mở to thụ nhãn, từng đạo bạch quang bắn ra, xuyên thủng thân thể thần bí cự nhân. Trần Thiên Hải, Chu Dục mấy người cũng thi triển thủ đoạn, cường thế vô song. Thần bí cự nhân bị đè lên đánh, càng không ngừng gào thét. Hai cánh tay của hắn không ngừng vung vẩy không gian đều bị tác đến rung động kịch liệt. Dương đại xa xa xem chiến, gió mạnh lay động tóc đen của hắn, hắn mở miệng nói. Làm sao cảm giác thứ này không thế nào quá mạnh? Nhóm âm chúng hạch tâm cũng có cảm thụ như vậy, ngoài trừ to lớn, thân bí cự nhân cũng không có biểu hiện ra lực lượng làm người ta kinh khủng. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 355 lực lượng của địa cầu hai. Cũng không phải là như thế, hắn chỉ là không có linh lực thôi, nếu bị hắn đánh trúng, những âm chúng kia tất đều sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Âm thanh hình thánh từ chỗ cao truyền đến, ngữ khí bình thản trước sau như một, nhưng cẩn thận nghe vẫn nghe ra một tia kiên kỵ. Dương Đại Nham mắt nhìn đi, xác thực như thế, nhóm âm chúng nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực vô cùng cẩn thận, ngay cả thái dương thần đều không dám cứng đối cứng. Thân bí cự nhân mỗi một lần vung tay, cũng sẽ lưu lại dấu vết mờ mờ ở trên không. Như pha lê bị gãy ra từng vết nứt to lớn máu chút nhất là sinh mệnh lực của tên này Cực kỳ tràn đầy Máu me khắp người Mình đầy thương tích Khí tức lại không có giảm bớt chút nào Quả thực là mạnh Không được Nhất định phải tóc chiến tóc thắng Dương đại thúc dục Nghe vậy nhóm âm chúng dồn dập dùng hết toàn lực Linh lực thi triển pháp thuật thần thông Có lực phá hoại mạnh hơn Điên cuồng quanh tạc thần bí cự nhân Máu thịt bay loạn Tràn diện vô cùng hùng vĩ huyết tinh Nhiều thiên nguyên nhập tịch cảnh như vậy hợp lại, trong đó còn bao gồm cả Trần Thiên Hải vị đại tu sĩ thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn khí tức thần bí cự nhân bắt đầu giảm xuống. Đại khái đi qua ba phút, thần bí cự nhân cuối cùng ngã xuống, máu tươi đã hội tụ thành một mảnh hồ nước bát ngát. Vậy đánh mới là chân lý A. Binh pháp mạnh nhất chính là lấy nhiều khi ít. Dương Đại ở trong lòng cảm khái, xác định thần bí cự nhân đã chết, hắn mới thao túng quy nguyên thánh lâu bay về phía trước. Thái dương thần. Tư hành đạo 17 vị âm chúng vẫn thủ phía trên thần bí cự nhân. Đợi quy nguyên thánh lâu bay lại gần, Dương Đại phù trực tiếp cách ngàn mét xa sôi hấp hồn. Đây cũng là chỗ cường đại của thiên phú cấp siêu tinh. Có hồn. Dương Đại nhích lông mày, mặc dù thần bí cự nhân không am hiểu pháp thuật thần thông, nhưng lực lượng kinh khủng này đặt vào trên chiến trường, tuyệt đối là cấp bậc vũ khí hạt nhân, thậm chí càng mạnh. Rất nhanh, hồn phách thần bí cự nhân rời khỏi thể, khổng lồ y như thân thể vậy. Nhóm âm chúng hưng phấn nhìn xem một màn hùng vĩ này. Sau khi hồn phách thần bí cự nhân nhanh chóng tới gần Quy Nguyên Thánh Lâu mới bắt đầu thu nhỏ, đi theo chui vào trong cơ thể Dương Đại. Mộ Dung Trường An, thạch lông các âm chúng tu luyện trường sinh quyết dồn dập tiến đến hấp thu máu thịt, Kỷ Vân Yên thấy thế mà rùng mình. Thịt nhão bao trùm phương viên mấy trăm dặm, mùi máu tươi kia đủ để khiến bất kỳ phạm nhân nào ngất đi. Nửa giờ sau, Dương Đại và nhóm âm chúng trở về, cũng may trong đoạn thời gian này không có gặp phải địch tập. Sau khi hấp thu thần bí cự nhân, thể phách Dương Đại tăng trưởng rất nhiều, linh lực cũng không có tăng trưởng. Quy Nguyên Thánh lâu dùng hết tốc độ tiến về phía trước, cấp tốc trở lại trong nhân tộc địa cầu. Thấy Quy Nguyên Thánh lâu, nhân tộc địa cầu vang lên tiếng hoang hô, thần bí cự nhân lúc trước phát ra tiếng gầm gừ làm bọn hắn sợ hãi, Dương Đại bây giờ trở về, tiếng gầm gừ kia cũng đã biến mất, đáp án không cần nói cũng biết. Quy Nguyên Thánh lâu trở lại khu vực hướng Tây hành tinh, tìm tới một khoảng trời hạ xuống. Dương Đại rơi xuống đất, nhóm âm chúng vây quanh hắn để những người thí luyện rất xa quan tâm. Chỉ thấy lòng bàn chân hắn toát ra khói đen, cấp tốc khuếch tán lan tràn đến dưới chân những người thí luyện, dẫn tới không ít người kinh hoảng. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh khủng bố chậm rãi bay lên, dẫn tới những người thí luyện dồn dập tránh né, tràn diện mười phần bối rối. Không cần kinh hoảng, nó là hồn thể, ép không trúng các ngươi. Giọng nói của Dương Đại truyền vào trong tai những người thí luyện, để tất cả trấn định lại, bọn hắn ngước đầu nhìn lên, như đang ngước nhìn Thái Sơn. Rất nhanh, Thần bí cự nhân trôi nổi phía trên nhân tộc địa cầu, thí luyện giả các quốc gia đều có thể thấy, chấn động theo, nếu không phải bộ chỉ huy có người kịp thời báo rằng đây là hồn thể âm chúng của bá vương bất quá gian, chỉ sợ chiến đấu đã bùng nổ. Dương Đại bắt đầu trao đổi với thần bí cự nhân. Vừa rồi đánh giết thần bí cự nhân không có thông báo, nói rõ thần bí cự nhân chính là sinh vật bản thổ. Sau một phen câu thông, Dương Đại biết được thân phận của hắn, đến từ ma thản tộc Ma Ngục Đại Lục, tên thực hầu, tu hành mấy ngàn năm, hắn cũng không biết mình có tu vi gì. Chủ nếu không có đạo thống truyền thừa, sự cường đại của hắn là dựa vào tích lũy tháng ngày mà thành. Dương đại để thực hầu chui vào lòng đất, lại dẫn phát một tràng thốt lên. Tiêu hưng từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt Dương đại, hỏi. Thực lực vật vừa rồi kia như thế nào? Dương đại vội nói. Rất mạnh, không có 10 vị cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh, rất khó bắt lại. Tiêu hưng nhíu mày, lập tức bỏ đi phương án của bộ chỉ huy thế giới. Cái đồ chơi này cũng chỉ có Dương đại có thể đi săn. Dương Đại ngược lại hỏi, có thể tìm kiếm đến hạ lạc của thiên nhân tộc hay không? Hắn phái ra nhiều âm chúng như vậy đều tạm thời không có tìm được thiên nhân tộc, chỉ có thể ký thác vào thiên phú của thí luyện giả. Tiêu Hưng mở miệng đáp, tạm thời không có phát hiện, trước mắt chủng tộc cách gần chúng ta nhất là tinh không lưu lãng tộc, đúng lúc là minh hữu của chúng ta, vận khí của chúng ta còn không sai, chúng ta đang thành lập liên hệ cùng tinh không lưu lãng tộc, nhìn một chút có thể đạt thành quan hệ hợp tác chiến lược hay không, trong cùng trận doanh, hai tộc chúng ta yếu nhất. Càng có hy vọng hợp lại Hợp tung liên hoành Đây là thủ đoạn Hạ Quốc từ xưa đến nay rất am hiểu nhất Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 356 Lực lượng của địa cầu 3 Dương đại gật đầu Nếu nhân tộc địa cầu có sách lược Không thể tốt hơn Dù sao cũng tốt hơn việc cấm đầu đánh đại Tiêu hưng không có nhiều lời Cấp tốc quay trở lại Trong khoảng thời gian này Thâm vực thông báo một mực không có ngừng qua, đã xuất hiện 8 chi chủng tộc chém giết lẫn nhau. 20 chi chủng tộc chỉ có thể còn sống sót 3 chi, vô cùng tàn khốc, nhân tộc địa cầu như dẫm trên băng mỏng, không thể làm loạn, cho nên sau khi hạ xuống, một mực án binh bất động, số lượng lớn nhân viên tình báo bị phái đi ra. Đám âm chúng Dương Đại Phái đi ra còn đang tìm kiếm, tạm thời không có phát hiện vị ma thản tộc thứ hai. Trong quá trình đang chờ đợi tác chiến, Dương Đại tìm tới cha của mình, hai cha con trò chuyện với nhau, cũng làm cho những người thí luyện cùng một đội với Dương Đằng chấn kinh, không ngờ Dương Đằng lại còn có thân phận như vậy. Dương Đại xuất hiện cũng làm cho các thủ trưởng của Dương Đằng hiểu rõ ý hắn. Hàng nguyên mười mấy phút, Dương Đại một lần nữa trở lại phía dưới Quy Nguyên Thánh Lâu. Hơn một nghìn vạn âm chúng tu luyện trong Quy Nguyên Thánh Lâu và Tiểu Thông Thiên Hồ Lô Trong, khiến cho tu vi Dương Đại một mực đang tăng trưởng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ba giờ sau, một âm thanh vang vọng trong đầu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Dương Đại đứng lên, hắn nghe được một âm thanh. "Bá vương, có thể đi ở phía trước mở đường hay không?" Dương Đại mang theo nhóm âm chúng hạch tâm bay trở về đến Quy Nguyên Thánh Lâu, sau đó Quy Nguyên Thánh Lâu bay về phía những người thí luyện đang muốn chuyển hướng. Hơn hai ức thí luyện giả sao mà hùng vĩ, tựa như biển người, ở phía trước nhất có một nam tử đi đầu, chính là người mạnh nhất Đông Đảo Quốc, Thần Tàn, lúc trước khiêu chiến Thái Dương Thần thất bại, may mắn được Dương Đại kịp thời ra tay, bằng không có thể chết ở Bắc Hung Quốc. Thần Tàn ngẩng đầu nhìn lại, Nhìn thấy Quy Nguyên Thánh Lâu, hắn cúi đầu cười một tiếng. Từ sau khi cuộc chiến châu Âu kết thúc, hắn cực kỳ quan tâm bá vương Bất Quá Giang, sau khi biết được hết thể báo cáo của bá vương Bất Quá Giang, trong lúc bất tri bất giác, hắn sinh ra tuyệt đối tín nhiệm dành cho bá vương Bất Quá Giang. Quy Nguyên Thánh Lâu trôi nổi trên vùng trời Quân Tiên Phong, đi theo đại bộ đội tiến lên, Quân Tiên Phong chính là thí luyện giả Bắc Hùng Quốc, bọn hắn thấy Quy Nguyên Thánh Lâu, đều như trút được gánh nặng, không có áp lực lớn như vậy. Đi cuối cùng đại quân nhân tộc địa cầu là thiên đạo một người rơi vào ở sau nhất, hắn đi chậm rãi ung dung, giống như nhàn nhã đi bộ. nhưng mặc dù như thế, khí thế của hắn rất mạnh mẽ, một người đã có khí thế của thiên quân vạn mã. trong từng hướng đi của đại quân đều có đệ nhất nhân các quốc gia trong coi phòng ngừa bất cứ lúc nào bị tập kích. trong trời cao cũng không ít thí luyện giả mạnh mẽ ngự kiếm phi hành giám sát tình huống từng phương hướng kẻ địch tu vi mạnh mẽ đều có thần thức, cho nên bọn hắn cũng không cần hy vọng xa vời bay trên không trung có thể bị phát hiện hay không, loại lo lắng này là không có ý nghĩa. Dương Đại đứng ở tầng chót vót trên hành lang ngoài lâu, nhìn về phương xa. Sa mạc mênh mông vô bờ, con đường phía trước không có thân ảnh của sinh Linh, cũng trông không đến phần cuối, một loại cảm giác áp bách khó tả tràn ngập ở trong lòng, nhất là thông báo đang không ngừng hiện lên. Thông báo nộ chiến tộc đánh giết đã vượt qua trăm vạn đầu, so với các chủng tộc khác đều chói mắt hơn quá nhiều. Không hổ là hạng nhất khí vận, giảm khiêu chiến hết thể chủng tộc còn lại. Bởi vì trận doanh khác biệt, nộ chiến tộc tất nhiên là kẻ địch của nhân tộc địa cầu là một tòa đại sơn không thể dịch chuyển khỏi đâu. Hiện tại ban bố chỉ lệnh tác chiến, chuẩn bị hợp lại cùng tinh không lưu lãng tộc đối kháng sát hải tộc. Bộ đội thí luyện giả các quốc gia bất cứ lúc nào chờ đợi chỉ huy. Âm thanh thần bí lần nữa vang lên trong đầu dương đại, dương đại nhíu mày. Sát hải tộc, chủng tộc có khí vận xếp hạng thứ 13 cao hơn tinh không lưu lãng tộc một hạng. Đối thủ này không dễ động vào. Mấu chốt nhất là phẩm tính tinh không lưu lãng tộc như thế nào, còn không có ai dám chắc. Mặc kệ như thế nào. Vậy liên chiến, lấy chiến dưỡng chiến. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, lúc này, trong đầu của hắn hiện ra hai bóng người, là âm chúng đi thu thập tình báo. tinh không lưu lãng tộc, giống như côn trùng hình người, mọc ra cánh, hai tay như lưỡi hái. Sát hải tộc, rất giống bạch tuộc của địa cầu, đầu dài đầy mắt, vô cùng rợn người. Hai tộc đều không phù hợp thẩm mỹ của nhân tộc, nhưng bọn hắn đều hiếu thắng hơn nhân tộc rất nhiều. Dương Đại bắt đầu triệu hồi những âm chúng thăm dò tình báo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Tốc độ nhân tộc địa cầu đi tới càng lúc càng nhanh, tất cả đều là thí luyện giả, tốc độ tự nhiên vượt qua phàm nhân, dần dần, đại quân bắt đầu chạy. Hai ức đại quân băng đằng, khí thế hùng vĩ hạng gì. Những người thí luyện cũng bị khơi dậy lên máu nóng, việc đã đến nước này, kinh khủng không có tác dụng gì. Vì gia đình, vì toàn nhân loại địa cầu, nhất định phải chiến. Sau nửa canh giờ, hình thánh trên đỉnh quy nguyên thánh lâu mở to mắt, tay hắn cầm sát s Đứng dậy, nhóm âm chúng mạnh mẽ bên người dương đại dồn dập động dung. Tư hành đạo lẩm bẩm nói, đây cũng là dị tộc à, cực kỳ mạnh mẽ. Vạn thiên hào thôi động thần chi ưng nhãn, nhìn về phía chân trời, sắc mặt kịch biến. Âm, âm, phanh. Các tầng cửa sổ quy nguyên thánh lâu dồn dập mở ra, những người thí luyện phía sau đều có thể thấy trong lầu trong toán loạn thân ảnh âm chúng, đệ sĩ khí bọn hắn phóng đại. Truyền audio hồn chủ. tác giả. Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 357 Lực lượng của địa cầu 4 Bá vương bất quá gian hiện tại có bao nhiêu âm chúng Không rõ ràng Ít nhất mấy trăm vạn chứ nhỉ Nghe nói Âm chúng của hắn đã vượt qua 500 vạn 500 vạn Tờ Tuyệt đối không chỉ như thế ta đoán 800 vạn Các ngươi còn có thể lại thổi khoa trương thêm một chút không Những người thí luyện thảo luận bọn hắn dần dần cảm nhận được phía trước truyền đến cảm giác áp bách chiến trường càng ngày càng gần dương đại nhíu mày chỉ thấy phần cuối đường chân trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn trong mây đen toát ra từng sợi xúc tu to lớn nhanh chóng vạn vẹo như là ti chớp. cách lại gần một chút dương đại thấy ở những xúc tu kia có liếc nhá liếc nhét hắc ảnh chẳng lẽ là tinh không lưu lãng tộc xúc tu kia chính là sát hải tộc thật lớn quả nhiên khác biệt ở giữa chủng tộc là không thể dùng lẽ thường đi độ lượng Dương đại để quy nguyên thánh lâu gia tốc, mình thân là người mạnh nhất, tự nhiên một ngựa đi đầu. Quân tiên phong vọt thẳng dứt, mục tiêu là sát hải tộc. Âm thanh của bộ chỉ huy lần nữa truyền đến, những người thí luyện Bắc Hùng quốc phía trước nhất dồn dập xuất ra vũ khí của mỗi người, từng người từng người thí luyện giả bay lên, có người nắm giữ lôi đình, có người thân hóa thành hàng băng, có người trưởng khống gió mạnh, so sánh với thí luyện giả Hạ quốc, bọn hắn càng giống siêu anh hùng đi ra từ trong manga. Một đạo thân ảnh bay ra theo quy nguyên thánh lâu, bay tới không trung giấy lên ngọn lửa nóng hừng hực. Các huynh đệ tỷ muội châu Âu cùng một chỗ chinh chiến đi. Thái Dương thần hào tình vạn trượng cười to nói, âm thanh vang vọng đất trời. Những người thí luyện Bắc Hùng Quốc nghe được âm thanh của hắn, nhìn thân ảnh của hắn, đều là nhiệt huyết dân trào. Mặc dù Thái Dương thần phạm qua sai lầm, nhưng sự thật đã làm sáng tỏ, hắn cũng bị chủng tộc tà ác làm hại, mà lại đã giao ra cái giá là cả mạng sống ở Bắc Hùng Quốc, châu Âu, Thái Dương thần vĩnh viễn là thần của bọn hắn. Tận thế mười năm. Thái Dương thần một lần lại một lần cứu vớt bọn họ. Bây giờ đứng trước chủng tộc đại chiến trước nay chưa có, có thần tướng trợ giúp, lòng tin bọn hắn phóng đại. Yeah. Một nam tử khoác to con áo giáp giận dữ hét, hai tay bùng nổ lôi đình, hắn phóng lên tận trời, thí luyện giả mạnh mẽ khác dồn dập bùng nổ. Trong khoảnh khắc, bầu trời sau lưng Quy Nguyên Thánh lâu tất cả đều là thân ảnh của thí luyện giả, hình ảnh dừng lại, như sử thi rung động lòng người. Mắt Dương đại nhìn phía trước, khẽ nói: vậy liền đánh đi, một trận chiến này nhất định phải thắng. Hắn lập tức an bài 500 vạn âm chúng bay ra, tất cả đều là âm chúng giáo phái, từng người từng người trưởng giáo dẫn đệ tử của mình bay ra quy nguyên thánh lâu, trên không trung hình thành một phương chiến trận. Thấy bá vương bất quá gian triệu hoán mấy trăm vạn âm chúng, tất cả thí luyện giả nhân tộc địa cầu đều kích động lên. Mặt trời, cho ta lực lượng vô địch. Thái Dương thần thấp giọng gào thét, toàn thân bùng cháy liệt diễm, tiến vào thần tư, tư thế của thần như viên mặt trời thứ ba trên trời. Chiến trường càng ngày càng gần hắn đã thấy thân ảnh tinh không lưu lãng tộc cùng sát hải tộc ngoài trừ kia súc tu to lớn khắp nơi trên vách đá phía trước đều là thân ảnh sát hải tộc hình thể bọn hắn to lớn nhưng không có lớn đến khoa trương như cái đại súc tu kia sinh linh tinh không lưu lãng tộc lớn nhỏ không đều phần lớn như bọ bay hai tộc chém vết, chiếm cứ phạm vi ngàn dặm đưa mắt nhìn lại mặt đất đều trải rộng hai cốt sinh linh hai tộc cũng không phải đang vật lộn bọn hắn dùng sẽ đủ loại pháp thuật thậm chí còn có khoa học kỹ thuật từng người tự như máy móc cơ giáp kim loại tung hoành thỉnh thoảng nhô ra kiếm quan Thỉnh thoảng phóng ra quan pháo lực phá hoại mạnh mẽ. Từng viên cầu màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, xuyên qua biển mây, đi theo nổ tung, hóa thành vô số tia sáng thẳng hướng toàn bộ chiến trường. Các chiến sĩ sát hải tộc dồn dập ngưng tụ thành từng vòng bảo hộ màu lam, ngăn cản tia sáng đầy trời, nhưng một vài chiến sĩ thực lực yếu vẫn bị đánh nát vòng bảo hộ, theo đó bị đánh nát, tàn chi rơi xuống, máu tươi là màu hơi mờ, rất có tính ăn mòn, trên mặt đất bị cháy ra từng cái hố lớn nhỏ không đều. Không ít thân ảnh nhanh như thiểm điện cho dù Dương Đại cũng thấy không rõ lắm. Hai tộc rất mạnh. Dương Đại chỉ xem trong chốc lát đã cho ra đánh giá, linh chiếu cảnh phía dưới tham chiến, tuyệt đối là đi đưa mạng. Từ khi nổ chiến tộc tuyên chiến, thông báo chiến đấu trước mắt Dương Đại đã không có ngừng qua, một mực đang nhảy lên tin tức, quy mô chiến đấu của Tinh Không Lưu Lãng tộc, Sát Hải tộc lớn như thế, nhưng vẫn không thể che giấu đầu ngọn gió của nổ chiến tộc. Dương Đại yên lặng tính toán khoảng cách, còn cách xa ba 400 dặm, khoảng cách này đã rất gần. Hắn lập tức hạ lệnh cho Thái Dương Thần. Liệt diễm trên người Thái Dương Thần phóng đại hóa thành một hỏa cầu thật lớn, đáp xuống, giống như thiên thạch vũ trụ buông xuống, mang theo thiên uy khủng bố. Chiến sĩ hai tộc ở biên giới chiến trường quay đầu nhìn lại, Tinh Không Lưu Lãng tộc cấp tốc nhường đường, các chiến sĩ Sát Hải tộc dồn dập ngưng tụ ra vòng bảo hộ màu lam, vòng bảo hộ theo đó phát ra trùng sáng màu xanh lam, cùng nhau thẳng hướng đến Thái Dương Thần khí thế hung hăng. Ngàn vạn trùng sáng màu xanh lam rơi vào trên người Thái Dương Thần, hội tụ cùng một lúc, cảnh diện cực kỳ rung động. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của Thái Dương Thần Đám chó con Các ngươi chỉ có chút lực lượng như thế này sao Thái Dương Thần nỗ lực để cho mình phẫn nộ Hắn đang huyễn tưởng tình cảnh toàn nhân loại bị diệt chủng Lửa giận cháy hừng hực Điên cuồng hấp thu lực lượng mặt trời Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyền Trường 358 Hai ngàn vạn âm chúng một. Hắn tự như đạn pháo đến từ thiên ngoại trực tiếp nhập vào trong đại quân sát hải tộc trong chiến trường. Oanh. Mặt đất lung lay, thái dương chi hỏa khủng bố bùng nổ như biển lửa nổ tung, bao phủ hơn 10 dặm, sóng lửa cao hơn ngàn mét cao. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả sát hải tộc, thét lên kiếp. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả sát hải tộc Niệm Hải. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả sát hải tộc con dân của thần từng đầu nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt thí luyện giả nhân tộc địa cầu cực đại kích thích đến bọn hắn những người thí luyện phía sau quy nguyên thánh lâu đón giận gia tốc tốc độ của 500 vạn âm chúng càng nhanh lực lượng đến từ địa cầu như mưa tên đầy trời thẳng hướng đến chiến trường phần cuối phía đông chiến trường một máy phi hành thật to trôi nổi ở trên không trung tựa như ve kén toàn thân đen kịt nhưng rất có cảm giác của kim loại cảm giác của khoa học kỹ thuật đỉnh máy phi hành là một bình đài từng người từng cao tầng của tinh không lưu lãng tộc tụ tập ở nơi đây cúi xem chiến tràng chỉ huy chính là một thân ảnh ngoài thân xích hồng cao lớn, quay đầu nhìn lại, hắn giống như đại bộ phận người tinh không lưu lãng tộc, giống như trùng nhân, nhưng thân thể càng hùng vĩ hơn, bá khí hơn, trên đầu có hai cây xúc tu và lớp biểu bị dày nặng như mũ giáp chiến thần, phong mang tất lộ. hắn chính là thánh xoáy tinh không lưu lãng tộc, tên là quyền thứ, thống lĩnh hết thảy chiến đấu của tinh không lưu lãng tộc trong chủng tộc đào thải lần này, Kỳ chính là nhân tộc địa cầu à, không yếu như trong tưởng tượng. quyền thứ lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lão. Một chiến sĩ bên cạnh mở miệng nói, "Hợp tác cùng nhân tộc Địa Cầu đúng là cả hai cùng có lợi, một phương chúng ta tùy ý đều rất khó sống đến cuối cùng, hợp tác với chủng tộc mạnh hơn, không bằng với bọn hắn, ít nhất chúng ta có nắm chắc đối phó bọn hắn hơn." Khi Thái Dương thần bừa bãi tàn phá chiến trường, 500 vạn âm chúng cùng quân tiên phong Bắc Hùng quốc cũng cấp tốc tiến vào chiến trường. Cổ lực lượng này hấp dẫn lực chú ý của Sát Hải tộc, Tần Không Lưu Lãng tộc tự hồ cũng biết được cứu binh đến giúp, tốc độ các chiến sĩ phóng đại bày ra thế công Những người thí luyện giao chiến cùng Sát Hải tộc, lập tức cảm nhận được áp lực. Sát Hải tộc có linh lực cực kỳ cường đại, có thể ngưng tụ ra vòng bảo hộ, ngăn cản pháp thuật công kích, đồng thời còn có thể phát động phản kích, lực phá hoại rất mạnh. Nhân tộc địa cầu vừa tham chiến không đến 10 giây liền xuất hiện người tử vong. Đến sau này bộ đội lần lượt bắt kịp, 500 vạn âm chúng thành quân tiến vào, như là một thanh kiếm xé mở chiến trường, để áp lực của những người thí luyện phía sau không còn quá lớn. Càng ngày càng nhiều thí luyện giả tiến vào chiến trường. Dương Đại đứng ở trên quy nguyên thánh lâu, rõ ràng cảm giác được số lượng lớn khí vận chui vào trong cơ thể mình, tăng cường khí vận bản thân. Khí vận không thể bắt, xem không được, sợ không được, nhưng xác thực tồn tại. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Vạn tộc đào thải đều có điểm tích lũy bài danh, chủng tộc đào thải sẽ không có sao. Nếu thắng, trong ban thưởng chủng tộc thí luyện giả có thể tính theo khí vận hay không? Dương Đại càng nghĩ càng thấy có khả năng, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Nếu như nhân tộc địa cầu có thể còn sống sót Bài danh khí vận của hắn tuyệt đối số một số hai Kỷ Vân Yên hỏi Không sử dụng toàn lực sao? Dương Đại nói Có đồng minh, Hà Tất dùng toàn lực Chúng ta chẳng qua trợ giúp một chút Áp lực chắc chắn ở trên người tinh không lưu lãng tộc Lưu chút thực lực đề phòng bọn hắn Tóm lại là tốt Kỷ Vân Yên cảm thấy có chút đạo lý Không hỏi thêm nữa Lương Tử Tiêu mở miệng nói Vật kia giống như hết sức khó giải quyết Hắn nhìn về phía thân ảnh khổng lồ còn muốn to lớn hơn cả ma thẳng tộc thực hầu phía trên chiến trường, từng sợi xúc tu như cột trụ chống trời, đứng giữa thiên địa, mỗi một lần xê dịch đều có thể nhất lên lực phá hoại kinh thiên động địa. Dương Đại nói: "Sát thực rất khó, không phải là tồn tại mà địa cầu người có thể rung chuyển, bất quá cũng không cần chúng ta đối phó hắn." Hắn đã đến tu vi đạp hư cảnh, bình thường sẽ còn luận bàn cùng thiên nguyên nhập tịch cảnh, hắn có thể cảm nhận được tồn tại to lớn kia của sát hải tộc vượt xa thiên nguyên nhập tịch cảnh càng ngày càng nhiều thí luyện giả theo xung quanh, trên dưới quy nguyên thánh lâu bay qua, tiến vào chiến trường. ở phía sau, vượt qua 2 phần ba thí luyện giả đang kiến lập trận địa, mặc dù chỉ phái ra 1 phần ba thí luyện giả, vẫn là mấy ngàn vạn chi chúng. từng tòa pháo đài chiến tranh xuất hiện, thậm chí còn có xe bọc thép, pháo cao xạ, máy bay chiến đấu các loại. khi đạn pháo bay lên không, dương đại mới chú ý tới một màn này từng mai từng mai đạn pháo thẳng đến chiến trường, nhắm chuẩn sát hải tộc. ven đường lại còn có thể chuyển biến lẫn tránh thí luyện giả cùng đồng minh, tinh chuẩn đánh trúng kẻ địch. Theo thí luyện giả địa cầu càng ngày càng nhiều, nhân loại bắt đầu dần dần đoạt lại lãnh địa. Rất nhiều yêu thú cường đại xung quanh gần đó bị tiêu diệt. Vũ khí nóng nhân loại đã từng lấy làm kiêu ngạo lần nữa phát triển. Các quốc gia trong vòng một năm chế tạo vũ khí vượt xa qua 10 năm đầu tận thế. Oanh, oanh, oanh, nổ tung liên tục chập trùng, tự như một trận khói lửa to lớn tràn ngập chiến trường. Đinh Tài nhức óc. Truyền audio hồn chủ. Tác giả. Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 359 2.000 vạn âm chúng Hay. Tính quanh tạc tập trung khiến cho hải tộc chết không ít chiến sĩ Sát hải tộc tuy mạnh, nhưng cũng có tâm toàn cảnh tồn tại Cũng không ít, mà bọn hắn đã chiến đấu rất lâu, cơ hồ mỗi một vị chiến sĩ đều bị thương trên người, cho nên không đỡ nổi hỏa lực của nhân loại địa cầu Đúng lúc này Dương Đại nhìn thấy trên một cây xúc tu to lớn hiện ra từng cái lỗ lớn, trong lỗ lớn bắn ra mấy trăm chùng sáng Như pháo la ge thẳng hướng đến trận tuyến nhân tộc địa cầu Thật nhanh Đạn pháo dọc đường liên tục bị nổ nát Nhưng chùng sáng còn đang tiến lên Thế không thể đỡ Những những người thí luyện quan sát chiến trường thấy cảnh này Không khỏi bị dọa đến sắc mặt ảm đạm Hình thánh bỗng nhiên mở mắt Cầm theo sắc hồn chém ra Mấy trăm đầu long ảnh màu đen vết ra Ngăn cản hết thể chùng sáng Bao trùm bầu trời Rung động hết thể thí luyện giả chú ý tới một màn này Giờ khắc này bọn hắn giống như thấy được thần. Thân ảnh vĩ ngạn trên lầu chót quy nguyên thánh lâu kia thật sâu khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Long ảnh màu đen nổ tung, toàn bộ bầu trời giống như nổ tung, cường quan lấp lánh thiên địa, gió lớn khủng bố bừa bãi tàn phá sa mạc. Đại chiến kéo dài. Dương Đại lại thả ra trăm vạn âm chúng, chuyên môn phụ trách đi tới chiến trường kéo về thi thể sát hải tộc, còn tinh không lưu lãng tộc tạm thời không dễ cầm, dễ dàng dẫn tới liên minh sụp đổ. Trăm vạn âm chúng như là nhảy cầu chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Dương Đại có thể cảm nhận được âm chúng bắt đầu xuất hiện tiêu vong, tốc độ có chút nhanh, nhanh hơn mấy lần so với tiếng đánh tông môn. Không hổ là chủng tộc cường đại. Mấy phút sau, nhóm âm chúng đầu tiên kéo lấy thi thể sát hải tộc trở về, bọn hắn đem thi thể kéo vào trong Quy Nguyên Thánh Lâu, Dương Đại thì ở trong lầu hấp hồn, tránh cho bị chủng tộc khác phát giác được năng lực của hắn. Sau khi mỗi lần hút xong hồn, đám người Thạch Long liền lập tức hấp thu thi thể. Sát hải tộc có linh hồn, như thế để Dương Đại an tâm. Có linh hồn Hắn có thể tiếp tục mạnh lên. Tốc độ hắn hấp hồn rất nhanh, nhưng rất nhanh có âm chúng dùng tâm linh cảm ứng liên hệ hắn. "Chủ nhân, có kẻ địch muốn ngăn cản chúng ta vận chuyển thi thể." Dương Đại lập tức điều động 50 vạn chúng tiến đến ngăn cản, chuyên môn thủ hộ đường vận chuyển. Sát Hải tộc mặc dù phát hiện âm chúng đang vận chuyển thi thể, nhưng không thể đem đại bộ phận lực chú ý vào đó, thể công của Tinh Không Lưu Lãng tộc thật sự quá mạnh. Tinh Không Lưu Lãng tộc tự như trùng nhân có năng lực tác chiến đơn lẻ cực kỳ cường đại thường thường cần mấy vị chiến sĩ sát hải tộc mới có thể kiềm chế một vị chiến sĩ tinh không lưu lãng tộc trận địa nhân tộc địa cầu vẫn đang không ngừng quanh kích đạn pháo trên không có máy bay chiến đấu viễn trình bắn ra thỉnh thoảng có hải tộc công kích bay lượng tới nhưng đều bị thí luyện giả đỡ được hữu hiệu bảo hộ vũ khí trang bị nhóm âm chúng biểu hiện dẫn tới thí luyện giả phía sau nghị luận âm ý. lại có âm chúng mới bá vương bất quá gian muốn hút thu sát hải tộc xác thực có thể thiên phú này của hắn chính là lấy chiến dưỡng chiến Nếu như có thể vô hạn hấp thu âm chúng, nói không chừng nhân tộc địa cầu có thể dựa vào hắn lực bàn. Vô hạn? Không thể nào, cấp độ SSS hoặc vương Đình đều không thể vô hạn triệu hoán anh linh đây. Có hắn ở đây, thật có cảm giác an toàn. Cuộc chiến chủng tộc đào thải tất nhiên là bền bỉ chiến, khổ chiến, cho nên nhân tộc địa cầu không có khả năng ngay từ đầu đã bộc phát ra hết thể binh lực, huấn hộ bây giờ còn có tin không lưu lãng tộc chung nhau tác chiến. Hiện tại đại bộ phận thí luyện giả đều đang xem chiến, mặc dù như thế Biển người trùng trùng điệp điệp cũng có thể mang đến áp lực cho sát hải tộc Sát hải tộc lấy một địch hai Nhưng không có triệt để rơi vào hạ phong Tình hình chiến đấu kịch liệt Vô cùng thảm liệt Càng ngày càng nhiều âm chúng hồn phi phách tán Cũng có thật nhiều thí luyện giả chết thảm Nhưng giờ khắc này Vô luận là dương đại hay là thí luyện giả Đều đã không lo được nhiều như vậy Trong lầu dương đại hấp thu âm chúng sát hải tộc càng ngày càng nhiều Một vạn Năm vạn Mười vạn Tốc độ âm chúng vận chuyển thi thể rất nhanh, chủ yếu là số lượng của bọn hắn quá nhiều, mỗi một nhóm đều có thể chuyển đến số lượng lớn thi thể. Ở giữa trận địa nhân tộc địa cầu và chiến trường, con đường vận chuyển nào lộ ra phá lệ hùng vĩ, trăm vạn chúng vận chuyển thi thể, hình thành hàng dài, còn có 50 vạn âm chúng trên không trung bảo hộ. Trên trời, đạn pháo thành hàng lướt qua chân trời, có quy luật, có tiết tấu oanh tạc sát hải tộc. Tinh không lưu lãng tộc, sát hải tộc đều có vũ khí khoa học kỹ thuật của mình mà rõ ràng tân tiến hơn tỷ như sát hải tộc có một loại vũ khí khoa học kỹ thuật giống đĩa bay, cao tốc xoay quanh ở giữa không trung, phát ra ánh sáng màu lam. phàm là sinh linh bị ánh sáng màu lam xẹt qua, trực tiếp hóa thành dòng máu, vô cùng ác độc. vũ khí khoa học kỹ thuật thiên hình vạn trạng xuất hiện trên chiến trường, diện tích chiến trường đang ở không ngừng mở rộng. hai tộc đều có liên tục không ngừng chiến sĩ chạy đến, tre và mang mọc gia nhập chiến trường, sát tính cực nặng, không nhìn thấy người sợ chiến thối lui. thái dương thần tự như hỏa thần đang sát tiến sát xuất trong đại quân, thần pháp của hắn nhanh nhẹn, chiêu thức hung hoành. Còn có một thân Thái Dương chi hỏa phòng ngự ngoài thân, tung hoành vô địch. Mãi đến khi hắn bị một đầu đại xúc tu cuốn lấy thân eo, đập xuống đất. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 360, 2.000 vạn âm chúng, 3. Đầu đại xúc tu này bị Thái Dương chi hỏa đốt cháy, căn bản không sợ, cũng không phải tồn tại to lớn nhất trong chiến trường kia, mà là một tôn hải tộc chiến sĩ cao tới trăm trượng. Thái Dương thần tức giận. Muốn tránh thoát, nhưng xúc tu này cực kỳ quỷ dị Khiến cho hắn không thể xây dịch Thậm chí còn đang hấp thu linh lực của hắn Âm Âm Phanh Thái Dương thần bị kéo lấy, điên cuồng nện Khiến cho thí luyện giả gần đó không dám trợ giúp Sợ bị đập chết Mãi đến khi một đạo thân ảnh đánh tới Một kiếm chặt đứt xúc tu Chính là mộ dung trường an Sau khi bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh Mộ dung trường an giống như thức tỉnh Kiếm đạo mạnh hơn Tư hành đạo cũng vì đó kinh ngạc tán thán thiên phú kiếm đạo của hắn. Cẩn thận một chút, hậu bối. Vước xuống câu nói này, mộ dung trường an hướng về phía trung tâm chiến trường đánh tới. Hắn thả người vọt lên, dưới chân ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh, hình thành kiếm hà khí thế bàn bạc, chân đạp kiếm hà, thẳng hướng đến thân ảnh khủng bố lớn nhất kia. Thái Dương thần thở ra một ngụm, lần nữa đứng lên, tiếp tục giết địch. Trong thí luyện giả cũng có không ít người biểu hiện hết sức xúc chúng, đại nhất nhân đông đảo quốc thần tàn là một trong số đó. Còn có cao thủ không biết tên thể hiện ra thực lực không kém hơn thần tàn. Bất quá hết Thể thí luyện giả ở bên trong bản thông báo cũng không bằng bá vương bất quá giang phong mang tất lộ, một người bá vương bất quá giang biểu hiện thậm chí còn muốn khoa trương cả nội chiến tộc. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh giết sát hải tộc thí luyện giả chim hỡi. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu, bá vương bất quá giang đánh giết sát hải tộc thí luyện giả câu khốc kê. Thí luyện giả nội chiến tộc đồng tử long đánh giết thí luyện giả đan mã tộc, siêu tâm thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh dứt sát hại tộc thí luyện giả lệ tần suất tên của bá vương bất quá giang xuất hiện đến thật sự quá cao nhân tộc địa cầu vì đó phấn chấn chủng tộc khác cũng chú ý tới thánh soái tinh không lưu lãng tộc quyền thứ nhíu mày hỏi bá vương bất quá giang người nào trong nhân tộc địa cầu biểu hiện được chói mắt như thế hắn đưa mắt nhìn lại ngoài trừ thái dương thần mộ dung trường an chói mắt ra căn bản không có người có thể xứng với biểu hiện của bá vương bất quá giang Thái dương thần hai người cũng kém xa, chẳng qua là khí thế mạnh. Tướng quân bên cạnh mở miệng nói. Thánh xoái, trong chiến trường có mấy trăm vạn hồn thể, những hồn thể kia có phải là một loại thiên phú nào đó hay không? Không có khả năng một tộc có tồn tại nhiều thí luyện giả hình thức hồn thể như vậy. Quyền thứ kinh dị hỏi. Ý của ngươi là bọn hắn bị triệu hoán ra. Tướng quân gật đầu nói. Nhớ đến tiên tri tiên đoán không? Chân mày quyền thứ nhíu chặt hơn, ánh mắt trở nên lạnh lão, không biết đang suy nghĩ gì ánh mắt của hắn vào biên giới chiến trường, trăm vạn âm chúng đang không ngừng chuyển đưa thi thể tiến vào trong một tòa lầu cao, lầu cao kia tự như vĩnh viễn lấp không đầy. Xem ra ta thật đã coi thường nhân tộc địa cầu. Quyền thứ tự nhũ, nhưng hắn không có ra lệnh, việc cấp bách là trước đối phó xác hải tộc. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía cự ảnh khủng bố trong chiến trường, nói: "Hải thần, danh bất hư truyền, cái tên này bất tử, xác hải tộc khó có thể diệt chủng." Xác hải thần, thân thể hắn chui vào trong mây, chỉ là rơi xuống xúc tu thì từng cái đã vượt qua ngàn trượng, đường kính của hắn khó mà ước lượng, tự như mấy dãy núi treo ngược thỏa thích triển hiện thân lực. Hơn 10 vị chiến sĩ thiên nguyên nhập tịch cảnh của Tinh Không Lưu Lãng tộc vây công sát hải thần, cũng không có tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng bọn hắn không thể chuyển di mục tiêu, nhất định phải có người kiềm chế hải thần, bằng không lực sát thương của sát hải thần thật sự là đáng sợ. Chiến đấu tiếp tục. Thời gian cấp tốc trôi qua. Tiêu Hưng không ngừng hạ lệnh, điều động từng nhánh bộ đội thí luyện giả lao lên theo khu vực biên giới tạo thành phá hư cho tinh không lưu lãng tộc. Nửa giờ cấp tốc đi qua. Dương Đại đã hấp thu trăm vạn hồn phách, còn đang không ngừng hấp thu, tu vi của hắn còn chưa đột phá, nhưng cũng sắp rồi. Cuộc chiến giữa các chủng tộc, số lượng sinh linh rất nhiều, trăm vạn chỉ là một bộ phận nho nhỏ. Dương Đại hiện tại bắt đầu chờ mong chiến tranh kéo dài tiếp, không được kết thúc quá sớm. Cuộc chiến chủng tộc, há có thể nửa giờ là kết thúc, đánh mấy ngày cũng có thể, dù sao không có đường lui, không có khả năng đầu hàng không có khả năng chạy trốn, ai thua, người đó sẽ bị diệt tộc. Tiêu Hưng cùng quan chỉ huy các quốc gia phân chia chiến khu, càng không ngừng chỉ huy tác chiến, những người thí luyện căn cứ pháp thuật, vũ khí, hệ thống tu hành hoán đổi chiến thuật khác biệt, thiên biến vạn hóa, tốc độ thương vong được khống chế. Vũ khí nóng một mực tiếp tục quanh tạc, cũng vì hạ quốc tiêu diệt không ít kẻ địch. Dần dần, sát hải tộc bắt đầu rơi vào hạ phong, chủ yếu là bộ đội tiếp viện đến sau càng ngày càng ít, không biết số lượng thành viên chủng tộc thiếu đi hay là ven đường gặp được biến cố, số lượng trợ giúp không bằng tinh không lưu lãng tộc. Lại nửa giờ đi qua, dương đại tích lũy hấp thu 213 vạn âm chúng sát hải tộc, đồng thời hắn cũng tổn thất 8 vạn âm chúng. Đúng lúc này, sát hải thần bỗng nhiên cuồng bạo, hết thể xúc tu điên cuồng đập loạn, thậm chí còn đập trúng chiến sĩ sát hải tộc. Địch nhân ở xung quanh cả kinh dồn dập tránh lui, sát hải tộc cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Tinh không lưu lãng tộc và nhân tộc địa cầu thừa thắng xông lên. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 361, 2.000 vạn âm chúng, 4. Sau khi Dương Đại thông qua tâm linh cảm ứng biết được việc này, lập tức để nhóm âm chúng trên chiến trường bắt đầu vận chuyển thi thể sát hải tộc, để tránh bị tinh không lưu lãng tộc ngăn cản. Tốc độ đám người thạch long hấp thu máu thịt cũng rất nhanh, cho nên thi thể trong lầu cũng không có chật ních không gian. Sau 10 phút, đại chiến kéo xuống màn che. Tinh không lưu lãng tộc tụ tập lại cùng một chỗ không có tới gần nhân tộc địa cầu những người thí luyện cũng bắt đầu lui lại tiêu hưng tự mình xuất lĩnh một nhóm thí luyện giả đi tới tinh không lưu lãng tộc đi theo có thiên đạo bọn hắn chuẩn bị thương lượng cùng tinh không lưu lãng tộc trăm vạn thí luyện giả bắt đầu tiến vào chiến trường thu hồi thi thể những đồng bào nhóm âm chúng thì đang vận chuyển thi thể sát hải tộc còn tinh không lưu lãng tộc tạm thời không động vào dương đại còn đang tắm trong hấp hồn khi hắn tích lũy hấp thu bốn trăm vạn hồn phát sát hải tộc hắn cuối cùng bắt đầu choáng đầu Những chiến sĩ sát hải tộc này cơ hồ đều là tu vi luyện hồn cảnh trở xuống, dương đại không có gặp được một vị luyện hồn cảnh, xem ra sát hải tộc cũng có biện pháp bảo vệ mình. Tu vi dương đại thuận thế đột phá tới đạp hư cảnh tầng 7. Bên trong quy nguyên thánh lâu đã chứa không nổi thi thể, nhóm âm chúng đem thi thể vận chuyển đến gần đó, trông chất thành một ngọn núi vây quanh. Những người thí luyện một bên nghỉ ngơi, một bên nghị luận những thi thể này. Tất cả mọi người biết những thi thể này có ý vị như thế nào, bọn hắn đều đang chờ mong dương đại thành công bọn hắn đã cảm nhận được sức chiến đấu của sát hải tộc sát thực mạnh mẽ chủ nhân tinh không lưu lãng tộc cũng bắt đầu quét dọn chiến trường thậm chí không cho phép chúng ta lại vận chuyển thi thể sát hải tộc âm thanh bao giải vang lên trong lòng dương đại khiến cho hắn nhíu mày bá đạo như vậy lúc này âm thanh của tiêu hưng cũng theo truyền vào trong tai hắn dừng ở đây đi ngược lại ngươi đã hấp thu rất nhiều tạm thời không cần đắc tội tinh không lưu lãng tộc bọn hắn vì trận chiến này bỏ ra đại giới thảm liệt cũng cần hồi báo Tuy Dương Đại có chút khó chịu Nhưng cũng cảm giác mình không thể quá tham Truyền lệnh hết thể âm chúng trở về Nhóm âm chúng bắt đầu co vào Âm chúng trở về vẫn mang về một nhóm thi thể Đợi sau khi những người thí luyện đem đồng bào thi thể chuyển trở về Trên chiến trường chỉ còn lại có tinh không lưu lãng tộc đang lãng vãng Nửa giờ sau Dương Đại hấp thu xong hết tất cả thi thể Hắn tổng cộng thu hoạch được 587 vạn âm chúng sát hải tộc Trong đó không vô cảnh đi đến số lượng 8 vạn Linh chiếu cảnh có 90 vạn còn lại chính thành là tâm toàn cảnh, số ít tụ khí cảnh đều là chiến sĩ tân sinh. Trừ bỏ tổn thất âm chúng, tổng số âm chúng của Dương Đại đi đến 2.106, 2.106, vạn. Sở dĩ thu hoạch thật lớn như thế, đúng là dính ánh sáng của tinh không lưu lãng tộc. Dương Đại được tư hành đạo, Thái Dương Thần, mộ dung trường an đồng hành đi ra khỏi quy nguyên Thánh Lâu, bay đến trận địa nhân tộc địa cầu, bọn hắn cấp tốc đi vào doanh địa tạm thời của bộ chỉ huy. Lúc trước Tiêu Hưng gọi hắn làm xong thì đi qua một chuyến tiến vào trong doanh trướng, dương đại phát hiện không gian bên trong rất lớn, so với nhìn bề ngoài thì muốn lớn hơn mấy chục lần, xem ra ẩn chứa không gian cấm chế. hắn nhìn thấy trên trăm vị tướng lĩnh các quốc gia vây quanh ở một bàn lớn gần đó, ánh mắt tất cả mọi người rơi ở trên người hắn. tiêu hưng vẫy chào, dương đại đi đến trước mặt hắn. dương đại chú ý tới ở trung tâm cái bàn có hư ảnh mô hình mặt đất lơ lửng, 10 phần cẩn thận. tiêu hưng hỏi, hấp thu bao nhiêu chiến sĩ sát hải tộc? tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía hắn. Dương Đại yên lặng. Tiêu Hưng nói tiếp. Không cần phải lo lắng, doanh trưởng không thể bị nhìn trộm, tình không lưu lãng tộc không cảm giác được. Dương Đại lúc này mới yên tâm, nói. Năm trăm vạn. Còn số lẻ, hắn lười nói, cảm giác ý nghĩa không lớn. Vừa dứt lời, tất cả mọi người chứng kinh, thậm chí có người đang nuốt nước miếng. Tiêu Hưng ngay cả người, lộ ra nụ cười, hắn nói theo. Tình không lưu lãng tộc có chút không đáng tin, sau này rất có thể sẽ biến thành kẻ địch, nhưng một đoạn thời gian tiếp theo vẫn cần hợp tác với bọn hắn, sau này chiến tranh, ta tận lực kéo dài thời gian, chờ ta thông báo ngươi, ngươi lại dừng lại hấp hồn. Nhìn ra được, hắn thương lượng với tinh không lưu lãng tộc không tính quá thành công. Dương Đại nói, trong lòng ta nắm chắc, 20 chi chủng tộc chỉ có thể sinh tồn 3 chi, nếu chỉ dựa vào người khác, đó là tự đào mộ phần cho mình. Ở đây tướng lĩnh các quốc gia đều là gật đầu, đều đồng ý này một quan điểm. Đi qua tận thế thối luyện, mỗi người đều có huyết tính. Tiêu Hưng quét nhìn tất cả mọi người, hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Dương Đại, nói: khi tiến vào chủng tộc đào thải, các quốc gia đã đạt thành nhất trí quyết định để ngươi hấp hồn những người chết kia, nhưng chỉ có thể là trong chủng tộc đào thải. Đây cũng là vì để toàn nhân loại nắm chắc hơn sống sót. Dương Đại thất thần, có chút không kịp chuẩn bị. Đối với hiện thực, hắn một mực rất đúng mực, cảm thấy không cần thiết vì ham một chút hồn phách mà để người ta căm hận, cho nên hắn căn bản không nghĩ chuyện này. Một tướng lĩnh gia đang mở miệng nói. Nhân tộc địa cầu bài danh khí vận hạng chót, nếu có thể để người chết lại có một lần cơ hội chiến đấu, vậy thực lực chúng ta thì tương đương với gấp bội, thế nhưng, mặc dù tăng dài hơn một lần, khoảng cách trước ba cũng rất xa xôi. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 362: Thu nộ chiến, thần tuyển giả. Thái Dương đại yên lặng, tướng lĩnh các quốc gia dồn dập mở miệng khiến cho hắn có áp lực khác. Bá vương bất quá giang trong hiện thực rất điệu thấp, lại hàng phục thái dương thần, cho nên các quốc gia đối với hắn không có phản cảm, ngược lại là vô hạn tò mò. Bây giờ kề vai chiến đấu, loại tò mò liền này chuyển biến thành hảo cảm. Dương đại nói: tốt, bất quá đầu tiên nói trước, nếu trở thành âm chúng, ta sẽ đối xử như nhau, nên phải đi ra chiến đấu, ta sẽ không lưỡng lự. Nếu có người hồn phi phách tán, hy vọng các ngươi không nên trách tội ta. Chuyện xấu nói trước, miễn cho sau này xảy ra chuyện. Đương nhiên, cho dù xảy ra chuyện, hắn cũng không sợ, chẳng qua hắn hy vọng mình cùng nhân loại tận lực bảo trì quan hệ hài hòa. Tiêu Hưng nói, Đó là tự nhiên, âm chúng thuộc về ngươi. Những người khác không có ý kiến, cho dù có cũng không dám nói. Ngoài trừ tình cảnh, chủ yếu vẫn là bởi vì số lượng âm chúng của Dương Đại, vừa rồi Dương Đại nói hấp thu 500 vạn âm chúng sát hải tộc, lại thêm trước đó hiển lộ ra âm chúng, nói cách khác, số lượng âm chúng Dương Đại có vượt qua ngàn vạn. Thời điểm người trong bộ chỉ huy ý thức được chuyện này trong lòng đều đang cuồng loạn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Dương Đại có thể nhìn ra được bọn hắn đang rất khẩn trương, nhưng tưởng rằng bởi vì Tinh Không Lưu Lãng tộc. Tiếp theo ngươi cùng một chỗ thương thảo chiến lược tiếp theo đi, nếu có ý kiến hay cũng có thể đưa ra. Tiêu Hưng cười nói, Dương Đại gật đầu, trợ thủ bên cạnh đi lấy một ghế, Dương Đại ngồi xuống. Các vị cấp cao tiếp tục thảo luận chiến thuật, Dương Đại cũng nhìn thấy đủ loại tình báo, ngoài trừ Tinh Không Lưu Lãng tộc, Sát Hải tộc ra, còn có tình báo của chủng tộc khác nhân tộc địa cầu phải đi ra đội tình báo để có thiên phú dò xét tình báo ngược lại để dương đại mở rộng tầm mắt căn cứ lời tiêu hưng nói tinh không lưu lãng tộc chuẩn bị truy kích sát hải tộc đi săn sát hải thân. diệt tộc tinh không lưu lãng tộc vô cùng tàn nhẫn hiện tại chẳng qua là đang chỉnh đốn. đối mặt nhân tộc địa cầu tinh không lưu lãng tộc không có ý định để bọn hắn đi theo cho nên bọn hắn hiện tại cần thảo luận chiến cuộc mới mặc dù không để bọn hắn đi theo nhưng tinh không lưu lãng tộc vẫn nguyện ý bảo trì quan hệ liên minh Dương Đại nghe được chuyện này, không khỏi cười lạnh, các cao tầng khác cũng như thế. Tình không lưu lãng tộc thật sẽ không chơi sau lưng. Mục tiêu trọng điểm tiếp theo đặt ở trên thiên nhân tộc, đi sang thiên nhân tộc cùng với chủng tộc hàng thứ 18, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân tộc địa cầu. Tiêu hưng gõ mặt bàn, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người hiểu rõ hạch tâm trận chiến này chính là Dương Đại. Có một việc đã ngầm hiểu lẫn nhau, người có thiên phú cấp siêu tinh chính là Dương Đại. Bọn hắn căn bản tìm không thấy người có thiên phú cấp siêu tinh, toàn thế giới phù hợp nhất điểm này chỉ có Dương Đại. Tiêu Hưng nhìn về phía Dương Đại, hỏi. Nếu giới sạch thiên nhân tộc, người có thể hấp thu bao nhiêu? Dương Đại bình tĩnh đáp. Toàn bộ. Ánh mắt tất cả mọi người hơi kinh hoàng, ánh mắt đầy phức tạp. Bọn hắn đã sớm đoán được khả năng này, nhưng khi nghe Dương Đại thừa nhận, trong lòng vẫn nhất lên kinh đào hải lãng. Cho dù người có quan hệ rất tốt với Dương Đại, Tổng cục trưởng Cục Chiến đấu Hà quốc. Tiêu hưng cũng giật giật khóe miệng. Hảo tiểu tử. Đây mới là hình dáng cuối cùng về thiên phú của ngươi. Vô hạn âm chúng. Tiêu hưng đột nhiên cũng muốn cười to. Đây con mẹ nó quá khoa trương. Trong doanh trướng, tất cả mọi người yên lặng. Thật lâu. Một đại tướng bắt hùng quốc nhìn không được cảm khái. Mẹ nó, đây mới là khí vận của nhân tộc địa cầu. Sát hải tộc có sát hải thân, chúng ta cũng có địa cầu thân. Những người khác dồn dập kinh ngạc tán thán. Phần lớn đều là khen tặng. Dương Đại cười nói: "Cuối cùng chung sức vượt qua cửa ải khó đi đã, mặc dù ta dành đại bộ phận thời gian ở trong thâm vực, nhưng hiện thực là nhà của ta, căn cơ của ta vĩnh viễn thuộc về nhân tộc Đi Câu." Lời ngầm câu nói này chính là ta sau này sẽ không tranh quyền đoạt lợi ở Đi Câu. Đây cũng là để cho những thứ khác bỏ đi lo lắng về tương lai. Quả nhiên, người ở đây đều nghe hiểu, dồn dập lộ ra nụ cười. Thái Dương thần đứng sau lưng Dương Đại cũng có chút xấu hổ. Đoạn thời gian bị vật chất màu đen phụ thể ki đoạn là điểm đen cuộc đời của hắn, hắn tự suy nghĩ một chút đều đã xấu hổ. Tiêu Hưng một lần nữa dẫn dắt chủ đề, Dương Đại nghe cảm thấy có chút phức tạp, liền cáo từ, cũng bảo Thiên Tuyệt đến đây phối hợp, biết được có người thiên nhân tộc hỗ trợ, bộ chỉ huy cực kỳ cao hứng. Ngày đó, những người thí luyện đem thi thể đồng bào đưa đến gần Quy Nguyên Thánh Lâu, Dương Đại bắt đầu hấp hồn. Tình cảnh lần này bị những người thí luyện nhìn thấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc địa cầu bắt đầu rối loạn biết được sau khi chết sẽ bị dương đại hấp hồn phần lớn thí luyện giả vẫn rất cao hứng tương đương với việc có thể lại phục sinh mặc dù trên đầu nhiều thêm một vị chủ nhân ít nhất vẫn tính sống sót cũng có chút người lo lắng muốn đến luân hồi còn cố ý phản ánh lên thượng cấp mãi đến khi bộ chỉ huy đưa ra thông báo thống nhất cho toàn thể thí luyện giả người không muốn trở thành âm chúng sau khi chết có thể báo danh đến người lĩnh đội đăng ký trong danh sách hết thể tôn trọng ý nguyện thí luyện giả trong lúc nhất thời sao động bình tĩnh trở lại dương đại hấp hồn chỉ dùng năm phút đồng hồ Hết thể hấp hồn hơn năm vạn người Thi thể của bọn hắn thì bị đưa trở về Chôn ngay tại chỗ Thi thể của đồng bào Dương Đại đương nhiên sẽ không để cho nhóm âm chúng hấp thu Tiền lời không lớn Còn rất phiền toái Mà lại Dương Đại cũng không muốn mình dần dần đi đến một con đường chết lặng Lại qua 3 canh giờ Tình không lưu lãng tộc rời khỏi Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 363 Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu Thiên nhân tộc Ma ngục đại lục tự hồ không có ngày đêm, cũng có lẽ ban ngày rất dài. Nửa ngày sau, nhân tộc địa cầu cuối cùng bắt đầu hành động, tiến đến một phương hướng khác, dương đại được an bài ở phía trước, hộ tống quân tiên phong. Trong đại điện, thiên tuyệt đang giảng giải thực lực cấu thành của thiên nhân tộc. Thực lực đỉnh tim của thiên nhân tộc cũng là thiên nguyên nhập tịch cảnh, chẳng qua chiến lực trung tầng càng nhiều, theo thiên tuyệt kể, bắt lại thiên nhân tộc cũng không khó, hắn đã sắn tay áo, vô cùng chờ mong. Lương tử tiêu nói Chúng ta vẫn khuyết thiếu chiến lược quyết định hết thảy, nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục một vị thiên nguyên âm dương cảnh, tăng thêm hình thái âm thần mới có thể so tay cùng nộ chiến tộc. Nhóm âm chúng gật đầu, trong trận đại chiến lúc trước, Sát Hải thần cho bọn hắn ấn tượng rất khắc sâu, mộ dung Trường An và hơn 10 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh của Tinh Không Lưu Lãng tộc vây công Sát Hải thần, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn hắn thậm chí hoài nghi trong Tinh Không Lưu Lãng tộc có cường giả du trình so tay với hắn, cho nên Sát Hải thần mới có giữ lại lực lượng. Dương Đại nói: Làm tốt chuẩn bị nghênh đón chiến đấu tiếp theo. Nói xong, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, giao quyền điều khiển Quy Nguyên Thánh Lâu cho một trưởng giáo ma đạo. Nhóm âm chúng thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau đó hai ngày, nhân tộc địa cầu đều đang đi đường, chủ yếu là nhiều người, tốc độ tiến lên không thể quá nhanh. Vẫn như cũ là sa mạc, ma ngục đại lục giống như là mê cung kinh khủng nhất, vô luận đi chỗ nào, nhìn như đều không khác mấy. Trên mái nhà Quy Nguyên Thánh Lâu, hình thánh bỗng nhiên mở to mắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phần cuối đường chân trời mơ hồ có một đạo thân ảnh rõ ràng. Đó là thân ảnh của một người, quanh thân lượng lờ khí thể nóng bỏng, khiến cho không gian xung quanh hắn giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, vặn vẹo gần sóng. Rút ngắn khoảng cách nhìn lại, đây là thân ảnh một người mặc chiến giáp màu đỏ sẫm, hiển lộ ra làn da màu tím sẫm, trên khuôn mặt mang theo mặt nạ bạch cốt, không có lộ ra con mắt, chỉ có một cái miệng tràn đầy răng nanh bé nhọn. Hắn cao tới 10 trượng, trong tay ôm một thanh cự đao còn muốn khổng lồ hơn hắn trên mặt đất sau lưng sa mạc bị kéo ra một khe rảnh thật dài. Rất nhanh, quân tiên phong nhân tộc địa cầu cũng phát hiện thân ảnh thần bí kia. "Đề Phong!" Một đại tướng da trắng cao giọng hô, đi 50 vạn thí luyện giả đi ở phía trước nhất dồn dập lấy ra vũ khí. Trong đại điện Quy Nguyên Thánh Lâu, Dương Đại mở to mắt. Hắn cảm nhận được một cổ sát khí cực kỳ đáng sợ. Trần Thiên Hải cau mày nói: "Sát khí thật đáng sợ, tu vi của đối phương nên không sai biệt lắm với ta, nhưng thực lực đoán chừng ở trên ta." mạc dương đại không biểu tình, nói. Ngoài trừ hình thánh, hết thể thiên nguyên cảnh lập tức tiến đến tru diệt đối phương, nhanh chóng kết thúc, không nên khinh thường. Sát khí lớn như thế tất nhiên là kẻ địch. Nếu như đến từ chủng tộc, phía sau nói không chừng có đại bộ đội. Tuân mệnh. Nhóm âm chúng trăm miệng một lời, sau đó dồn dập quay người rời khỏi. Thái dương thần chẳng biết xấu hổ gia nhập trong đội ngũ thiên nguyên nhập tịch cảnh. Dương đại một lần nữa nhắm mắt, chờ đợi chiến đấu kết thúc Âm chúng của hắn thân kinh bách chiến, lại thêm đặc tính của âm chúng, vây công một kẻ địch, há có thể bắt không được? Trừ phi đối phương là thiên nguyên âm dương cảnh. Oanh! Ngoài lâu truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, luồng sát khí này đột nhiên tăng lên, trở nên càng kinh khủng. Dương đại khẽ nhíu mày, ngày sau đó, lông mày lại giãn ra. Chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, tiếng vang cuối cùng dừng lại. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu, bá vương bất quá gian, đánh giết thí luyện giả nộ chiến tộc quý thế nộ chiến tộc. Dương Đại có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã gặp được nộ chiến tộc, xung quanh không có đại bộ đội nộ chiến tộc. Hắn không có kinh hoảng, thí luyện giả địa cầu đều có thể thấy thông báo, đội tình báo chắc chắn đã xuất phát, nếu thật có, bộ chỉ huy sẽ để bọn hắn rời khỏi. Đám người Trần Thiên Hải tư hành đạo cấp tốc bay trở về, sau khi đi vào, Trần Thiên Hải vung tay áo, ném ra một quyển trục, nói: "Chủ nhân, đây chính là hồn phách của hắn, cái tên này xác thực đủ mạnh, may mắn tư tiền bối kịp thời phong ấn hắn." bằng không hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Các âm chúng khác cũng lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Dương Đại bắt đầu hấp hồn, không đến 5 giây liền hút ra một hồn phách cường tráng, chính là nội chiến tộc quý thuế. Rất nặng nề, nhưng Dương Đại đã mạnh hơn xưa, hấp thu hồn này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn thi thể cái tên này, Dương Đại hứa hẹn cho Mộ Dung Trường An, thiên phú chiến đấu của Mộ Dung Trường An thật sự khủng bố, Dương Đại cảm thấy có khả năng trọng điểm bồi dưỡng. Dương Đại triệu hoán đi ra hồn phách quý thuế. Tôn thân ảnh có thể còn đáng sợ hơn hình thánh xuất hiện trong đại điện, trong nháy mắt hấp dẫn hết thể âm chúng hạch tâm lực chú ý. Tự giới thiệu mình một chút đi. Dương Đại mở miệng nói, quý thuế chậm rãi mở miệng, nói lai lịch của mình. Du chiến giả do nội chiến tộc phái ra, tồn tại giống hắn loại này, còn có số lượng một ngàn, phụ trách các phương hướng khác nhau, có hai loại tác dụng, một là đục xuyên kẻ địch, hai là dò xét tình báo. Liễu Tuấn Kiệt nhịn không được nói? Người bị chết nhanh như vậy, làm sao dò xét tình báo? Quý Thuế nói Một khắc ta chết này, hết thảy điều ta nhìn thấy đã truyền về trong mắt Thánh Tổ, ngươi Chủ nhân, ngươi hẳn là thần tuyển giả của nhân tộc địa cầu, tộc ta tất nhiên sẽ diệt trừ ngươi, lại hút thiên phú của ngươi biến thành của mình Thánh Tổ Thần tuyển giả Hấp thu thiên phú Dương đại nhíu mày, làm sao các tộc đều có biện pháp hấp thu thiên phú của kẻ địch thế này? U minh tộc trước đó cũng có thể Kiếm đồ hỏi Cảnh giới mạnh nhất nộ chiến tộc là gì? truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 364, khủng bố triệu hoáng, thiên nhân tộc kinh khủng, 1. Quỹ thuế nói, sắp đến càng khôn, mà một nhóm cường giả này có tới 18 vị, chính là 18 vị thần tuyển giả của nội chiến tộc, sau khi chủng tộc đào thải lần này kết thúc, trong bọn họ chắc chắn sinh ra nội chiến tộc thân. Thần tuyển giả là có ý gì? Giống sát hại tộc thần như thế à? Hùng Liệt tò mò hỏi, cái chữ y thần y này đối với nhân loại mà nói có ý nghĩa cao thượng mà ý nghĩa của chữ này đối với văn minh tương ứng khác cũng như thế. Thần, chính là hàm nghĩa sáng tạo hết thảy. Quý thuế trả lời. Mỗi một chi chủng tộc phát triển văn minh đến giai đoạn nhất định sẽ sinh ra thần, nhưng trong chủng tộc quá nhiều thiên kiêu, ngược lại khiến cho thần trở thành lo lắng. Thường thường, thần chính là tồn tại cường đại nhất tộc này. Nghe nói, chủng tộc chỉ cần không ngừng mạnh lên là có thể sinh ra nhiều thần. Dương đại nhíu mày Nếu thân càng nhiều, há không phải chính là thân tộc. Có lẽ ý nghĩa của vạn tộc cạnh tranh chính là sinh ra thân tộc. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tư hành đạo hỏi. Dựa theo suy đoán của ngươi, nộ chiến tộc khi nào tới tìm chúng ta gây phiền toái? Quỹ thuế trầm ngâm nói. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không, mục tiêu trước mắt của nộ chiến tộc là ma đa nguyên tộc bài danh thứ ba. Hai tộc cừ hận lâu đời, nộ chiến tộc muốn trước diệt trừ ma đa nguyên tộc. Thế thì còn tốt, có thời gian giảm sóc Dương Đại yên lặng suy nghĩ, sau đó nhóm âm chúng hạch tâm tiếp tục hỏi thăm, hiểu rõ nộ chiến tộc. Thiên phú nộ chiến tộc là thống nhất, chính là càng phẫn nộ càng mạnh. Nhưng thiên tư khác biệt, phẫn nộ mang tới tăng phúc khác biệt. Trên lý luận chỉ có cảm xúc phẫn nộ có thể không ngừng tăng lên, sẽ không ngừng mạnh lên. Nhưng phẫn nộ có hạn, một người phẫn nộ không có khả năng vô hạn tăng lên, phẫn nộ cần kích thích. Dựa theo quý thuế nói, đại bộ phận nộ chiến tộc chỉ có thể dựa vào phẫn nộ tăng cường mấy lần thực lực, hắn xem như thiên tài, có thể tăng cường mười mấy lần. Dương Đại nghe xong, âm thầm liếu lưỡi. Quá bất hợp lý. Thiên phú thống nhất có lẽ là điều rất đơn giản, có khả năng bị nhầm vào, nhưng thiên phú của nộ chiến tộc này tương đương với người người đều mang hiệu quả tăng cường của thiên phú cấp A. Úy thuế còn nói, 18 vị thần tuyển giả nộ chiến tộc từng người có thể tăng cường gấp trăm lần. Tăng phúc gấp trăm lần, tất cả âm chúng đều bị hù. Nộ chiến tộc mang tới áp lực tăng lớn, Dương Đại cảm thụ sâu nhất, bởi vì hắn có thể thấy thông báo, nộ chiến tộc hoàn toàn không có yên tĩnh qua một mực đang đánh giết kẻ địch. Khí vận giá trị của nội chiến tộc cũng là tăng trưởng nhanh nhất, bây giờ đã đi đến 25 hội nguyên. Đoán chừng là giết địch, hấp thu khí vận của kẻ địch. Cùng lúc đó, nhân tộc địa cầu tiếp tục đi tới. Lúc nhân tộc địa cầu đang tìm kiếm thiên nhân tộc, thiên nhân tộc cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Trung trung điệp điệp thiên nhân mang theo vô số triệu hoang linh tiến lên, phù thiên cái địa, thành thể thoạt nhìn còn mạnh hơn nhân tộc địa cầu. Một chiếc chiến hạm màu trắng bạc to lớn tiến lên ở trên vòng trời. Dài đến ngàn trượng, như hàng không mẫu hạm nhân tộc địa cầu phát minh, phía trên đổ từng chiến cơ, pháo đài các loại có cảm giác khoa học kỹ thuật, tà phía trên chiến hạm màu trắng còn nổi lơ lửng mấy trăm quả cầu kim loại tự như trong mắt, cấp tốc chuyển động, kiểm trắc từng hướng đi. Trong chiến hạm, trong đại sảnh, màn hình giả lập lớn nhỏ không đều chiếu ở giữa không trung, một thiên nhân già nua đang nhìn chăm chăm. Bên cạnh có một nữ thiên nhân nói, tộc trưởng đã tìm được nhân tộc địa cầu, có tiến đến hay không? Thiên nhân già nua hành động đi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu cần phải giết hết nhân tộc địa cầu nếu như không cách nào giết sạch nhân tộc địa cầu hoặc để bọn hắn bị chủng tộc khác tàn sát hy vọng thiên nhân tộc chúng ta sống sót sẽ rất mong manh trong chủng tộc đào thải có hơn 10 chủng tộc đều sẽ suy nghĩ đánh giết kẻ yếu đề thăng bản thân mình để sau đó xông vào thứ tự càng cao tuân lệnh nữ thiên nhân lập tức lui ra rất nhanh thiên nhân tộc bắt đầu hành động quân thể chủng tộc khổng lồ gia tốc tiến về cùng một phương hướng Hết thảy thiên nhân đều chiếm được chỉ lệnh, chuẩn bị nghênh chiến nhân tộc địa cầu. Sau khi bọn hắn biết được địch nhân là người nào, biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí chờ mong. Mặc dù bị nhân tộc địa cầu vượt qua, nhưng bọn hắn một mực xem thường nhân tộc địa cầu. Rất sớm trước kia, từng có thiên nhân mê thất trong thời không vũ trụ, cơ duyên xảo hợp buông xuống địa cầu, vì cổ lão thiên nhân kia còn chỉ bảo nhân loại địa cầu sinh tồn như thế nào, được nhân loại xem như thần. Chuyện này khiến cho các thiên nhân một mực xem nhân loại địa cầu như sinh vật hạ cấp, có loại cảm giác ưu việt lịch sử lắng động xuống. Sau 4 canh giờ, nhân tộc địa cầu cũng điều tra ra thiên nhân tộc tới gần, bộ chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh chuẩn bị tác chiến, bọn hắn phát hiện mục tiêu thiên nhân tộc cũng là bọn hắn, cho nên trực tiếp hạ lệnh dừng lại, bắt đầu thành lập trận địa, thí luyện giả các quốc gia nghe theo chỉ huy, bố trí chiến trường. Dương Đại cũng nhận được thông báo, hắn đứng dậy, ở trong đại vận động gân cốt, nhóm trưởng giáo trong âm chúng hạch tâm đã bắt đầu tiến hành điều động âm chúng, an bài đại chiến tiếp theo tác chiến như thế nào. Chân chính chủng tộc đại chiến sắp bùng nổ, không có giúp đỡ Cũng không có lui lại, phải liều chết mà chiến, nhất định phải thắng Dương Đại cũng chuẩn bị đi sâu vào chiến trường Hắn muốn hấp hồn trong chiến trường để cho chiến lực tăng trưởng tức thời Tư hành đạo mở miệng nói Số lượng thiên nhân tộc không bằng nhân tộc địa cầu Nhưng chiến lực đỉnh tim rất nhiều Thiên nguyên nhập tịch cảnh tồn tại vượt qua 20 vị Đạp hư cảnh vượt qua trăm vị Cảnh giới khác không bằng nhân tộc địa cầu Dương Đại lộ ra nụ cười, nói Chỉ có chút trình độ này Cũng dám chủ động xuất kích Hài hước Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 365 Khủng bố triệu hoán Thiên nhân tộc kinh khủng 2 Trách không được bị nhân tộc địa cầu đè ép Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thiên tuyệt Dương Đại còn cảm nhận được cảm giác áp bách rất mạnh Bây giờ đã không để thiên nhân tộc vào mắt Dương Đại hơi hiếu kỳ Thiên nhân tộc đổi tên là thiên tộc Là chính bọn hắn làm Hay là hệ thống thăm vực phán đỉnh Trước đó hướng tiêu hưng hỏi thăm qua, bọn hắn không thể sửa đổi cái tên nhân tộc địa cầu này. Tư hành đạo từng nói, nhân tộc rất đặc thù, thiên đạo phán định nhân tộc sẽ không ra sai, nếu đổi tên, vậy đã nói rõ thiên nhân tộc đã không thuộc về chi nhánh của nhân tộc. Dương Đại một bên chờ đợi, một bên suy nghĩ lung tung. Sau nửa canh giờ, cuối bầu trời sa mạc xuất hiện lấp nha lấp nhí thân ảnh thiên nhân tộc, còn có chiến hạm lớn nhỏ không đều, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập cảm giác áp bách. Nhân tộc địa cầu đã phân chia tốt trận địa. Xa xa nhìn lại, tất cả mọi người khẩn trương. Mặc dù thiên tộc không bằng sát hải tộc, nhưng nói thế nào cũng là một nhánh chủng tộc, chủng tộc đại chiến, nhất định có thương vong. Ngay sau đó, thậm chí có người nói với người lĩnh đội tạm thời hắn đã cải biến ý nghĩ, hắn muốn sau khi chết trở thành âm chúng, mà trường hợp này vậy cũng không ít, các người lĩnh đội thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, không muốn tốn thời gian trao đổi thêm. Dương đại đứng ở trên hành lang ngoài lâu, Quy nguyên thánh lâu dồn dập mở ra cửa sổ, âm chúng ở trong đó người người nhốn nháo cuối cùng cũng bắt đầu. Thiên tuyệt hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía dương đại. Dương đại nói khẽ. vậy thì do chúng ta tới khai hỏa trận chiến này đi. hết thảy âm chúng, vớt, nghiền nát bọn hắn. ngoài trừ trần thiên hải, tư hành đạo cùng với các âm chúng hạch tâm yếu kém khác, hết thảy âm chúng lập tức bay ra ngoài. âm âm. quy nguyên thánh lâu mở rộng các cửa số, đểm không hết âm chúng như bầy ong lao ra, liên tục không ngừng, tràn diện vô cùng hùng vĩ. trên lầu chót. Hình thánh mở ra tiểu thông thiên hồ lô, cũng thả ra số lượng lớn âm chúng. Dẹt. Yeah. Hùng liệt khang cả giọng gào thét, âm thanh vang vọng giữa đất trời, trong nháy mắt nhóm lửa máu nóng của nhân tộc địa cầu. Âm thanh tiêu hưng phát ra vang vọng trong đầu của tất cả mọi người. Bộ đội công kiên lên trước, các đơn vị hỏa lực bắt đầu nhắm chuẩn, chuẩn bị tập kích. Bộ đội hậu cần lập tức kết trận, bất cứ lúc nào nghĩ cách cứu viện thương binh. Hai ức thí luyện giả lập tức hành động, kỷ luật nghiêm minh chưởng giáo các phương giáo phái dồn dập mang theo các đệ tử đánh tới, quý thuế nộ chiến tộc rơi ở trên mặt đất, ngưng tụ ra đại đao khoa trương kia của mình, kéo lấy đại đao chạy về phía trước. Thiên tộc cũng phát động tiến công, hơn ngàn vạn thiên nhân cùng nhau triệu hồi ra triệu hoang linh của mình, khiến cho quy mô tăng trưởng hơn gấp 10 lần, bọn hắn tự như một đầu ngân hà kéo tới, phía trên còn có từng chiến hạm oanh bắn pháo la제. So sánh văn minh khoa học kỹ thuật, cho dù thiên tộc cũng vượt qua nhân tộc địa cầu. Một tông thân ảnh khổng bố bỗng nhiên theo lòng đất nhảy ra, che khuất bầu trời. Cả kinh hít hảy thiên nhân động dung. Chính là ma thẳng tộc thực hầu mà Dương Đại thu phục lúc mới tới, thân thể cao mấy ngàn trượng đột nhiên xuất hiện, thật sự dọa người, ngay cả âm chúng và thí luyện giả địa cầu phía sau cũng bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Rống. Thực hầu gào thét, kinh thiên động địa, thấy không thể đỡ đánh tới đại quân thiên tộc, vô số quan pháo rơi ở trên người hắn, trực tiếp xuyên qua, không có tạo thành tổn thương chút nào. Hồn thể. Hắn không thể ngăn cản lao vào trong đại quân thiên tộc, trong chốc lát, hắn ngưng tụ thực thể, tạo thành không biết bao nhiêu thương vong. khác biệt với lúc dương đại đi săn, khi đó hắn đang ngủ, hiện tại hắn chủ động tiến công, lượt phá hoại hoàn toàn khác biệt. đại chiến triệt để bùng nổ. ngàn vạn âm chúng trước tiên đánh tới, đụng vào quân tiên phong thiên tộc, đằng sau còn có hơn một vạn âm chúng, tổng tích lũy hai triệu âm chúng. phía sai hai triệu âm chúng là năm thí luyện giả. những người thí luyện trên không mau chóng đuổi theo, thí luyện giả trên mặt đất như ngàn vạn mã buôn đằng, mặt đất chấn động. Ha ha ha, đám chó con, chuẩn bị chịu chết đi! Một tiếng cười điên cuồng từ trên tri truyền đến, chỉ thấy Thái Dương Thần tích xúc lực lượng mặt trời nửa canh giờ đã hóa thành viên mặt trời thứ ba, biến thành hỏa cầu đường kính vượt qua vạn mét, năng lượng ẩn chứa đã đi đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Thái Dương Thần đột nhiên đáp xuống, những người thí luyện đang lao lên chiến trường dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, như là ngưỡng vọng thần hàng lâm. Là Thái Dương Thần, thật đáng sợ. Làm sao cảm giác hắn biến thành âm chúng càng trở nên mạnh hơn? Trước kia hoàn toàn không thể so với hiện tại, không cần nghi hoặc là thật, quá mẹ nói dọa người. Bá Vương triệu hoán bao nhiêu âm chúng, ta thế nào cảm giác còn nhiều hơn cả quân Tiên Phong chúng ta. Này chỉ sợ có ba vạn những người thí luyện liên tục kinh hô, âm chúng của Dương Đại trong có nhân yêu ma quỷ thiên nhân cùng với U Minh tộc vừa xem qua khí thế mạnh hơn năm vạn thí luyện giả nhiều. Đối mặt Thái Dương thần khí thế hung hăng, năm thiên nhân xuất hiện ở trên không trung, giòn giập phất tay. Từng tôn triệu hoang linh đạp hư cảnh bay ra, bày tới phía Thái Dương thần, có tới 500 tông. 500 tôn triệu hoang linh đột nhiên dừng lại, cùng nhau huy chữ, linh lực kinh khủng bùng nổ, hình thành chung sáng to lớn hình chữ nhật phóng tới Thái Dương thần, khiến cho thiên địa mất đi màu sắc. Quanh! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, Thái Dương thần lập tức đình trệ, hắn nổi giận, mình đã tích lũy nửa canh giờ, há có thể bị người cắt ngang tiết tấu sắp trang bức. Các ngươi đều phải chết. Diện mạo Thái Dương thần càng dữ tợn, tức giận gào thét: Thái Dương chi hỏa trên người phóng đại, trực tiếp nghiền nát chùng sáng hình chữ nhật, bao phủ 500 vị triệu hoáng linh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 366, khủng bố triệu hoáng, thiên nhân tộc kinh khủng, 3 Năm vị thiên nguyên cảnh thiên nhân không có tránh né, bọn hắn cấp tốc thi pháp, chế tạo ra một mặt quan kính màu bạc, dài rộng đến vạn trượng, độ dày càng vượt qua trăm trượng, đối diện ngăn cản Thái Dương thần trùng kích. Binh. Quan kính màu bạc phá tóe, Thái Dương thần khàn cả giọng đánh tới. Sắc mặt năm vị thiên nguyên thiên nhân kịch biến, phương hướng Thái Dương thần đánh tới là trận địa thiên nhân phía sau, hắn muốn phá hủy những chiến hạm và bộ đội phía sau. Dương Đại nhìn lên một màn hùng vĩ trên bầu trời, cảm khái. Cái tên này không có huyết mạch nộ chiến tào ca. Kỷ Vân Yên cười nói. Xác thực không hợp thói thường. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm, chiến cơ cùng với đếm không hết thiên nhân bị biển lửa mặt trời bao phủ, tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chiến trường biến thành luyện ngục không đến 5 phút đồng hồ thiên tộc cùng nhân tộc địa cầu triệt để đụng vào nhau chiến trường khuếch tán trên trời trên mặt đất tất cả phương hướng đều là thân ảnh đang chém giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang thành công đánh dứt thí luyện giả thiên tộc thiên nhân tiểu long thí luyện giả nhân tộc địa cầu thiên đạo thành công đánh dứt thiên tộc thí luyện giả thành tháp thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang thành công đánh dứt thiên tộc thí luyện giả thuật long hy Thí luyện giả thiên tộc, thiên thần, thành công đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, kiếm các nỗi nhớ quê. Dương Đại nhìn nhắc nhở trước mắt, hắn thả người vọt lên, tư hành đạo, Trần Thiên Hải, hình thánh đi theo hắn tiến lên, đến mức Kỷ Vân Yên thì lưu lại trong Quy Nguyên Thánh Lâu. Kỷ Vân Yên không chỉ là bình hoa đơn giản, cũng là bảo vật quan trọng nhất của Dương Đại, cho nên không thể có nửa điểm tổn thất, Dương Đại để đám người Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt lưu trong lâu bảo hộ nàng. Dương Đại ném sát hồn cho hình thánh, được ba vị âm chúng mạnh mẽ thủ hộ. Hắn cấp tốc đi vào biên giới chiến trường, bắt đầu hấp hồn. Cái trán của hắn hiện ra hắc văn, lòng bàn chân lượng lờ lấy khói đen. Những nơi đi qua, từng đạo hồn phách chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Dương Đại bỗng nhiên chú ý tới trong thiên tộc có một gia hỏa khiếu thiên thần biểu hiện hết sức chói mắt, thậm chí không kém hắn. Phải biết hắn dựa vào hai ngàn vạn âm chúng, thiên thần dựa vào cái gì? Hắn một bên hấp hồn, một bên nhìn về phương xa. Rất nhanh, hắn phát hiện một đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia có trăm vị triệu hoán linh bảo vệ đang đánh tới chỗ hắn. tên thiên nhân kia cao lớn, người mặc y phục màu bạc tác chiến, tóc dài rối tung, khuôn mặt anh tuấn, còn mắt hắn chăm chú nhìn trầm trầm dương đại, tràn ngập sát ý. thiên thân. trăm vị triệu hoán linh xung quanh hắn khác với triệu hoán linh của những thiên nhân khác. trăm vị triệu hoán linh này toàn thân hiện lên màu đỏ, tựa như một trăm cái bóng màu đỏ. các chủng tộc đều có, cũng không phải toàn là nhân tộc. từng người khí thế mạnh mẽ, thực lực vượt xa đạp hư cảnh. khí tức của thân. Tâm thần Dương Đại chấn động, trong lòng đoán được thân phận của đối phương. Rất giống với cảm thụ mà lúc trước sát hại thần mang đến cho hắn. Khí vận cái tên này trong chiến trường có thể nói là nhất chi độc tú, người nào cũng không so bằng. Hắn hẳn là thần tuyển giả, các triệu hoáng linh của thiên nhân khác đều thấp hơn cảnh giới của mình, nhưng triệu hoáng linh của hắn không có hạn chế như thế, chẳng phải tương đương với một trăm vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Dương Đại lặng yên suy nghĩ. Trong lòng hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh cho một vị âm chúng. Quý thuế đang kéo đao đột nhiên thả người vọt lên, chấn vỡ mặt đất, thô bạo bay lên không, ven đường va nát không ít triệu hoán linh, đầm chết hơn mười diệt nhân. ở trên không trung vạch ra một đường vòng cung, giờ cao đại đao bổ về phía thiên thần. Thiên thần nhất mắt nhìn qua, không chút nào hoảng hốt. hai tôn triệu hoán linh đụng vào quý thuế, không ngờ lại cản lại quý sinh. trong mắt quý thuế lóe lên dị sắc, nhưng hắn vung lên đao, liền đẩy lui hai tôn triệu hoán linh. tu vi của hắn đi đến thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn, mà hắn tới từ nội chiến tộc có được thực lực kinh khủng một người diệt một tộc. Chết! Quý thuế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nâng đao trảm một cái, trong chốc lát, một đạo ánh đao tung hoành chiến trường, kéo dài mấy trăm dặm, cho đến tan biến tại phần cuối đường chân trời. Một đao chém giết không biết bao nhiêu triệu hoang linh, thiên nhân. Có 23 tôn triệu hoang linh của thiên thần trong nháy mắt phá toái, nhưng thiên thần không có chuyện gì, tay hắn cầm một chuỗi kim châu, kim châu xuất phát ra kim sắc quang mang, giúp hắn chống cự quý thuế công kích. Thật đáng sợ. Thái Dương Thần ở phương xa đang chém dết lẫn nhau âm thầm cảm khái, hắn hiểu được trong âm chúng lại nhiều thêm một vị kình địch. Hắn biết Dương Đại nắm bắt một danh ngạch âm tướng không có sử dụng. Quý thuế mạnh mẽ đến nỗi một người đã ngăn lại thiên thần, cái này khiến Dương Đại hài lòng gật đầu, sau đó an tâm hấp hồn. Theo khí vận giá trị đến xem, nhân tộc địa cầu mạnh hơn thiên tộc, cho nên một trận chiến này cũng không có mang đến áp lực cho Dương Đại. Nội chiến tộc thành công đào thải đăng mã tộc. Đầu thông báo này hấp dẫn lực chú ý của Dương Đại. Đăng Mã Tộc, chủng tộc xếp hạng khí vận thứ sáu. Mà cùng một đội hình với nhân tộc địa cầu tại, nói cách khác, chỗ đội hình bọn hắn chỉ còn lại có bốn chi chủng tộc, theo cường độ trận doanh tới nói, lập tức hạng chót. Đây cũng quá nhanh đi. Dương Đại nhíu mày, bị đào thải liền mang ý nghĩa Đăng Mã Tộc chết hết toàn tộc, một tên cũng không có sống sót. Mặc kệ nhiều như vậy. Trước nuốt thiên tộc lại nói. Ánh mắt Dương Đại trở nên kiên định. Hai tộc chém giết, tốc độ tử vong cực nhanh, Dương Đại tung hoành chiến trường, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ đã hấp thu mấy vạn hồn phách, rõ ràng trận chiến này khủng bố đến mức nào, hoàn toàn là cối xây thịt khổng lồ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Truyện 367, khủng bố triệu hoán, thiên nhân tộc kinh khủng, 4 Dương Đại bắt đầu hưởng thụ quá trình hấp hồn Theo tình hình chiến đấu đến xem, nhân tộc địa cầu tạm thời chiếm thượng phong, chủ yếu là nhóm âm chúng đủ mạnh, lại không có khí vận, bài danh khí vận của hai tộc không sai biệt lắm, nhưng chiến lược thực tế cũng không phải như thế, khí vận bài danh cũng không phải sức chiến đấu tuyệt đối. đột nhiên, số lượng lớn triệu hoán linh đánh tới chỗ dương đại, nhưng có hình thánh, tư hành đạo, trần thiên hải thủ hộ, không ai có thể đụng tới dương đại, vũ khí khoa học kỹ thuật của thiên tộc cũng bị ngăn cản. trần thiên hải được cho là chiến lược số một số hai trong tay dương đại, trước khi quý thuế gia nhập là đệ nhất nhân tuyệt đối. dương đại thấy thiên tộc gia tăng thế công, thế là cầu ổn định. Bắt đầu triệu hoán hồn phách vừa hấp thu, lòng bàn chân khuếch tán khói đen, không gian sau lưng trở nên đen kịt, mấy vạn âm chúng thiên tộc bay ra, Dương Đại An bài bọn hắn tiến công thiên tộc. Một bên hấp hồn, một bên triệu hoán, Dương Đại Phát Huy Thiên Phú bản thân đến cực hạn. Trong bộ chỉ huy, Tiêu Hưng và các cao tầng đang xem toàn cảnh chiến đấu, hình ảnh bắt được Dương Đại, để bọn hắn kinh ngạc liên tục tán thán. Đây mới là thiên phú chân chính của hắn, càng đánh càng mạnh. Vô địch ca. Ha ha ha, chỉ huy trưởng Sau này toàn cầu đề cử cầu trụ đi, khiến cho hắn tới làm. Ta ngược lại không có ý kiến, xem các ngươi có ý kiến hay không thôi. Thật sự sảng khoái, cứ như vậy đánh xuống, thiên tộc không sớm thì muộn sẽ bại trận. Biểu hiện của dương đại để bọn hắn hết sức phấn khởi. Bọn hắn cũng kích động, thiên tộc phát hiện tình huống này thì hoảng. Thiên tộc tộc trưởng lập tức hạ lệnh, nói. Đánh giết hắn. Hắn là mục tiêu thứ nhất. Không tiếc bất cứ giá nào, đầu tiên đánh giết hắn mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt cho mỗi một vị thiên nhân trên chiến trường. nhóm âm chúng chú ý tới tình huống này, dồn dập tụ tập, ngăn cản thế công chủ yếu của thiên nhân. trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. dương đại không hoảng hốt, tiếp tục hấp hồn triệu hoán, rất nhanh, tốc độ hắn gia tăng âm chúng vượt qua tốc độ âm chúng tổng thất. lúc này mới thoải mái, căn bản không sợ chiến tổng. dương đại nhếch miệng lên, phối hợp với hát tuyến trên trán, hắn cười rất tà ác. Một trận chiến khiến cho hắn mở ra mạch suy nghĩ mới. Không nhất định nút ở phía sau mới là tốt nhất. Tiến vào chiến trường ngược lại càng tốt hơn, có thể sáng tạo càng nhiều âm chúng, còn có khả năng hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch, dẫn đến kẻ địch rồi loạn trận cước. Đương nhiên, cái này cần căn cứ vào thực lực địch nhân, tình huống số lượng không có nghiền ép mình. Số lượng âm chúng của Dương Đại không ngừng tăng trưởng, theo thương vong càng ngày càng nhiều, tốc độ tăng trưởng còn đang tăng lên. 10 vạn 15 vạn Hai mươi vạn Ba mươi vạn Năm mươi vạn Thiên nhân âm chúng mới bị triệu hoán ra Sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi liền đầu nhập vào trong chiến trường Chém vết đồng bào ngày xưa để tâm tình bọn hắn phức tạp Nhưng lực chấp hành của âm chúng cực cao Cho nên bọn hắn không có có hạ thủ lưu tình Sự xuất hiện của bọn hắn để sỉ khí thiên tộc giảm lớn Kinh khủng bắt đầu lan tràn Xảy ra chuyện gì? Sao bọn hắn lại sống lại? Là thần tuyển giả của nhân tộc địa cầu Chẳng lẽ là vị được tiên tri tiên đoán ra kia? Này làm sao đánh, kẻ địch càng đánh càng nhiều. Không được, trước tiên cần phải đánh dứt địa cầu thân. Các thiên nhân hết sức hoảng, nhưng chủng tộc đào thải không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng để cho mình phẫn nộ, từng người phóng tới. Trần Thiên Hải tay nắm một thanh thanh ngọc kiếm, kiếm nhận nằm ngang ở trước mặt, từng đạo hào quang màu xanh giống như như gần sóng tản ra, đánh tan từng người từng triệu hoáng linh đang đến gần. Quanh! Một cục khí thế kinh khủng vô song từ phương xa bùng nổ, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Chỉ thấy thiên thần bay lên, quanh thân phát ra ánh bạc sáng chói, đếm không hết triệu hoang linh chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho khí thế của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Tất cả triệu hoang linh đều là do các thiên nhân phía sau đang đợi tham chiến triệu hoán ra. Số lượng thiên nhân cũng hết sức khổng lồ, vượt qua 100 triệu người, còn có hơn một nửa thiên nhân không có tham chiến, còn một phương nhân tộc địa cầu, người chưa tham chiến càng nhiều hơn, cũng không phải ẩn tàng một tay, mà chiến trường khoét tán quá lớn ngược lại không tốt chấp hành chiến thuật. Này có điểm giống trạng thái âm thần của lão tử. Trong lòng Dương đại khó chịu suy nghĩ, hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ cái này là chỗ đặc thù của thần tuyển giả? Thái dương thần cũng có thần tư của mình, có thể tăng phúc sức chiến đấu cực lớn. Nhưng nếu không có hắn xuyên qua, thần tuyển giả địa cầu nên chính là Thái dương thần. Dương đại phân phó quý thuế phát động toàn lực tru diệt thiên thần. Quý thuế trống giận, khí thế theo đó tăng vọt, hất bay mấy trăm tên thiên nhân xung quanh. Nộ chiến tộc, càng phẫn nộ càng mạnh Thiên thần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía quý thuế Không ngờ quý thuế lại còn bảo lưu thiên phú Trong chốc lát, hắn ý thức được thiên phú của dương đại cực kỳ đáng sợ Còn mạnh hơn hắn Hắn quay đầu nhìn về dương đại phương xa Trong mắt lộ ra tia sáng lạnh Nhân tộc thấp hèn dựa vào cái gì ưu việt hơn thiên nhân Thiên thần bùng nổ cũng rung động rất nhiều thí luyện giả Nhất là những thí luyện giả có thiên phú đẳng cấp cao Cả người mạnh đại đế vòng quanh huyết khí tự như một tông sát thần, một mình chém vết trong một đầu chiến tuyến, nhận thiên thần kích thích, hắn cũng nổi khùng. Sát sát sát sát đang cầm nắm một thanh ga lin, đạn bắn mạnh, tất cả những viên đạn này đều bám vào linh lực của hắn, lực sát thương vượt xa uy lực vốn có. Tay trái Hoắc Vương Đình bưng lấy cánh tay phải bị gãy xương, hắn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm nói: "Không được, thực lực ta không nên như thế. Hắn có thể triệu hoán nhiều âm chúng như vậy, ta cũng nên triệu hoán càng nhiều." Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 368, số lượng âm chúng phá ức, 1. Lòng bàn chân hoắc vương đình toát ra kim quang, nhìn kỹ lại, giống như một tòa trận pháp tinh diệu, từng thân ảnh uy vũ chậm rãi bay lên. Mạc tướng vương ngạn chưa nguyện vì chúa công xong pha khói lửa. Thần, quách gia nguyện vì chúa công ra sức trâu ngựa. Bái kiến chúa công, mạc tướng tên Lam Ngọc. Tại hạ bùi Nguyên Khánh. Quanh, Quý thuế và thiên thần đang điên cuồng đại chiến, trong phạm vi 50 dặm, không người dám tới gần, mặt đất không ngừng sụp đổ, trên trời cuồn cuộn lôi vân, tựa như lão thiên đang không an phận, đang gầm thét. Toàn thân thiên thần lóng lánh ánh bạc, tay phải nắm lấy một thanh thương ánh sáng, trái cầm trong tay một thanh quan thuẫn, trên người giống như khoác lên chiến giáp màu bạc, thân hình đều vượt xa lúc trước, đúng như thần lâm. Quý thuế bộc phát sát khí trùng thiên, huyết khí dọa người bắn ra từ trong cái miệng tràn đầy răng nanh của hắn. Đại đạo trong tay điên cuồng vung vẩy, tăng thêm vết sẹo cho mặt đất, hai bên thế lực ngang nhau, như thượng cổ đại chiến, tiên thần chiến tà ma, kinh thiên động địa, thỉnh thoảng sẽ còn lan đến gần thiên nhân, thí luyện giả cách xa đó hơn 50 dặm. Bọn hắn trở thành đối thủ tối thượng nhất trong chiến trường, bất kỳ lực lượng nào cũng không có tư cách tham gia cuộc chiến của bọn hắn. Quý thuế nương tựa theo thiên phú nộ chiến tộc mạnh mẽ chống đỡ thiên thần, nhưng thiên thần trong chiến đấu đồng thời còn đang hấp thu triệu hoang linh, thực lực của hắn vẫn đang tăng lên. Dương đại cũng đang chú ý một trận chiến này xem ra quý thuế rất khó bắt lại thiên thần giờ phút này dương đại đã triệu hồi ra trăm vạn thiên nhân âm chúng thiên nhân âm chúng một bên chiến đấu một bên phục chế hồn phách đồng bào hóa thành triệu hoán linh của mình cấp tốc hình thành một cổ chiến lược rất mạnh sẽ trách chiến trường ra một lỗ hổng bảo hộ dương đại hấp hồn theo dương đại hấp hồn càng ngày càng nhiều âm chúng giết địch càng ngày càng nhiều hắn rõ ràng cảm giác được khí vận của mình tăng trưởng nhanh chóng hắn điều ra khí vận xếp hạng xem xét bản xếp hạng khí vận thời gian thực của chủng tộc đào thải lần này Thứ nhất, nộ chiến tộc, khí vận giá trị, 25 hội nguyên Thứ hai, ngân hà tộc, khí vận giá trị, 22 hội nguyên Thứ ba, ma đa nguyên tộc, khí vận giá trị, không hội nguyên Thứ mười tám, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị, 5 hội nguyên Thứ mười chính, thiên tộc, khí vận giá trị, 3 hội nguyên Quả nhiên, khí vận chủng tộc có thể giảm xuống, này lên kia xuống Theo khí vận hai tộc đã có thể đánh giá ra tình thế chiến cuộc. Dương Đại hào tình vạn trượng, định ăn hết thiên tộc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quý thuế, lưỡng lự muốn thi triển trạng thái âm thần hay không. Hẳn là không nên dùng. Thiên tộc tất bại, mặc dù thiên thần trở nên vô cùng mạnh mẽ, cùng lắm thì vây đánh. Trong lòng Dương Đại lập tức an bài 5 triệu âm chúng nhân tộc tới gần chiến trường của thiên thần và quý thuế, do mộ dung trường an lãnh tụ, kết trận bao vây chỗ phương viên 50 dặm kia. Thiên thần chú ý tới số lượng lớn âm chúng tới gần, nhưng hắn cũng không hề để ý, hắn đang không ngừng mạnh lên, toàn bộ chiến trường đã tìm không thấy tồn tại càng mạnh mẽ hơn hắn. Chờ một chút, ta có thể chúa tẩy trận chiến này. Hai mắt thiên thần phát ra tinh quang, lòng tin tràn đầy. Mộ dung trường an xuất lĩnh 500 vạn âm chúng, tất cả đều là tu tiên giả thâm vực, tu vi thấp nhất cũng đến tâm toàn cảnh, động tác rất nhanh, cấp tốc bao vây phương viên 50 dặm dùng thiên thần làm trung tâm. Nhóm âm chúng ngưng tụ ra kiếm, dồn dập dơ cao. Kết trận Mộ dung trường an quá to, hết thảy âm chúng ra cùng chiêu thức, linh lực bùng nổ, sóng vai tương liên, phóng lên tận trời, hình thành màn ánh sáng trắng kết nối trời và đất. Thập phương điệu đại trận Kết thành Sau khi trận thành, triệu hoán linh từ phương xa bay tới bị ngăn cản, không thể bị thiên thần hấp thu. Thiên thần ý thức được không thích hợp, lập tức quay người, đà muốn phá trận, nhưng quý thuế không có buông tha hắn, chỉ thấy quý thuế đưa tay, trong lòng bàn tay bùng nổ linh lực màu đỏ như máu, Hóa thành từng sợi xiên xích cuốn lấy thiên thần Để thiên thần không thể rời khỏi Mộ dung trường an không do dự Ánh mắt lạnh lão, quát Phạt Đến rồi, đến rồi Thái dương thần nhìn thiên thần Kích động kêu to, thiên nhân xung quanh không lo được hắn thất thố Nên tiến công thì tiếp tục tiến công Trên chiến trường hạo đảng Thập phương điệu đại trận lộ ra vô cùng hùng vĩ Hấp dẫn tầm mắt tất cả mọi người Thiên thần thoát khỏi pháp thuộc quý thuế trói buộc Nhưng thập phương điệu đại trận đã kết trận thậm chí bắt đầu phát động công kích, quỹ thuế đạt được dương đại tâm linh phân phó lập tức chui vào lòng đất. âm âm phía trên thập phương điệu đại trận cuồng cuộn lôi vân, đếm không hết lôi điện đánh xuống, Hòa thành từng giải lụa màu trắng điên cuồng quanh kích thiên thần. thiên thần ngẩng đầu nhìn lại, một quyền đánh ra, đấm ra một quyền hiện một tôn đầu thú màu bạc kỳ dị thần võ lớn tới mấy trăm trượng, trong miệng phun ra liệt diễm màu tím đối diện đụng vào lôi đình đầy trời. ánh chớp lấp lánh, ánh lửa chập chờn, cuồng phong bừa bãi tàn phá ở trong trận. Tóc dài thiên thần loạn vũ, hắn híp mắt nhìn đi, không khỏi động dung. Công kích của hắn không ngờ lại không hề có tác dụng đối với trận pháp. Năm triệu nhân tộc kết thành trận pháp cường đại cỡ nào? Mộ Dung Trường An quát lạnh nói. "Chu." Trận pháp lần nữa sinh ra biến hóa, linh lực biến thành màn ánh sáng trắng xuất phát ra kiếm khí đếm không hết, theo bốn phương tám hướng bao phủ đến thiên thần, nhưng khi kiếm khí sắp tiếp xúc đến thiên thần, cấp tốc ngưng tụ ra thân ảnh kiếm khách, thi triển kiếm chiêu thiên biến vạn hóa tiến hành tiến công. Thiên thần bị áp chế Một màn này để sỉ khí nhân tộc địa cầu phóng đại Mà thiên tộc càng thêm hoảng hốt. Ngay cả thiên thần mạnh nhất đều bị áp chế Sao bọn hắn lại có thể thắng Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện. Chương 369 Số lượng âm chúng phá ức Hay Nhất là khi thấy trong trận doanh kẻ địch xuất hiện Càng ngày càng nhiều đồng bào Nhóm thiên nhân bắt đầu cảm nhận được tuyệt vọng Dương Đại cũng mặc kệ tâm thái của thiên tộc, hắn đang trắng trợn hưởng thụ sản khoái cơ hấp hồn. Số lượng thiên nhân âm chúng liên tiếp tăng mạnh. 150 vạn. 180 vạn. 200 vạn. Số lượng lớn thiên nhân tre và măng mọc thẳng hướng đến hắn đều bị nhóm âm chúng cản lại. Thiên nhân tộc ý thức được không thích hợp, không thể không tạm thời cải biến sách lược, để nhóm thiên nhân tiến đến nghĩ cách cứu viện thiên thần. Dương Đại một mực thấy rõ chiến trường. Theo đó an bài ngàn vạn âm chúng tiến đến trợ giúp thập phương điệu đại trận, bên người lưu lại mấy trăm vạn âm chúng, ngoại trừ âm chúng, hắn còn có mấy ngàn vạn đồng bào đâm dục huyết phấn chiến. Ma thẳng tộc thực hầu lần nữa vọt lên, dùng thân thể cao lớn phá hủy phía sau thiên nhân tộc. Thái Dương thần, kiếm đồ, chu dục, chân khôi thánh quân các âm chúng mạnh mẽ bừa bãi tàn phá bốn phía, tru diệt thiên nhân càng ngày càng nhiều, đỉnh tim cao thủ của thiên nhân tộc cũng đang đồ sát nhân tộc địa cầu, hai bên đều áp dụng cũng sách lược mạnh đối hiếu. Oanh. Oanh quanh. vô số kẻ đạn pháo theo trận địa nhân tộc địa cầu bắn ra thành hàng lướt qua ở trên không trung thành thế to lớn tăng thêm hoa lệ cho mảnh chiến trường quanh liệt này trong thập phương điệu đại trận thiên thần nhanh chóng thi pháp ngăn cản tiến công ở bốn phương tám hướng không cách nào lại hấp thu triệu hoán linh dẫn đến thực lực của hắn đình trệ tăng phúc giờ phút này đối mặt với trận pháp hắn bắt đầu lộ ra cố hết sức đáng chết cái này là trận pháp tu tiên giới sao thiên thần nghiến răng nghiến lợi thiên tộc cũng ở trong thâm vụ chẳng qua là thâm vực rất lớn Có rất nhiều hệ thống tu luyện, thiên tộc hiểu rất ít hệ thống tu tiên, trước đó thiên tuyệt xem như sung phong, nhưng toàn thể chất bất đắc kỳ tử, không người hồi báo tin tức. Càng ngày càng nhiều âm chúng gia nhập thập phương điệu đại trận, nhóm thiên nhân muốn từ ngoài trận pháp xông vào, nhưng căn bản làm không được, vô luận trong ngoài, trận pháp vô cùng cường đại, không thể đột phá. Mộ dung trường an bỏ qua tiếng công phía ngoài, trong mắt của hắn chỉ có thân ảnh thiên thần, mà sau lưng đạo thân ảnh này là sát ý ngập trời, muốn bao phủ hắn. Diệt Mộ dung trường an trầm giọng quát, gần ngàn vạn âm chúng cùng nhau biến chiêu, trận pháp theo đó chuyển đổi, lôi vân đột nhiên phát ra từng cột sáng màu trắng, liên tục hạ xuống, đàn trong quá trình rơi xuống hội tụ vào một chỗ, trấn áp không gian trong trận, không có nơi hẻo lánh để tránh né. Thiên thần điều động lực lượng toàn thân ngăn cản thế công của trận pháp. Oanh một tiếng, cường quang chiếu rọi trên mặt thiên thần, gương mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được, quát. Không có khả năng. Không hội tụ linh lực của gần ngàn vạn âm chúng lại trải qua thập phương điệu đại trận tăng lên quy lực kinh khủng vượt xa lúc trước thiên thần lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng như thế đáng tiếc hắn không phải nội chiến tộc phẫn nộ cũng không thể khiến cho hắn vượt qua cực hạn chỉ có thể trơ mắt nhìn cường quang ẩn chứa lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống cho đến khi nghiền ép mình âm âm đất động trời lay thập phương điệu đại trận trận kịch liệt chập chờn tự như bên trong đang nhốt một đầu rồng lúc nào cũng có thể lao ra phát động sóng gió để nhóm thiên nhân ngoài trận không ngừng đi vòng quanh bay đi, rất khó ngăn cản. Đây là lực lượng gì? Là trận pháp tu tiên giới thâm vực. Trận pháp vậy mà như thế mạnh mẽ. Nguy rồi, thiên thần có thể chịu đựng hay không? Không có khả năng, đây chính là thần của chúng ta, nào có dễ dàng chết như vậy. Nhóm thiên nhân kinh hô, trong ngữ khí của bọn hắn xen lẫn kinh khủng. Một khi thiên thần chết, kết cục của thiên tộc trong chủng tộc đào thải lần này liền sẽ bị định ra. Người đi cầu Thiên nhân phương xa giao chiến cũng đang quan tâm thập phương điệu đại trận, động tĩnh lớn như vậy, hai bên tham chiến tất nhiên là lực lượng cường đại nhất hai tộc, vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ trực tiếp quyết định chiến cục. Thí luyện giả nhân tộc Điệt Cầu, bả vương bất quá vàng đánh vết thí luyện giả Thiên tộc, giận dữ. Thí luyện giả nộ chiến tộc chiến đao đánh vết thí luyện giả ma đang nguyên tộc, sói mô phỏng. Thí luyện giả nhân tộc Điệt Cầu, Thiên đạo, đánh vết thí luyện giả Thiên tộc ta là quốc vương. Thí luyện giả nhân tộc Điệt Cầu Bá Vương bất quá giang đánh dứt thí luyện giả thiên tộc, thiên thần thí luyện giả nhân tộc địa cầu Bá Vương bất quá giang đánh dứt thí luyện giả thiên tộc máu chảy tinh không thông báo đánh dứt chưa từng ngừng qua, nhưng hai chữ thiên thần vô cùng chói mắt để hết thảy thiên nhân động dung thiên thần chết nhân vật mạnh nhất thiên tộc không ngờ lại chết thập phương điệu đại trận bắt đầu xây dịch ngàn vạn âm chúng thống nhất hành động trận pháp nghiền ép đến từng thiên nhân trấn diệt tất cả vị trí trận pháp lúc đầu hiển lộ ra đã là một vùng phế tích. Quý Thúy xuất hiện, trong tay hắn nắm bắt một đạo hồn phách, chính là hồn phách của thiên thần, còn thi thể của thiên thần đã bị đánh thành cho bụi. Quý Thúy nhanh chóng thi pháp cho hồn phách thiên thần, đánh lên mấy chục chú ấn, phong ấn hồn phách hắn, lại dẫn theo hồn hắn lao nhanh tới chỗ Dương Đại. Thiên thần vừa chết, thiên tộc đại loạn, mặc dù thiên tộc tộc trưởng tận lực trấn an, nhưng nhóm thiên nhân thất kinh, trong khoảng thời gian ngắn bị nhân tộc địa cầu đánh dứt số lượng lớn. Cân Tiểu Ly thắng lợi hướng về phía nhân tộc địa cầu. Dương Đại cũng không có quá kinh hỉ. Nếu như ngay cả đánh thiên tộc đều quá sức, mong muốn sống đến cuối cùng, gần như không có khả năng. Hắn tiếp tục bay lượng, hấp thu hồn phách dọc đường, số lượng thiên nhân âm chúng tăng vọt, một bên hấp hồn, một bên triệu hoán, khiến cho âm chúng bên cạnh của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 370, số lượng âm chúng phá ức, 3 Trong đại sảnh của một chiến hạm, thiên tộc tộc trưởng tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, cả người đều đang run rẩy. hắn biết thiên tộc xong đời rồi, triệt để xong. hắn không nghĩ ra, nhân tộc địa cầu yếu đuối như vậy sao sẽ xuất hiện thần tuyển giả mạnh mẽ như vậy? Mặc dù không muốn thừa nhận, thiên phú của vị Bá Vương bất quá gian kia vượt xa thiên thần, loại năng lực không ngừng sáng tạo triệu hoán âm hồn trên chiến trường kia đơn giản làm người tuyệt vọng. đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc trên màn hình, thiên tuyệt đang xuất lĩnh một nhóm thiên nhân chinh chiến trên mặt từng người đều tràn ngập nụ cười hưng phấn. trong đầu của hắn lóe lên một ý niệm, lập tức cắm rễ ở trong lòng, giả mang sinh trưởng, đã lan ra là không thể ngăn cản. Dương Đại chân đạp băng bào thiên long, áo bào phần phật, bốn phương tám hướng có số lượng lớn hồn phách vọt tới. vẫn là có vật cưỡi dễ chịu. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hắn nhìn thấy quý thuế bắt đầu đánh tới, những nơi đi qua, không có thiên nhân ngăn cản, quả nhiên là mạnh tướng. đúng lúc này, một âm thanh vang lên ở trong đầu hắn, ngữ khí mỏi mệt. Ta chính là tộc trưởng thiên tộc, có thể nói chuyện hay không? Dương Đại thầm nghĩ Làm sao đàm? Cuộc chiến hai tộc không có khả năng hóa giải Tất có một bên chết, ngươi hẳn là hiểu rõ Âm thanh tộc trưởng thiên tộc vang lên theo Ta muốn biết một chút ngươi triệu hoán ra bấy nhiêu hồn phách Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được, cần gì biết trước thời hạn Ha ha, ta có thể ra lệnh cho tộc nhân chạy trốn Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu, tiện nghi chủng tộc khác Ngươi muốn hiểu rõ cái gì? dương đại nghe ra đối phương nói bóng gió, có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng thiên tộc hỏi, trở thành hồn mà ngươi triệu hoáng ra phải chăng còn có linh trí? Không sai, ngoài trừ nghe lệnh của ta, không có thân thể ra, các ngươi tương đương với còn sống, mà lại có tư thái mạnh hơn khi sống sót. Nếu như các ngươi không muốn thật chết đi, trở thành âm chúng của ta là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Âm chúng Cuối cùng sẽ có một ngày, trong âm chúng của ta sẽ xuất hiện đủ loại chủng tộc, vẫn như cũ giữ lại chế độ văn minh. Thiên tộc còn có càng nhiều chủng tộc làm đồng bạn, tiếp tục thăm dò vũ trụ, há không phải càng tuyệt. Các ngươi thật muốn bị đào thải sao? Đối mặt Dương Đại, thiên tộc tộc trưởng yên lặng. Dương Đại ngược lại không gấp. Quỹ thuế đi vào trước mặt hắn, nói. Hồn phách tên kia. Tầm mắt Dương Đại rơi trong tay hắn, hồn phách thiên thần co quắp trong lòng bàn tay của hắn, thoạt nhìn khéo léo đẹp đẽ. Băng bạo thiên long đạt được tâm linh phân phó, lập tức dừng lại, Dương Đại để âm chúng xung quanh tụ tập tới hắn bắt đầu hấp thu hồn phách của thiên thần. Đàm phán thì Đàm phán, nên đánh nên hút, vẫn tiếp tục tiến hành. Dương Đại bắt đầu hấp thu hồn phách của thiên thần. Âm thanh tộc trưởng thiên tộc theo đó vang lên. Nếu như chúng ta trở thành âm chúng của ngươi, thiên tộc thích hợp hành động cùng một chỗ. Ngươi nếu có thể để bọn hắn không chạy trốn, sau này ngươi vẫn như cũ là tộc trưởng, nhưng phó tộc trưởng phải là thiên tuyệt, bởi vì hắn sớm nhất gia nhập ta, ta là một người nhớ tình bạn cũ, thiên tộc hiệu lực cho ta, ngày khác chủng tộc sẽ càng ngày càng nhiều ta cũng sẽ nhớ kỹ thiên tộc. Tốt, ta chỉ có thể để thiên tộc tiếp tục chiến đấu, nếu dừng lại, chắc chắn đại loạn, ngược lại nhân tộc địa cầu cho dù chết, cũng có thể trở thành âm chúng của ngươi. Dương đại đồng ý, đạo lý xác thực như thế, nếu như thiên tộc tuyên bố đầu hàng, chờ bị giết, chắc chắn sẽ có số lượng lớn thiên nhân phản kháng, dẫn đến số lượng thiên nhân dương đại hấp thu sẽ giảm mạnh. chúng tộc đào thải nào có không chết người, chiến đấu có thể khiến người ta thuế biến, có thể khiến người ta mạnh lên. Dương Đại cũng sẽ không suy nghĩ tận khả năng giảm bớt thương vong của địa cầu. Sau khi thiên thần ngã xuống, thiên tộc liền bắt đầu gặp phải đồ sát. Không đến ba phút, Dương Đại đã hấp hồn thành công, một lần nữa triệu hoán thiên thần đi ra. Thiên thần xuất hiện bên cạnh Dương Đại, vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh hắn đã tiêu hóa trí nhớ thế giới âm thần. Dương Đại ngước nhìn hắn, thiên nhân thật vô cùng cao, thiên thần thân là thần tuyển giả càng như vậy. Tự giới thiệu mình một chút. Dương Đại mở miệng nói. Thiên Thần hít sâu một hơi, bắt đầu tự giới thiệu, hắn tên Thiên Thần, tu Vi Thiên Nguyên nhập tịch cảnh viên mãn, Thiên Phú cấp siêu tinh, cảnh giới triệu hoang linh của hắn có cảnh giới ngang bằng mình, số lượng cao nhất có thể đạt tới 1000, chẳng qua trước mắt hắn còn chưa tìm được nhiều kẻ địch cảnh giới cùng mình như vậy, trừ cái đó ra, Thiên Phú của hắn còn có thể hấp thu triệu hoang linh của những thiên nhân khác, tăng cường bản thân, tương đương với hắn chính là chủ nhân Thiên Phú. Thiên tộc, khi toàn bộ Thiên Phú Thiên tộc tập trung ở trên người hắn, hắn sẽ triệt để thể hiện ra sự mạnh mẽ của Thiên Phú cấp siêu tinh bất quá hấp thu triệu hoang linh cũng cần bỏ ra cái giá rất lớn, không sai biệt lắm thế giới âm thần, sau đó sẽ lâm vào thời kỳ mỏi mệt trong thời gian nhất định dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào, chỉ có thể sử dụng ở lúc mấu chốt. Thiên phú cấp siêu tinh. Dương Đại kém chút muốn để thiên thần trở thành âm tướng, nhưng hắn khống chế được, bởi vì trở thành âm tướng cũng không thể lập tức tăng lên chiến lực, chẳng tha chờ một chút, đến sau này có lẽ còn có thể gặp được thiên phú mạnh hơn. Thiên phú của thiên thần quyết định bởi số lượng thiên tộc, trước mắt đến xem Số lượng thí luyện giả thiên tộc còn không bằng nhân tộc địa cầu Sau khi chủng tộc đào thải Những chưa thành thiên nhân thí luyện giả cũng sẽ tan biến theo Hạng mức cao nhất thiên phú của hắn xem như cố định Dương Đại có một giả tâm Chính là thu phục thần tuyển giả nộ chiến tộc Nếu như nhân tộc địa cầu có thể sống sót Nộ chiến tộc nhất định vong Bởi vì hai chủng tộc thuộc về trận doanh khác biệt Không thể đồng thời sinh tồn Ra tay đi Trước bổ sung một thoáng triệu hoáng linh của ngươi Dương Đại mở miệng nói Ánh mắt thiên thần phức tạp Nhưng vẫn lập tức tiến vào chiến trường Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 371, số lượng âm chúng phá ức 4 Sự gia nhập của hắn để thiên tộc càng thêm tuyệt vọng Thiên thần cũng đầu hàng địch Không phải đầu hàng địch, thiên phú của kẻ địch rất giống chúng ta Chẳng qua là càng nhanh Thật đáng sợ, bả vườn bất quá gian đến cùng là thiên phú gì Trách không được nhân tộc địa cầu cuộc khởi nhanh như vậy Không được, phải liều chết mà chiến Chúng ta không có đường lui Thiên tộc trong lúc tuyệt vọng bộc phát ra lực lượng lớn hơn Bọn hắn đều rất rõ ràng Không có đường lui, chỉ có thể tự chiến Trước khi chết giết nhiều một chút kẻ địch cũng tốt Nhưng theo sức chiến đấu một phương nhân tộc địa cầu càng ngày càng nhiều Tốc độ thiên tộc tử vong tăng nhanh Trái lại tốc độ nhân tộc địa cầu tử vong đang giảm bớt Thiên thần cấp tốc tìm tới những cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh của thiên tộc hắn muốn phục chế những đồng bào của mình thành Triệu Hoang Linh. Phục chế Triệu Hoang Linh, không cần chiếm đoạt hồn phách, cho nên thiên phú của hắn không xung đột với thiên phú của Dương Đại, chẳng qua là hắn không thể trực tiếp phục chế âm chúng. Nhân tộc Địa Cầu, trong bộ chỉ huy. Tiêu Hưng thở ra một hơi, các tướng lĩnh khác cũng như thế, dồn dập lộ ra nụ cười. Bọn hắn đã thấy ánh rạng đông của thắng lợi, trừ phi có chủng tộc khác đột nhiên đánh tới, bằng không đi qua trận chiến này, nhân tộc Địa Cầu chắc chắn bay lên. May mắn mà có bá vương bất quá gian. Thật thực, vị thiên thần của thiên tộc kia không ngờ lại bị chết nhanh như vậy, xem ra chỗ tu tiên giới ở khu hạ quốc chúng ta lợi hại hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, trận pháp thứ này thật sự quá lợi hại, đáng giá mở rộng. Ha ha ha, mẫu chút nhất là sau khi bá vương Bất Quá Giang nuốt vào thiên tộc, thế lực của chúng ta tương đương với tăng lên gấp bội. Như vậy xem ra, thần tuyển giả nhân tộc Địa Cầu có thể là bá vương Bất Quá Giang. Chỉ có thể là hắn, bá vương sớm đã có vượt qua thực lực nhân tộc Địa Cầu, nhưng hắn chưa từng có ức hiếp người Địa Cầu thực lực và phẩm đức như vậy nơi nào còn có người thứ hai chúng ta đều rõ ràng các quốc gia chúng ta chọn ra anh hùng cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ ít nhất không bằng bá vương các tướng lĩnh bộ chỉ huy cảm khái vạn phần tình hình chiến đấu đã tiến vào giai đoạn thu hoạch bọn hắn thậm chí đều không cần lại chỉ huy cụ thể sau hai canh giờ phía trên phế tích mộ dung trường an rút kiếm kiếm nhận rút ra khỏi cơ thể một thiên nhân đạp hư cảnh đối phương tê liệt ngã xuống đất vẻ mặt mậu dung trường an không biểu tình ngẩng đầu nhìn lại Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên sa mạc tàn phá đều là thi thể, liếc nha liếc nhích, đếm cũng đếm không xuể, thí luyện giả địa cầu và nhóm âm chúng quanh quẩn trên không trung, kiểm tra chiến trường. Đại chiến kết thúc. Thiên tộc chết vượt qua 100 triệu người, nhưng vẫn có một ít thiên nhân chạy trốn. Dương Đại đứng trên lưng băng bạo Thiên Long, còn đang hấp hồn, hắn đã hấp thu 2.000 vạn thiên nhân, tu vi đi đến đạp hư cảnh tầng 8. Hắn còn phái phái một nhóm âm chúng chuyên môn đuổi theo giết những thiên nhân chạy trốn kia. Nhân tộc địa cầu không có reo hò, đều đang yên lặng quét dọn chiến trường, thu thập thi thể đồng bào, còn thi thể của thiên nhân, tiêu hưng hạ lệnh, người nào cũng không thể động. Này một trận chiến thu hoạch cực lớn, số lượng lớn vũ khí, chiến hạm, chiến cơ các loại tất cả thuộc về nhân tộc địa cầu, thiên tộc có trình độ khoa học kỹ thuật để nhân tộc địa cầu trong vòng 10 năm thực hiện kỹ thuật bay vọt, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sống sót. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái lại qua 5 canh giờ. Nhân tộc địa cầu thành công đào thải thiên tộc Thông báo quy tắc vang lên cũng không có để người địa cầu cao hứng, ngược lại phần lớn người có chút bi thương. Chủng tộc đào thải thật sự quá tàn khốc, nhân tộc địa cầu thật có thể cười đến cuối cùng. Mãi đến khi có người xem xét bài danh khí vận chủng tộc, giấy lên hy vọng, Dương Đại cũng nhìn thấy. Bản xếp hạng khí vận thời gian thực chủng tộc đào thải lần này. Thứ nhất, nộ chiến tộc, khí vận giá trị, 28 hội nguyên. Thứ hai, ngân hà tộc, khí vận giá trị, 24 hội nguyên. Thứ ba, Mà đa nguyên tộc, khí vận giá trị, 22 hội nguyên Thứ mươi sáu, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị, 8 hội nguyên Thứ mươi bảy, thu tộc, khí vận giá trị, 7 hội nguyên Thứ mươi tám, tinh vân tộc, khí vận giá trị, 6 hội nguyên Người thứ mươi sáu Không còn xếp ở hạng chất Dương Đại vừa hấp thu xong hết thể hồn phách thiên nhân trên chiến trường tu Vi đã đi đến đạp hư cảnh tầng 9, khoảng cách đột phá không xa Trước mắt hắn hấp thu 11.087, 11.087, vạn thiên nhân, tu vi đều phía dưới đạp hư cảnh, âm chúng mạnh hơn thì bị hắn giữ lại, sau này lại hấp thu, bởi vì hắn sắp gánh không được. Trong trận này, Dương Đại hy sinh 45 vạn âm chúng, thí luyện giả hy sinh vượt qua 80 vạn, may mắn thiên thần bị chết nhanh bằng không số liệu chiến vong sẽ khoa trương hơn. Tổng số lượng âm chúng của hắn đã vượt qua ức, đi đến một ức 3.148, 3.148, vạn vị. một ức 100 triệu. Dương Đại ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhóm âm chúng thủ ở bên người, vô số cổ thi thể thiên người được vận chuyển tới, đây đều là đỉnh tiêm cao thủ trong thiên tộc, yếu nhất cũng là đạp hư cảnh, phải đợi hắn nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể hấp thu. Dương Đại có thể cảm nhận được khí vận của mình đã đi đến mức độ vô cùng khoa trương, so chữ linh, tán kiếm tiên tử đều muốn nhiều hơn, loại cảm giác này rất mỹ diệu, khiến cho tốc độ tinh thần hắn khôi phục tăng tốc. Chúng tộc đào thải xem ra cũng không phải là luyện ngục, đối với cường giả mà nói, càng giống như nhạc viên. Hung Lực cảm khái, Chiếm đoạt toàn bộ thiên tộc, thế lực dương đại mạnh bao nhiêu? Hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, nếu không có chủng tộc đào thải, dương đại ở trong thâm vự không có 10 năm, rất khó nắm giữ nhiều âm chúng như vậy, thậm chí 10 năm cũng khó khăn, dù sao thâm vực trời cao đất xa, người tu hành rất khó tập trung số lượng nhiều như vậy để cho hắn dết. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 372 Đột phá thiên nguyên cảnh Một Như vậy xem ra, chúng ta nghịch tập cũng không phải hoàn toàn không có khả năng Thái dương thần đắc ý cười nói Một trận chiến này hắn dết đến sướng Lúc đi ngang qua thí luyện giả địa cầu Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập sùng bái Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu Các âm chúng khác cũng bắt đầu đàm tiếu Đều hết sức xúc động Mặc dù không rõ ràng đến cùng hấp thu bao nhiêu âm chúng Nhưng số lượng tuyệt đối khủng bố Chờ bọn hắn trở lại lôi thần hải vực Chắc chắn quét ngang bá phương Dương Đại không có tham gia bọn hắn thảo luận An tâm nghỉ ngơi Một ngày đi qua rất nhanh Chiến trường còn chưa được quét sạch sẽ Đám người mộ dung trường An đang ở khắp nơi hấp thu máu thịt 100 triệu thiên nhân Đầy đủ vài vị trong bọn hắn đột phá Dương Đại cuối cùng có năng lực Bắt đầu hấp thu thiên nhân còn lại Một lúc lâu sau Mới hoàn toàn hút xong Thiên tộc có 19 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh 179 vị đạp hư cảnh Luận chiến lực cao cấp tuyệt đối hơn xa nhân tộc địa cầu, nếu như không có Dương Đại, nhân tộc địa cầu tất bại. Nhất là khi thiên thần hấp thu xong hết thể triệu hoáng linh, tuyệt đối là ác mộng, may mắn bị Dương Đại kịp thời chém vết. Dương Đại cách đột phá thiên nguyên nhập tịch cảnh chỉ thiếu chút nữa, bởi vì tư chất, lại không có đan dược, cảnh giới của hắn bị kẹt lại, nhưng hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình hấp thu hồn phách đủ nhiều là hắn có thể cưỡng ép đột phá. Chẳng lẽ đây chính là lấy lực chứng đạo trong tiểu thuyết mạng? Dương Đại Thuận thế hấp thu hồn phách những thiên nhân chạy trốn bị bắt trở lại, sau đó tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cao tầng các quốc gia đang ở kiểm kê di sản của thiên tộc. Phía sau chiến trường có số lượng lớn khoa học kỹ thuật của thiên tộc, khiến cho bọn hắn phấn chấn. Các khoa học kỹ thuật của thiên tộc đều mang tới từ hiện thực, cho nên cũng có thể mang về hiện thực, ý nghĩa sâu xa. Trong đó có một chiếc chiến hạm cự vô phách, dài đến gần vạn mét, so với hàng không mẫu hạm lớn nhất của địa cầu còn muốn lớn hơn gấp mười lần, bên trong lại còn có không gian cấm chế. Tàng trữ đếm không hết đạn dược hỏa lực và chiến cơ. Chỉ là chiếc cự vô phách chiến hạm này thôi đã đầy đủ cho nhân loại nghiên cứu mấy chục năm. Tiêu Hưng cũng không có bị kinh hỉ to lớn làm choáng váng đầu óc, mà tiếp tục điều động nhân viên tình báo điều tra hướng đi từng tộc, tránh cho có địch nhân tới gần. Chiến tranh giữa nhân tộc địa Cầu và Thiên tộc mặc dù kết thúc, nhưng thông báo lại không có đình chỉ, các tộc còn đang chém lẫn nhau. Trước mắt đã đào thải hai chủng tộc, tốc độ vẫn rất nhanh, Dương Đại cứ tưởng rằng chủng tộc đào thải sẽ kéo dài thật lâu, hiện tại xem ra nhiều nhất mấy tháng. Trong quá trình đang nghỉ ngơi, Dương Đại thả ra số lượng lớn âm chúng để bọn hắn tu luyện trên chiến trường. Theo thời gian chuyển dời, nhóm âm chúng tu luyện Trường Sinh Quyết cũng đang không ngừng đột phá, sau khi hấp thu 100 triệu thi thể thiên nhân mang tới hiệu quả chính là vượt qua tăng phúc hấp hồn. Thạch Long, Trình Nhã Quỷ, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Thương Lang, Mộ Dung Trường An, Hứa Trường Sinh tất cả đều đi đến đạp hư cảnh, các âm chúng khác thấy thế nóng mắt. Bất quá Dương Đại tạm thời không muốn cho bọn hắn tu luyện Trường Sinh Quyết. Người tu hành càng nhiều, điểm canh tranh của mỗi người sẽ càng ít, chờ nhóm người đầu tiên tu luyện trường sinh quyết đủ mạnh, lại để cho càng nhiều âm chúng học tập trường sinh quyết. Thạch Long không chỉ tu luyện trường sinh quyết, còn là thân phận âm tướng, bình thường được hưởng tăng phúc khi nhóm âm chúng tu luyện, hắn không ngờ lại nên đóng độ kiếp trên chiến trường, chuẩn bị bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh. Dương Đại không thể không để 500 vạn âm chúng bày trận, trợ hắn độ kiếp. Lần đột phá này hấp dẫn số lượng lớn thí luyện giả quan tâm, tin tức cấp tốc truyền ra, thiên nguyên cảnh cũng chính thức truyền ra đại chúng. Khi biết được Thạch Long là vị âm chúng thứ nhất của Dương Đại, tư chất bình thường lại có thể được Dương Đại bồi dưỡng thành Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, cái này khiến những người thí luyện nhận biết Dương Đại sâu hơn, càng ngày càng nhiều người không còn kháng cự về việc trở thành âm chúng, thậm chí một vài người bắt đầu chờ mong. Dương Đại thả ra số lượng lớn âm chúng Thiên tộc, tộc trưởng Thiên tộc còn dẫn đầu một nhóm Thiên nhân tiến đến tiếp xúc cùng cao tầng nhân tộc địa cầu, Dương Đại để bọn hắn trả lời tất cả vấn đề để bộ chỉ huy nắm giữ càng nhiều tình báo. Nhìn xem nhóm Thiên nhân mặc dù bị chủng tộc đại đào thải, còn có thể sống được mà lại không giống như khôi lỗi, mỗi một vị thiên nhân đều có cảm xúc của mỗi người, biểu hiện như vậy để người địa cầu có càng nhiều ý nghĩ. Ánh mắt thiên nhân nhìn về phía người địa cầu vẫn như cũ rất cừu hận, nhưng bởi vì có Dương Đại mệnh lệnh, hai bên cũng không có bùng nổ mâu thuẫn. Dù ai cũng không cách nào trực tiếp có ấn tượng tốt cho cừu địch, cần thời gian. Dương Đại lười nhát làm hướng dẫn trong lòng, trực tiếp mệnh lệnh là được, ở giữa chủng tộc ngăn cách bản thân là không thể tiêu trừ, có chẳng qua là cân nhắc lập trường. Thạch Long đột phá không có bất kỳ lo lắng gì. Được 500 vạn âm chúng bảo hộ há có thể không thành công Bất quá thiên kiếp của Thạch Long vẫn là rất đáng sợ Rất có uy thế của thập phương điệu đại trận Dương Đại kém chút bị hù dọa Một vị âm tướng khác là Mộ Dung Trường An đi đến Thiên Nguyên nhập tịch cảnh hậu kỳ Dùng tư chất chiến đấu của hắn Hết sức có thể trở thành âm chúng mạnh nhất Kiếm đạo của hắn quá mạnh Dương Đại rất hài lòng Hắn đang thay đổi mạnh Thành viên tổ chức của mình cũng đang thay đổi càng mạnh Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương ba trăm Đột phá Thiên Nguyên Cảnh hai thời gian lại qua hai ngày chiến trường được quét dọn xong bộ chỉ huy tạm thời không có tuyên bố hành động còn đang nghỉ ngơi tại chỗ được mấy ngàn vạn âm chúng tu luyện tăng phúc Dương Đại lại muốn độ ký bồi hắn cũng không có hoãn một hơi để ngàn vạn âm chúng bày trận thủ hộ mình phô trương cực lớn cũng dẫn tới hai ức thí luyện giả quan sát Bá Vương bất quá gian muốn bước vào Thiên Nguyên Cảnh Ngưu bức, thiên nguyên cảnh đệ nhất toàn cầu, xứng đáng là thần tượng của ta. Ngưu phê như vậy, đột nhiên cảm thấy chủng tộc đào thải không có đáng sợ như tưởng tượng, các người có phát hiện không, sau khi mỗi lần giết địch, ta cảm giác trên người nhiều thêm cái gì đó, nói không nên lời, chính là trạng thái trở nên càng tốt, càng có dục vọng chiến đấu. Bá vương bất quá gian vốn chính là thế giới đệ nhất nhân, cảnh giới đệ nhất có ý nghĩa không lớn, một trận chiến này không có hắn, người chết càng nhiều, thậm chí người ta có khả năng đã chết. Chúng ta đều thiếu nợ hắn một mạng. Những người thí luyện một bên quan sát Dương Đại Độ kiếp, một bên nghị luận. Hoắc Vương Đình, Mạnh Đại Đế, sát sát sát sát và một đám thiên tài cũng đang quan sát, ánh mắt của bọn hắn rất phức tạp. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn hiểu rõ vị thiên phú cấp siêu tinh kỳ chính là bá vương bất quá gian, bọn hắn thấy Dương Đại hấp thu toàn bộ thiên tộc, rất khó tưởng tượng âm chúng của hắn có bao nhiêu. Lượng lớn âm chúng cũng đủ để cho bọn hắn mất đi lòng muốn vượt qua. Hoắc Vương Đình hết sức mờ mịt Hắn cảm giác mình triệu hoán toàn bộ anh linh cổ đại của Hạ Quốc gia cũng chưa chắc có nhiều như âm chúng của Dương Đại. Ở phía xa, một nam tử lạnh lùng ôm một thanh kiếm, yên lặng nhìn Dương Đại trong thập phương điệu đại trận, hắn chính là xuyên qua luân hồi, cũng là người mới có được thiên phú cấp độ SS. Hắn tự lẩm bẩm, thiên phú cấp siêu tinh. Dương Đại đột kiếp cũng kinh động đến bộ chỉ huy, bộ chỉ huy tự nhiên cao hứng, cũng không có lo lắng, tình huống như bọn hắn dự đoán, Dương Đại thuận lợi độ kiếp, bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh. Thâm vực thông báo, thí luyện giả khu hạ quốc bá vương bất quá gian. Trở thành vị thí luyện giả thứ nhất của nhân tộc địa cầu bước vào thiên nguyên cảnh, chính thức rời khỏi cốt cách phàm tục. Nhân tộc địa cầu bộc phát ra tiếng hoan hô, giống như nhìn một trận thịnh đại đang được trực tiếp, làm Dương Đại có chút im lặng. Bất quá cảm giác đột phá vẫn hết sức thoải mái, thiên nguyên cảnh, đây là cảnh giới toàn mới, Dương Đại tu luyện đại chư thiên cũng nhận được thuế biến, trong cơ thể thế giới nhanh chóng khuếch trương. Sau khi trận pháp giải tán, Dương Đại đi vào trong quy nguyên thánh lâu nghỉ ngơi. Nhóm âm chúng đã chuẩn bị kỹ càng dược trì, cung cấp hắn ngâm trong bồn tắm. Hắn một bên nằm trong nước thuốc, một bên đang tự hỏi. Hắn hiện tại có danh ngạch của hai vị âm tướng, muốn hay không lựa chọn thiên thần. Thiên thần đã là thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn, 100 triệu âm chúng cùng nhau tu luyện, nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn bước vào âm dương cảnh. Hắn quá cần chiến lực âm dương cảnh. Chẳng qua hắn luôn cảm thấy hạn mức cao nhất thiên phú của thiên thần liếc mắt là thấy, số lượng thiên nhân không có khả năng lại tăng trưởng. Mà triệu hoáng linh của thiên nhân cũng không phải vô hạn, có thể mang tới tăng phúc cũng không phải vô cùng vô tận. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Sống sót trước lại nói. Dương Đại nhìn không được cho mình một bạc tai, sau đó gọi thiên thần tới. Nếu tất cả một trăm triệu thiên nhân đều có thể có triệu hoáng linh, số lượng kia cũng có thể dễ dàng vượt qua mười tỷ, lúc lâm chiến, thiên thần hấp thu chục tỷ triệu hoáng linh. Dương Đại không thể tin được khi đó thiên thần mạnh bao nhiêu. Thiên thần rất nhanh tới đến, Dương Đại cũng không nói nhảm lựa chọn hắn trở thành âm tướng. Một lúc lâu sau, Dương Đại thả ra hết thể âm chúng, sau khi bên trong Quy Nguyên Thánh lâu đựng đầy, liền thả ra ngoài tu luyện. Nhóm âm chúng hình thành một mảnh hải dương minh mông, để những người thí luyện nhìn mà than thở, thiên nhân có hình thể cao lớn, lại thêm yêu tộc âm chúng, những người thí luyện cảm thấy âm chúng của Dương Đại có khả năng còn nhiều hơn thí luyện giả nhân tộc địa cầu, Dương Đại trong lòng bọn họ triệt để hóa thân. Hưởng thụ lấy 130 triệu âm chúng tu luyện tăng phúc, thiên thần cực kỳ kinh hỉ, càng thêm kính trọng Dương Đại. Đồng thời cũng bắt đầu tán đồng các âm chúng khác, hắn đem đại ngộ của mình nói cho tộc trưởng thiên tộc cùng với những bạn thân, gia đình, Tin tức cấp tốc truyền ra, cũng làm cho thiên tộc sinh ra cảm giác tín nhiệm. Tự hồ trở thành âm chúng không có gì không tốt. Vị chủ nhân này cũng không có thành kiến về thiên tộc. Thiên tuyệt cũng có chút ghen ghét, dù sao hắn tới trước, bất quá hắn cũng biết mình và thiên thần có khoảng cách về thiên phú, cho nên không dám có ý kiến. Ở dương đại nơi này, ngoại trừ thứ tự trước sau, vẫn là cường giả vi tôn hắn không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thoáng chớp mắt năm ngày thời gian trôi qua một trăm ba mươi triệu âm chúng cùng nhau tu luyện để tu vi nhóm âm tướng đều đang tăng lên, bất quá thiên thần vẫn không có đột phá. dương đại đã đem ý nghĩ của mình nói cho tiêu hưng, dĩ nhiên có chỗ tỉnh lược hắn chỉ nói rõ có khả năng được hưởng thiên phú tu luyện của hắn sau khi thiên thần trở thành âm tướng, nói không chừng có thể thành tựu âm dương cảnh. tiêu hưng cũng rất chờ mong chiến lực thiên nguyên âm dương cảnh, cho nên để đại bộ đội ở đây chỉnh đốn. Nhưng ngành tình báo vẫn đang làm việc. Nhân tộc địa cầu yên tĩnh, nhưng chủng tộc khác nhóm còn đang chém giết lẫn nhau. Ngân hà tộc thành công đào thải tinh vân tộc. Lại mất đi một nhánh chủng tộc. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chường 374, đột phá thiên nguyên cảnh. 3. Gần đây ngân hà tộc biểu hiện hết sức sôi nổi, thậm chí có xu thế địa vị ngang nhau cùng nộ chiến tộc trên khí vận bài danh, hai bên cắn rất chặt, trước mắt chỉ có khoảng cách một hồi nguyên. Đối với vị lão đại ca cùng trận doanh này, Dương Đại vẫn hết sức mẫn cảm. Ngân Hà tộc không chỉ là mạnh nhất cùng trận doanh, ở trong hiện thực cũng rất gần địa cầu của nhân tộc, nhất định phải cẩn thận xử lý quan hệ với Ngân Hà tộc, hơi không cẩn thận, chủng tộc đào thải có khả năng lan tràn đến hiện thực. Dương Đại một bên hưởng thụ lấy nữ ma tu Soa Boss, một bên yên lặng suy nghĩ. Trong đại điện, nhóm âm chúng hạch tâm cũng đang thảo luận tiếp theo đối phó người nào. Thiên tộc tộc trưởng và thiên thần cũng tham gia, bọn hắn thân là lãnh tụ chủng tộc, nắm giữ tình báo tự nhiên hết sức phong phú. Tất cả mọi người nghĩ hay là lựa chọn chủng tộc yếu nhất trừ nhân tộc địa cầu ngoài, nghiệt tập từng cái. Thu tộc Một nhánh chủng tộc giống như miêu nhân, người mèo, hung tàn đáng sợ, giống như nhân tộc địa cầu, thiên phú phong phú. Trước mắt, trong vạn tộc cạnh tranh chia làm hai loại chủng tộc, một loại là thiên phú rất nhiều, cần tỷ lệ sinh ra thiên phú siêu cường, một loại là thiên phú nhất trí thực lực trung bình tương đối mạnh mẽ, nội chiến tộc và thiên tộc đều thuộc về loại thứ hai. Loại thứ hai cũng không phải không thể đề cao khả năng theo thực lực bản thân mạnh mẽ, thiên phú cũng sẽ cường hóa, hướng đi cường hóa cũng khác biệt. tỷ như thiên thần cũng không phải là thiên nhân nhiều triệu hoán linh nhất, nhưng có thể có triệu hoán linh ngang bằng với cảnh giới bản thân hắn. ít càng thêm ít, càng không có người thứ hai có thể hấp thu triệu hoán linh của thiên nhân khác. đúng lúc này âm thanh tiêu hưng vang lên ở trong đầu hắn, phát hiện tung tích kẻ địch, chuẩn bị tác chiến. dương đại mở to mắt dùng tâm linh cảm ứng để vặn thiên hào thủ phía ngoài điều tra dịch tình. Rất nhanh, âm thanh vặn thiên hào vang lên trong lòng hắn. Số lượng địch nhân khó mà ước lượng, hết sức không thích hợp, không cách nào phân biệt thân phận chân thật của bọn hắn, bọn hắn từng người khoác lên áo bào đen, không có chân, nổi bồng bềnh giữa không trung, từng người đi hướng khác nhau. Dương Đại nhíu mày, lập tức nói tin tức này ra. Thiên tộc tộc trưởng mở miệng nói, đây là Hắc bào tộc, bản chất sinh mệnh của Hắc bào tộc rất đặc thù, giống như hồn thể, nhưng lại có thể tiến hành tiến công thực thể, giống như âm chúng. Hắc bào tộc, chủng tộc bài danh khí vận thứ 12. Cường địch. Dương Đại lập tức nhích người, đi ra quy nguyên thánh lâu, các âm chúng khác theo sát phía sau. Cùng lúc đó, 100 triệu âm chúng trên mặt đất ngoài lâu dồn dập đứng dậy, Trang diện vô cùng hùng vĩ, tựa như sóng người vô biên vô tận. Những người thí luyện nhân tộc địa cầu dồn dập hành động, thành đội ngũ đứng thẳng, kiểm tra trang bị bản thân. Dương Đại đứng ở trên hành lang đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phần cuối đường chân trời xuất hiện từng đạo thân ảnh đáng sợ, thật đúng là áo bào đen, không có chân, mang theo mũ áo, không nhìn thấy khuôn mặt, trong tay áo toát ra hai tay nắm lưỡi hái và xích sắc. Hình tượng này rất giống tử thần. Dương Đại không thể không hoài nghi, hình tượng tử thần của nước ngoài chẳng lẽ có nguồn gốc từ Hắc bào tộc. Hắc bào tộc là sinh linh rất cao, có cao tới mấy chục trượng, nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như một tầng tòa núi đen, cảm giác áp bách cực mạnh. Từng hướng đi đều có sinh linh Hắc bào tộc, bọn hắn bị bao vây. Thái Dương thần lập tức nhảy vọt đến trên bầu trời, bắt đầu tích súc lực lượng mặt trời. Thiên thần đi vào trên không, híp mắt nhìn tớ, tầm mắt tập trung vào một sinh linh hát bào tộc cao trăm trượng, hắn cảm nhận được uy hiếp. Khí tức của thần, không ngờ nhân tộc địa cầu các ngươi lại sinh ra thiên phú cấp siêu tinh, phóng xuất thần tuyển giả của bọn ngươi, chúng ta có thể cho các ngươi sống thêm một đoạn thời gian, bằng không các ngươi sẽ gặp dày vò tra tấn, sống không bằng chết. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang vọng đất trời, tràn ngập sát ý để cho người ta không rét mà run. Hết thầy thí luyện giả đều khẩn trương, theo ngoại hình đến xem, hắc bào tộc sát thực dọa người, xem qua liền không dễ chọc. Dương Đại hỏi, Hắc bào tộc có nhược điểm là cái gì? Thiên tộc tộc trưởng trả lời, không rõ ràng, thiên tộc chúng ta gặp phải qua hắc bào tộc một lần, chi đội ngũ kia chết hết, cho nên chỉ hiểu rõ đến hình tượng của bọn hắn và tên, ngay cả năng lực đều không rõ ràng. Dương Đại nheo mắt, hắn lập tức phân phó mộ dung trường an, Trần Thiên Hải tiến đến thử nghiệm. Hai người này được cho là âm chúng mạnh trước ba trong tay hắn, không đến mức lật xe. Mộ Dung Trường An thả người nhảy ra, dưới chân phát ra kiếm hà, khí thế như cầu vòng. Trần Thiên Hải cùng hắn sóng vai tiến lên, cũng không có hoa lệ như người trước. Mộ Dung Trường An rất có dũng khí, hướng thẳng đến cường giả hắc bào tộc cao lớn nhất, kiếm hà như gió, lướt tới mấy trăm dặm. Tốc độ Trần Thiên Hải cũng rất nhanh, hai người dồn dập thi pháp. Mộ Dung Trường An dùng chỉ làm kiếm, chém ra một kiếm, Trần Thiên Hải vỗ ra một chưởng hai cổ linh lực cường đại hoành ngược trời cao dễ tới trước mặt cường giả hát bào tộc. trong chốc lát, vị cường giả hát bào tộc độc này nhiên ngẩn đầu dưới vành nón đen kẹt một màu hiển lộ ra một đôi mắt lạnh như băng nền đỏ mắt vàng tràn ngập sát ý Oanh áo bào đen cổ động cuồng phong bùng nổ xua tan kiếm khí cùng linh lực trần thiên hải đối diện mặt đất phế tích phía dưới bị nhấc lên đá vụn đếm không hết giống như một cơn gió lốc diệt thế. hai người mộ dung trường an lập tức dừng lại bọn hắn cảm nhận được đối phương mạnh mẽ truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thần đồ kích một cường giả hát bào tộc cao trăm trưởng chậm rãi lên cao hắn dơ cao đại liêm đau trong tay một cổ uy áp đáng sợ tản ra khiến cho hai người mộ dung trường an bày trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm thụ lực lượng của văn minh cao đẳng đi cường giả hát bào tộc phát ra âm thanh lạnh lùng ánh mắt của hắn nhìn về phía đại bộ đội nhân tộc địa cầu phương xa Bỏ qua kỳ đại dương âm chúng minh mông. Hắn vung lưỡi hái, mộ dung Trường An, Trần Thiên Hải cả kinh thi pháp ngăn cản, nhưng cũng không có công kích kéo tới trước mặt bọn hắn. "Hù dọa chúng ta?" Trần Thiên Hải nhịn không được hỏi, vừa dứt lời, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Phương xa, Dương đại phía trên quy nguyên thánh lâu cũng cảm nhận được khí tức, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, con người của hắn theo đó phóng to. Chỉ thấy hắc khí đếm không hết từ trên trời giáng xuống, hạ xuống thẳng đứng, lớn nhỏ không đều có dài đến trăm trượng, có dài đến mười trượng, lấp nhá liếc nhít, tốc độ cực nhanh, lúc Dương Đại vừa thấy, đao khí màu đen như mưa sa tầm tả hạ xuống, nhân tộc địa cầu mặc dù đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng đối mặt công kích bất thình lình, căn bản không kịp phản ứng. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Đao khí màu đen điên cuồng hạ xuống, điên cuồng công kích đại bộ đội nhân tộc địa cầu, bao trùm xung quanh trăm dặm, kinh thiên động địa. Thí luyện giả Hắc bào tộc, thẩm hoán đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, vì tính ngưỡng Thí luyện giả hát bào tộc Thẩm Oán đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa Cầu, đại thám tử huyện Hoa Bình. Thí luyện giả hát bào tộc Thẩm Oán đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa Cầu không có ám hiệu. Số lượng lớn người địa Cầu bị đánh giết, Dương Đại Kinh Hải lập tức hạ lệnh nhóm âm chúng khởi xướng tiến công, 100 triệu thiên tộc âm chúng cùng nhau bay lượng đến tên cường giả hát bào tộc gọi là Thẩm Oán kia. Tên này có dáng dấp đều cao hơn tộc nhân khác, xem xét chính là tồn tại mạnh nhất trong đám Hắc bào tộc. Nhóm âm chúng thiên tộc dồn dập triệu hoán ra triệu hoán linh. Lưu Triệu Hoang Linh tại chỗ, phần lớn Triệu Hoang Linh là nhân tộc địa cầu và hồn phách thiên tộc, sau khi thiên tộc chết, Triệu Hoang Linh sẽ tan biến, cho nên Dương Đại chỉ có thể để bọn hắn tạm thời hấp thu hồn phách, bất quá số lượng Triệu Hoang Linh vẫn rất thiếu, ít nhất không nhiều bằng số lượng thiên nhân. Âm thanh Tiêu Hưng tức giận vang vọng trong đầu hết thảy thí luyện giả. Bộ đội chiến đấu các quốc gia, các đơn vị hỏa lực tập trung nhắm ngay tên vừa rồi vung lên lưỡi hái kia. Vừa rồi một phen quanh tạc, ít nhất 50 vài người chết, bởi vì đại bộ đội đứng quá dày đặc. Công kích của địch nhân lại quá rộng Hư Hư hư, Đếm không hết hỏa lực mang theo khói lửa dài Như thân rồng bắn về phía thẩm oán Thế không thể đỡ Thiên thần rơi xuống đất Bắt đầu hấp thu triệu hoán linh Mấy ngàn vạn triệu hoán linh bay tới phía hắn Dương Đại nắm thật chặt hàng rào Ánh mắt cũng nhìn chầm chầm chiến đấu phương xa Mộ dung trường an Trần Thiên Hải vây công thẩm oán Thẩm oán mặc dù khổng lồ Nhưng thân hình nhanh nhẹn Lưỡi hái trong tay và xích rất có uy hiếp dẫn đến hai người mộ dung Trường An không thể tới gần người, pháp thuật cũng không cách nào làm bị thương thẩm oán. Những cao thủ Thiên Nguyên cảnh Thiên tộc cấp tốc đến đây trợ giúp, cùng nhau tiến công thẩm oán các cao thủ, Hắc bào tộc khác cũng bắt đầu ra tay, bất quá thực lực bọn hắn kém xa thẩm oán, cũng chỉ là tu vi đạp hư cảnh, còn không thể bừa bãi tàn phá hai chi chủng tộc. Dù vậy, không ngừng có người địa cầu chết trong tay Hắc bào tộc. Dương Đại tính toán một chút, Hắc bào tộc hết thảy có hơn 120 người, thế mà tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, không đến một phút đồng hồ, ít nhất chết 600.000 người. Dương Đại không thể không một lần nữa ước lượng sức chiến đấu của 10 chủng tộc vị trí đầu, cũng không có khoảng cách đơn giản như bài danh giá trị khí vận. Đối mặt hơn 20 vị cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh vây công, thẩm oán thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể ổn chiếm thượng phong. Cuối cùng, Thiên Đạo, Kinh Thần, Thần Tàn, Thích Tôn, chính nghĩa thần ưng các cường giả hạng nhất trên thế giới hợp lại, một hắc bào tộc cường giả đạp hư cảnh bị tru diệt sức chiến đấu của hắc bào tộc sát thực đáng sợ, chỉ là một vị đạp hư cảnh đã cần hơn phân nửa đỉnh tim chiến lực nhân tộc địa cầu vây công. Hắc bào tộc hết sức am hiểu công kích tinh thần, Dương Đại có thể cảm nhận được liên hệ của không ít âm chúng và mình thỉnh thoảng yếu bớt, thỉnh thoảng khôi phục, tự như tín hiệu bị quấy nhiễu, hắn còn nhìn thấy một ít âm chúng, thí luyện giả đột nhiên như mất hồn đứng tại chỗ cũ. A ha, nhân tộc địa cầu, các ngươi quá yếu, bất quá hôm nay dừng ở đây đi, không được bao lâu, hắc bào tộc sẽ mang đến tuyệt vọng cho các ngươi. Âm thanh thẩm oán lần nữa vang lên, hắn quay người rời khỏi, các cường giả hát bào tộc khác đi theo rút lui. Thái Dương thần muốn đuổi theo giết thẩm oán, nhưng vừa bay qua, liền bị một sợi dây xích đánh bay, hồn thể kém chút tán loạn, dọa hắn không dám truy đuổi. Tiêu hưng hạ lệnh, để cho tất cả mọi người dừng truy sát. Cứ như vậy, âm chúng thêm nhân tộc địa cầu, 300 triệu người nhìn hơn 100 vị cường giả hát bào tộc đi xa, trong lòng mỗi người đều thấy bị khuất, phẫn nộ và kinh khủng. Hát bào tộc quá mạnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với kẻ địch lúc trước gặp phải. Trong cùng cảnh giới, cao thủ Hắc bào tộc biểu hiện ra thực lực hoàn toàn khác biệt. Dương Đại cũng yên lặng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 376: Thần đột kích. Hai. Trận tập kích này tới không có dấu hiệu, cũng lỗi trái tim tất cả mọi người một lần nữa trở lại sự kinh khủng, khẩn trương. Bọn hắn chỉ nuốt thiên tộc còn chưa tới mức độ cuộc khởi. Bị hắc bào tộc để mắt tới, tiếp theo rất khó hành động. Một khi đi sang thu tộc bị hắc bào tộc cắn lén, kỳ chính là diệt tộc. Bầu không khí trên chiến trường trở nên thấp thỏm, nhân tộc địa cầu đã bắt đầu quét dọn khu bị quanh tạc. Tầm mắt dương đại đặt ở trên người thiên thần. Thiên phú thiên thần tương đương với trạng thái âm thần, nhưng cho đến trước mắt, nhóm thiên nhân không có bổ sung đầy đủ triệu hoáng linh, thậm chí còn có rất nhiều thiên nhân không có triệu hoáng linh sau đó phải nghĩ biện pháp để thiên tộc thu hoạch được triệu hóa linh, đến lúc đó lại để cho thiên thần hấp thu, dùng lực lượng của thần quyết đấu áo bào đen. chẳng qua là thiên tộc có thần, hắc bào tộc sẽ không có. hắc bào tộc thần lại mạnh cỡ nào? dương đại lâm vào trầm tư. sau nửa canh giờ, nhân tộc địa cầu kiểm kê xong thương vong, tổng cộng chết một vạn người, số lượng còn nhiều hơn dương đại dự toán. dương đại trước hết để cho thiên tộc phục chế linh hồn của bọn hắn thành triệu hóa linh, lại tiến hành hấp thu. Còn thi thể thì an táng ngay tại chỗ Hắc bào tộc mang đến cho nhân tộc địa cầu Áp lực thực lớn Dương đại không thể không tự mình đến bộ chỉ huy Nói ra của mình nhỉ Sau khi biết được thiên phú của thiên thần Ánh mắt bộ chỉ huy đều sáng lên Cảm thấy kế hoạch này có thể được Trước mắt nhân tộc địa cầu sát thực quá Cần chiến lực cao cấp hơn thì nguyên nhập tịch cảnh đã không đủ Ngày đó nhân tộc địa cầu bắt đầu hành động Dựa theo tình báo, truy kích thu tộc Quy nguyên thánh lâu bay tới Đỉnh đầu đại bộ đội Trùng trùng điệp điệp thiên tộc âm chúng đi theo đằng sau đại bộ đội. Kỷ Vân yên trấn an. Đừng lo lắng, hắc bào tộc dù sao cũng là chủng tộc xếp hạng 12. Dương Đại nhìn chầm chầm chân trời, không biết đang suy nghĩ gì, nghe nói nàng, nói khẽ. Đúng vậy, mới 12. Hắn không cách nào tưởng tượng chủng tộc 10 vị trí đầu mạnh bao nhiêu. Lần này hắn thật cảm nhận được áp lực, khí vận nhân tộc địa cầu cộng lại cũng không bằng hắn, áp lực của hắn tự nhiên lớn. Hắn liếc nhìn quý thuế bên cạnh. Hỏi, trong mắt nộ chiến tộc, hắc bào tộc mạnh không? Quý thuế trả lời, không đáng nhắc tới, 18 vị thần tuyển giả tộc ta đều có năng lực một người diệt một tộc, trong đó bao gồm cả hắc bào tộc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không thể tin bài danh khí vận giá trị bởi vì thời gian nộ chiến tộc gia nhập thâm vực cũng không dài, nhưng trước khi gia nhập thâm vực, nộ chiến tộc đã rất mạnh, cho nên điểm khí vận tích lũy không cao lắm, theo thực lực so sánh, nộ chiến tộc tuyệt đối mạnh hơn hắc bào tộc gấp trăm lần. Dương Đại yên lặng, các âm chúng khác cũng yên lặng. Bọn hắn biết quý thuế hiện tại không thể nói dối, nói như vậy chính là hy vọng Dương Đại thận trọng. Không hổ là tộc loại thứ nhất dám khiêu chiến hết thể chủng tộc, thực lực của bọn hắn đúng như quý thuế nói, kia sát thực có khả năng quét ngang chủng tộc đào thải. Trước đuổi bắt thu tộc đi, tăng thêm chiến lực cho thiên tộc, đến lúc đó nhìn thiên thần phát lực. Dương Đại trầm ngâm nói, nhóm âm chúng không khỏi nhìn về phía thiên thần trên lầu chót. Thái Dương thần khẽ nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm. Trên đường tiến lên, thông báo một mực kéo dài, vẫn dùng nộ chiến tộc làm chủ, chi chủng tộc này không giờ khác nào không giết địch. Trước mắt, nộ chiến tộc đã tiếp xúc cùng sáu chi chủng tộc, đa tuyến tác chiến, xem thông báo là cảm nhận được bọn hắn nóng nảy, hung tàn. Ngân Hà tộc xếp hạng thứ hai không có như nộ chiến tộc, một mực ra tay với một chủng tộc nào đó. Hai tộc đã có xu thế địa vị ngang nhau. Hai ngày sau, nhân tộc địa cầu rốt cuộc tìm được thu tộc, chuẩn xác mà nói, thu tộc cũng rốt cuộc tìm được nhân tộc địa cầu chủng tộc đào thải chỉ có thể chiến, không thể lui, dựa vào chiến tranh không ngừng mạnh lên mới là chiến đồ, cho nên tìm kiếm bài danh chủng tộc liền nhau là hướng đi chiến lược duy nhất của chủng tộc tầng dưới chót. Hai tộc gặp nhau trên sa mạc, hai vầng mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ của nơi này cao hơn nơi khác, không gian đều đang vặn vẹo. Dương Đại xa xa nhìn lại, chân trời nổi lơ lửng một sao băng to lớn, so với sơn nhạc còn khổng lồ lớn. Trên sao băng khảm nạm lấy vô số kiến trúc sắt thép, có thể thấy rất nhiều giống thân ảnh như con kiến đang di chuyển ở phía trên. Chuẩn bị chiến đấu âm thanh tiêu hưng vang lên trong đầu tất cả mọi người, người địa cầu cũng không khẩn trương. so với hát bào tộc, thu tộc có thứ tự thấp hơn bọn hắn uy hiếp yếu hơn. bọn hắn đối mặt một nhánh chủng tộc yếu nhất trong chủng tộc đào thải trước mắt. Thái Dương Thần bay lên không, hơn trăm triệu âm chúng cùng nhau phóng đi, như kinh đào hải lãng lao tới. từng sinh vật tự như miêu nhân bay ra từ trong sao băng to lớn, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai. đại chiến như vậy bùng nổ. cùng lúc đó, trên một mảnh sa mạc khác cách đó cực xa. Trong vòng nghiền dẫm tất cả đều là thi thể, máu nhũng đỏ, trên không còn có từng văn minh chiến hạm rơi xuống. Trên mặt đất đầy máu, một đạo thân ảnh to lớn kéo đau tiến lên, trên người hắn cơ bắp khoa trương, ăn mặc một thân chiến giáp màu đen rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, trên hai tay và hai đầu gối khảm nạm lưỡi đao, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ xương trắng, lộ ra một đôi mắt khát máu, vết máu trên chiến giáp đang được sấy khô, hóa thành hơi nóng bốc lên. Một đầu thông báo xuất hiện trước mắt hắn. Nộ chiến tộc thành công đào thải tử lập tộc thực sự là không thú vị. hắc giáp thân ảnh tự lẩm bẩm, hắn tới từ nội chiến tộc, tới nội vũ thần, vừa một thân một mình giết sạch tử lạp tộc. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thần đột kích ba một viên bảo thạch trước ngực hắn tỏa ra ánh sáng truyền ra một âm thanh nội thần đại nhân mục tiêu tiếp theo của ngài là nhân tộc địa cầu. Ngài là người cách nhân tộc địa cầu gần nhất, phương vị của bọn hắn là Nộ Vũ Thần yên lặng ghi lại, nói Ừm, bọn hắn đang tác chiến cùng thu tộc, bọn hắn tự hồ có một loại năng lực thu nạp khí vận của người khác Vừa hay đợi bọn hắn đào thải thu tộc, ta lại ra tay, tránh khỏi phiền toái Được rồi, Nộ Vũ Thần đại nhân Bảo Thạch không còn ánh sáng, Nộ Vũ Thần cầm đao tiếp tục đi tới Gió nhẹ xen lẫn máu tanh thổi qua, dáng người đáng sợ của Nộ Vũ Thần đi trong gió vững như bàn thạch Bộ pháp tiến lên càng có loại khí thế một đi không trở lại. Chiến đấu giữa nhân tộc địa cầu và thu tộc còn dễ dàng hơn cả trong tưởng tượng, bây giờ tương đương với nhân tộc địa cầu, thiên tộc vây công thu tộc, tự nhiên dễ dàng. Dương Đại sớm để thiên tộc bao vây thu tộc, để thu tộc không đường có thể trốn, mà thu tộc tự hộ cũng không muốn trốn, hai bên tiến hành tự chiến, sau khi người mạnh nhất thu tộc bị tru diệt, tình hình chiến đấu bắt đầu nghiêng về một bên, biến thành đồ sát. Toàn bộ chiến dịch kéo dài 2 canh giờ. Số lượng thành viên thu tộc ít hơn nhiều với trong tưởng tượng, chỉ có 9000 vài người, nếu như số lượng gấp bội, chỉ sợ khí vận cũng phải gấp bội. Nhân tộc địa cầu thành công đào thải thu tộc. Dương Đại một bên hấp hồn, một bên lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng đào thải. Có sao nói vậy, thực lực đơn thể của thu tộc vẫn rất mạnh, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, khiến cho trận chiến này vô cùng thảm liệt, mặc dù thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng nhân số thí luyện giả tử vong vượt xa đối chiến thiên tộc trước đó. Nhân tộc địa cầu đã cảm thấy chết lặng về tử vong, không có người lãng phí thời gian bi thương bắt đầu quét dọn chiến trường dương đại trước hết để cho thiên tộc phục chế hồn phách thu tộc trở thành triệu hoán linh lại tiếp tục hấp hồn sau đó để âm chúng tu luyện trường sinh quyết hấp thu máu thịt có thể nói là vận dụng hết khả năng vũ khí thu tộc mang trên người tài nguyên thì toàn bộ cho nhân tộc địa cầu hắn tạm thời không dùng được còn có thể tăng cường nhân tộc địa cầu hắn làm như thế để nhân tộc địa cầu càng thêm kính sợ hắn nếu như nhân tộc địa cầu có thể sống sót trong chủng tộc đào thải địa vị của hắn sẽ đi đến mức độ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Chân chính là thế giới đệ nhất nhân được toàn thế giới kính nể Vô tiền khoáng hậu Xưa nay không ai bằng Tất cả mọi người biết như không có Dương Đại Bọn hắn chắc chắn phải chết Nhân tộc địa cầu bắt đầu kiểm kê di sản của thu tộc Qua đi tới 3 canh giờ Dương Đại vừa kết thúc hấp hồn tu vi đi theo đến thiên nguyên nhập tịch cảnh Trung Kỳ 22 triệu thu tộc âm chúng Trong đó có 37 vị cường giả thiên nguyên nhập tịch cảnh hai vị cường giả thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn đỉnh phong Số lượng đạp hư cảnh vượt qua 200 vị luyện hồn cảnh gần vạn, linh chiếu cảnh vượt qua trăm vạn. Không thể không nói, thu tộc rất mạnh, đáng tiếc gặp dương đại. Sau khi trở thành âm chúng, thực lực thiên tộc tăng mạnh, khó chết, không sợ đau nhất, hư thực hoán đổi có thể làm cho chiến lịch thực tế của nhóm âm chúng tăng lên gấp bội, thiên thần, trần thiên hải, quý thuế, mộ dung trường an sau khi tru diệt hai vị cường giả đỉnh phong thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn, cân tiểu ly thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về một bên. Trong trận chiến này, Dương Đại tổn thất gần trăm vạn âm chúng, mà thí luyện giả địa cầu chết hai trăm hai trăm ngàn người, mặc dù thảm liệt, nhưng không có tổn hại căn cơ. Dương Đại có chút choán đầu, nhưng không có khó chịu như trước đó, hắn trở lại quy nguyên thánh lâu bắt đầu ngâm dược trì. Hắn một bên ngâm trong bồn tắm, một bên tra xếp bản xếp hạng khí vận. Bản xếp hạng khí vận thời gian thực chủng tộc đào thải lần này. Thứ nhất, nội chiến tộc, khí vận giá trị, 47 hội nguyên. Thứ hai, ngân hà tộc, khí vận giá trị. 38 hội nguyên. Thứ ba, mà đang nguyên tộc, khí vận giá trị, 28 hội nguyên. Thứ mười, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị, 15 hội nguyên. Thứ mười một, sát hải tộc, khí vận giá trị, 15 hội nguyên. Thứ mười hai, tình không lưu lãng tộc, khí vận giá trị, 14 hội nguyên. Hạng mươi, nhân tộc địa cầu cuộc khởi đoán chừng đã dẫn tới các tộc chú ý, nhất là tình không lưu lãng tộc bị nghịch tập. Lúc đầu 12 hắc bào tộc đã tiến vào 10 vị trí đầu, khoảng cách rất gần nhân tộc địa cầu, nhưng Dương Đại biết rõ thực lực hai bên sai biệt bao nhiêu. Lần này, trong lòng Dương Đại Hạ đạt chỉ lệnh, lưu tất cả thi thể thu tộc cho mộ dung trường An. Hắn muốn cho mộ dung trường An đột phá tới âm Dương Cảnh. Không có âm Dương Cảnh, đúng là lo lắng. Hắn đã phóng xuất thu tộc âm chúng, ở gần đó tu luyện, tranh thủ sớm một chút để thiên thần đột phá. Như vậy, hắn có hy vọng nắm giữ hai hai tôn chiến lực âm Dương Cảnh, chỉ là ngẫm lại Hắn cũng có chút xúc động. Nhập tịch cảnh đã không đáng chú ý. Hắn mong muốn lực chiến đấu mạnh hơn. Sau một ngày, mộ dung Trường An quả nhiên nghênh đón đột phá. Hắn đã hấp thu 5000 vạn máu thịt thu tộc, linh lực bản thân đạt đến cực hạn, không cần dựa vào đan dược, có thể cưỡng ép đột phá, hiệu quả trường sinh quyết tăng phúc vượt qua tăng phúc âm chúng của Dương Đại tu luyện, bất quá cũng như thường, dù sao âm chúng tu luyện tăng phúc cũng không phải thiên phú chủ yếu của Dương Đại. Dương Đại không thể không an bài tất cả âm chúng nhân tộc tiến đến bày trận thủ hộ. Tu luyện trường sinh quyết, thiên kiếp của hắn chỉ càng khủng bố hơn, hũng chi là âm dương cảnh đại kiếp. Hơn 1.000 vạn âm chúng kết trận, thập phương điệu đại trận hình thành, ngăn cản lôi vân cuồn cuộn, nhân tộc địa cầu cũng đang quan sát. Bọn hắn đã biết được tin tức, mộ dung trường an là muốn đột phá thiên nguyên âm dương cảnh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 378, thần đột kích 4. Âm dương cảnh Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại tâm tình như khi nghênh đón quốc gia mình nghiên cứu ra đạn hạt nhân trước kia. Mộ dung trường an thật lợi hại. Nghe nói hắn rất nổi tiếng trong Hạ Quốc các ngươi. Đúng vậy, lần này sau khi kết thúc, trở lại thâm vực, hắn chắc chắn trở thành tân nhiệm kiếm thánh. Xác thực được cho là kiếm thánh, từ thái hắn lúc trước tru diệt cao thủ thu tộc quá đẹp đi. Ta phát hiện rất nhiều thủ hạ của bá vương là cường giả đỉnh phong có thể độc đương một phương, thái dương thần ở trong đó đều lộ ra lu mờ lưu m người địa cầu nghị luận dương đại thì để các mặt âm chúng khác tu luyện trường sinh quyết hấp thu thi thể còn lại mộ dung trường an mong muốn dựa vào trường sinh quyết trực tiếp nhảy đến càn khôn cảnh gần như không có khả năng mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới cần có linh lực gấp bội huống chi hắn nếu thật độ kiếp dương đại cũng không có lòng tin giúp hắn độ kiếp nói không chừng sẽ còn gãy gánh mộ dung trường an được không bù mất thiên kiếp khủng bố buông xuống thiên lôi lại là màu tím oanh oanh oanh, oanh. lôi đình vạn quân tận thế buông xuống Thiên lôi loạn quanh, ép tới thập phương điệu đại trận bao la kịch liệt chập chờn lúc nào cũng có thể phá vỡ. Này chỉ là vừa bắt đầu. Sắc mặt dương đại đại biến, hắn biết thiên kiếp là từ yếu đến mạnh. Nhưng tất cả âm chúng học tập thập phương điệu đại trận liền chỉ có nhiều như vậy, thiên tộc, thu tộc cũng không kịp học tập. Đúng lúc này, tộc trưởng thiên tộc đứng ra, hiệu triệu mấy ngàn vạn thiên nhân đi vào bên ngoài thập phương điệu đại trận, đoàn đoàn bao vây, bọn hắn dồn dập đưa tay, đem linh lực rót vào trong trận pháp không ngờ lại trợ giúp thập phương điệu đại trận mạnh lên, đại trận không còn kịch liệt lay động, khôi phục ổn định, cao như thiên trụ, không nhúc nhích, mặc cho thiên lôi quanh kích. Dương đại thở dài một hơi, càng thêm tán thưởng thiên tộc. Chi chủng tộc này rất có ích. Nhân tộc địa cầu cũng thở dài một hơi, bọn hắn đều cầu nguyện mộ dung trường an có thể thành công. Khụ khụ, không ngờ lại có thể bồi dưỡng ra chiến lực âm dương cảnh, ta ngược lại đã coi thường đám bò sát các ngươi. Một tiếng cười lạnh truyền đến, âm thanh rất nhẹ. Nhìn rõ ràng truyền trong tay của mọi người Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại Bao gồm cả dương đại Chỉ thấy phần cuối phía sau mặt đất xuất hiện Một đạo thân ảnh Rất giống úy thuế đang kéo lấy một thanh đại đao đỏ tươi đến đây Mỗi khi đi một bước Thân hình hắn cất cao một chút Khí thế của hắn càng liên tiếp cao thăng Không ngờ lại không kém hơn thiên kiếp của mộ dung trường an Là nộ thân Một trong 18 vị thần tuyển giả tộc ta Xong Sắc mặt úy thuế kịch biến Thất thanh kêu lên Lời hắn nói để các âm chúng hạch tâm thay đổi sắc mặt. Trước đó bọn hắn đã nghe qua Quý thuế nói về 18 vị thần tuyển giả, từng người có năng lực tàn sát một tộc. Dương Đại lập tức phân phó Thiên tộc triệu hồi ra triệu hoán linh của mình, lại để cho thiên thần tìm nơi hấp thu, đồng thời ra lệnh cho thu tộc tìm đến trận địa phía trước chuẩn bị chiến đấu, ngăn chặn đối phương tới gần mộ dung Trường An. Hắn truyền âm cho bộ chỉ huy, nói thân phận của nộ vũ thân. Âm thanh của Tiêu Hưng vang lên theo. Địch nhân đến từ nộ chiến tộc là một trong 18 vị thần tuyển giả của nội chiến tộc, thực lực mạnh mẽ, một người có thể tàn sát một tộc, chân chính tự chiến đã đến, tất cả mọi tham chiến nhất định phải ngăn cản hắn tới gần mộ dung trường an, nếu như mộ dung trường an đột phá thất bại, nhân tộc địa cầu liền vong. Tiêu Hưng hết sức thẳng thắng, không có lừa gạt thí luyện giả, tất cả mọi người nghe được đều là vẻ mặt ảm đạm, nhưng không có người bỏ vũ khí xuống đều yên lặng tìm tới chiến đội của mình, chờ phân phó sau đó. Chiến đến tận đây, thí luyện giả địa cầu đã thuế biến, kẻ địch cường đại đến đâu? bọn hắn cũng muốn tự chiến. Khỏe miệng nổ vũ thần dưới mặt nạ lộ ra nụ cười, miệng đầy răng nanh bén nhọn lộ ra vô cùng tàn nhẫn. Hắn thấp giọng gào thét, sau đó cất bước xông vào. Âm, âm, phanh. Mỗi khi hắn đi một bước đều có thể chấn động mặt đất lay động, âm thanh khủng bố. Tần suất hắn bước càng lúc càng nhanh, để nhân tộc địa cầu càng ngày càng khẩn trương. Âm thanh tiêu hương vang lên, trong kiến trúc như mũi tên ở phía sau nhân tộc địa cầu, dưới đáy một khoả đạn pháo to lớn bị nhóm lửa, ầm ầm bay lên không. Viên đạn pháo to lớn này bay lên trên không trung giải thể, bên trong là năm đầu đạn hạt nhân, được sức lửa nâng lên trùng kích dùng tốc độ cực nhanh phóng tới nổ vũ thân. Vũ khí hạt nhân. Trước khi tận thế đó, vũ khí mạnh mẽ nhất của nhân loại, bây giờ tốc độ và lực lượng của vũ khí hạt nhân phóng ra đều tăng lên rất nhiều. Thí luyện giả phía trước dồn dập cầm lấy từng hồ thuận khoa học kỹ thuật, hồ thuận phát ra ánh sáng màu lam, từng người tương liên. Khi năm đầu đạn hạt nhân phóng qua đỉnh đầu bọn họ, ánh sáng màu lam của hồ thuận nối liền cùng một chỗ. Hình thành vòng bảo hộ màu lam to lớn, bảo hộ toàn bộ nhân tộc Đi Cầu. Đối mặt đầu đạn hạt nhân cao tốc đột kích, nộ vũ thần không sợ hãi chút nào. Năm đầu đạn hạt nhân từ trên không trung xé qua năm đường vòng cung hoàng mỹ, tinh chuẩn đánh trúng nộ vũ thần. Oanh. Cường quang bắn phá, thiên địa thất sắc, lực trùng kích kinh khủng nổ tung nhất lên bảo cát, cấp tốc hoét tán, bao phủ về phía từng người, ánh lửa bốc lên như mặt trời nổ tung, sau đó là khói lửa phát ra, hình thành một đám mây hình nắm vô cùng hùng vĩ. Lửa khói muốn che cả bầu trời Lực trùng kích kinh khủng động vào lòng ánh sáng Màu xanh lam của nhân tộc địa cầu Thí luyện giả hàng trước dồn dập chảy máu ở thất khiếu Nhưng cũng may không có chết bất đắc kỳ tử Vẫn như cũ có thể kiên trì Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 379 Thần Chiến Thần, Mộ Dung Trường An Đột Phá 1 Vụ nổ hạt nhân khủng bố tàn phá bừa bãi sa mạc Thiên cung bị từng trận khói bụi bao trùm. Tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Hắn chết chưa? Khẳng định phải chết, hắn quá tự đại, không ngờ lại không tránh. Xác thực, chỉ cần là sinh vật có sinh cơ, không có khả năng đánh được đạn hạt nhân. Ta trước kia có xem qua tiểu thuyết mạng, nghe nói thánh nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại đạn hạt nhân, cái tên này cách thánh nhân còn xa lắm. Đừng nói bậy, nếu hắn chết rồi, chúng ta đều có thể thấy thông báo. Những người thí luyện tự mỗi người nghị luận, Nhưng ánh mắt của bọn hắn một mực tập trung vào mây hình nắm phía trước. Dương Đại cũng đang khẩn trương quan sát, hắn cảm thấy nộ vũ thần không dễ dàng như vậy bị giải quyết như thế. Oanh. Một tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy mây hình nắm bị một cây trụ huyết khí tách ra, thân ảnh nộ vũ thần cao tới trăm trượng hiển lộ ra, trên người hắn lượng lờ liệt diễm, khiến cho hắn tựa như chiến thần theo luyện ngục đánh tới, mang theo căm giận ngút trời. Năng lực văn minh cấp thấp thật sự làm người ta thất vọng. Tiếng nói nộ vũ thần vang vọng ở giữa đất trời vô cùng âm u, ẩn chứa sát ý. Hắn dậm chân tiến lên, lưu lại một dấu chân như cái hố to trên mặt đất. Nhân tộc địa cầu kinh hãi, Dồn dập chuẩn bị chiến đấu. Các đội pháp tiễn nhắm chuẩn, đếm ba tiếng. Âm thanh tiêu hưng theo đó vang lên, chỉ thấy từng người từng người thí luyện giả nhân tộc địa cầu nâng lên hai tay, dùng linh lực ngưng tụ ra cung tiễn, theo tiêu hưng đếm ngược đến một, bọn hắn cùng nhau bắn tên. Ngàn vạn mưa tên linh lực bay tới bầu trời, sẽ qua từng đường vòng cung hoàng mỹ thẳng hướng đến nội vũ thần cheo khúc bầu trời, xuyên thủng mây đen, khói lửa, hình ảnh hùng vĩ rung động. nộ vũ thần đột nhiên nhấc đao, chém đi một đao, trong chốc lát, một đầu đao khí màu máu nằm ngang giữa thiên địa, đánh tan mưa tên đầy trời, thế không thể đỡ thẳng hướng đến nhân tộc địa cầu. quanh một tiếng, vòng bảo hộ ánh sáng màu lam của nhân tộc địa cầu trong nháy mắt phá toái, trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn thí luyện giả thổ huyết bay ngược, đao khí khủng bố tiếp tục thẳng đánh tới phía sau nhân tộc địa cầu, mục tiêu trực chỉ thập phương điệu đại trận. thí luyện giả nội chiến tộc. Nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, nhìn thấy toàn thế giới. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, người trẻ tuổi lùi biến. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, a món ăn. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, lữ bố không cưỡi điêu thuyền. Từng dòng thông báo kích thích thí luyện giả địa cầu. Quý thuế ngăn ở trước thập phương điệu đại trận, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng vung đao chém đi đao khí của hắn mười phần đáng sợ, nhưng so sánh cùng đao khí của nộ vũ thần vẫn nhỏ hơn không ít. Hai đạo đao khí ở trên không trung chạm vào nhau, khí thế lật trời, âm chúng gần đó bị cuốn bay ra ngoài, không thể chống cự. Mắt thấy đao khí quý thuế thế yếu, các âm chúng thiên nguyên cảnh khác dồn dập ra tay, hơn mười vị thiên nguyên nhập tịch cảnh đánh tới linh lực, cuối cùng triệt tiêu đao khí của nộ vũ thần. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng trái tim vẫn treo trên cổ họng. Cái tên này mạnh đến quá phận. Nộ Vũ Thần không có trào phúng, tiếp tục công kích, thế không thể đỡ, khoảng cách đến nhân tộc địa cầu càng ngày càng gần, Tiêu hương không ngừng chỉ huy, đủ loại pháp thuật đều nhịp thả ra, hình thành thế công hùng vĩ, nhưng đều bị Nộ Vũ Thần dễ dàng hóa giải. Lần lượt từng bóng người rơi ở phía trước nhân tộc địa cầu, chính là thí luyện giả đỉnh tiêm toàn cầu, Dương Đại cũng an bài một hai thiên nguyên nhập tịch cảnh tiến đến trợ giúp, những người còn lại tiếp tục thủ hộ mộ dung Trường An. Xa xa nhìn dáng người nộ thần như ma thần, Dương Đại nhíu mày. Xem ra phải vận dụng năng lực kia. Dương Đại lo lắng có chủng tộc khác ở gần đó, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấu chốt nhất là, nộ vũ thần rõ ràng không phải nhập tịch cảnh, sử dụng hình thái âm thần có thể miểu sát hắn sao? Tầm mắt Dương Đại rơi vào trên người mộ dung trường an. Sau khi mộ dung trường an đột phá tái sử dụng trạng thái âm thần có nắm chắc hơn. Chẳng qua mộ dung trường an khi nào mới có thể đột phá. Một bên khác, nộ vũ thần đã giao chiến cùng 37 vị âm chúng thiên nguyên nhập tịch cảnh, mấy người thiên đạo cũng dồn dập tham chiến. Thiên đạo cao dơ hai tay, gầm thét một tiếng, trên người phát ra cột sáng, sông thẳng lên trời, ngày sau đó, nhóm âm chúng, những người thí luyện đang ở chiến đấu đều cảm nhận được linh lực tăng cường. Nhóm âm chúng quái dị quay đầu, còn những người thí luyện thì tập mãi thành thói quen, tiếp tục chiến đấu. Nộ vũ thần bị vây công, vẫn biểu hiện được cường thế, hắn quét ngang đại đao bác phương, không người dám đón đỡ, bước tiến của hắn càng không có dừng lại, dẫn đến âm chúng, thí luyện giả không thể không đuổi theo công kích, để tốc độ của hắn chậm lại. Hừ. Nộ vũ thân hư lạnh một tiếng, chiến giáp trên bảo thạch bỗng nhiên bắn ra một tia laser, mãnh liệt lăng lệ, đánh xuyên lòng ngực của một vị thí luyện giả đạp hư cảnh. Hắn vung đao chém tới, trực tiếp chém người thí luyện kia nát bấy. Một màn này thật sâu kích thích đến tất cả mọi người. Ở trước mặt nộ vũ thân, thí luyện giả nhân loại đỉnh tim đều không chịu nổi một kích. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 380 thần chiến thần, mộ dung trường an đột phá, hay. nộ vũ thần thả người vọt lên, đề đao phóng tới thập phương điệu đại trận, âm chúng thí luyện giả dồn dập ngăn cản, nhưng khí thế của hắn quá mạnh, chiến giáp trên người phòng ngủ khủng bố, bỏ qua pháp thuật bốn phương tám hướng kéo tới, thế không thể đỡ thẳng hướng đến thập phương điệu đại trận. trong trận pháp, mộ dung trường an mở to mắt, nhíu mày nhìn về phía nộ vũ thần. nộ vũ thần chém tới một đao, chém vào khí trên trận pháp, chấn động đến đại trận lắc lư kịch liệt không ít âm chúng kết trận hồn phi phách tán tại chỗ, theo sát lay động. Nộ vũ thần Đồng Dung, không ngờ lại không có trạm tán trận pháp, cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Dương Đại thì phẫn nộ, vừa rồi một đao kia để cho hắn hao tổn 10 vạn âm chúng. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Hào bên cạnh, hỏi Từng hướng đi còn có những địch nhân khác không? Vạn Thiên Hào trả lời Tạm thời không có nhìn thấy. Dương Đại một lần nữa nhìn về phía nộ vũ thần, tên này lại bị âm chúng, thí luyện giả cuốn lấy nhưng hắn thật sự quá mức mạnh mẽ, không ai có thể làm gì hắn, dù cho là quý thuế, Trần Thiên Hải tham chiến cũng không đã thương được hắn. Một đám kẻ yếu cũng dám phản kháng. Nộ Vũ thân giận dữ hét lớn, khí thế đột nhiên bùng nổ, mặt đất phía dưới mở rộng, không ngừng sụp đổ, khí thế khủng bố xua tan đi đối thủ xung quanh, khí thế của hắn điên cuồng tăng trưởng, trong chớp mắt đã vượt qua thiên kiếp của mộ dung Trường An. Khó mà hình dung uy áp bừa bãi đáng sợ tàn phá thiên địa, tất cả thí luyện giả địa cầu đều cảm giác hô hấp hơi ngừng lại. Nộ vũ thần bay lên cao, khí thế trên người như liệt diễm, mắt thường có thể thấy, dùng điểm thẳng đứng phía dưới hắn làm trung tâm, mặt đất không ngừng sụp đổ, nham thạch lật ra, bụi đất tung bay, khuếch tán ra từng hướng đi, đúng như tận thế buông xuống. Dương Đại chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp như thế, quá mạnh, dù cho là thiên nguyên nhập tịch cảnh hắn cũng vô cùng lo sợ. Chủ nhân chớ hoảng sợ. Một tiếng quát lạnh truyền đến, Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên thần cũng bộc phát ra khí thế cường đại, như cột sáng kết nối trời và đất hắn ở trong cột sáng chậm rãi bay lên, giống như thiên thần thật, áo bào trên người tùy ý lay động. hắn còn đang không ngừng hấp thu triệu hoán linh, giờ phút này khí thế của hắn đã vượt qua thiên nguyên nhập tịch cảnh. nộ vũ thần chú ý tới hắn, hai người cách xa nhau mấy trăm dặm, nhìn chầm chầm lẫn nhau, đối chọi gay gắt. Thần tuyển giả đối mặt thần tuyển giả, thí luyện giả âm chúng dồn dập thối lui, không dám ngăn cản nộ vũ thần, bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực nộ vũ thần đã xa xa vượt qua bọn hắn. Tuyệt không phải bọn hắn có thể hợp lại chống cự, lại ra tay chỉ có một con đường chết. Đó là ai? Thiên tộc thiên thần. Thật mạnh, có hy vọng. Cái tên này thật sự mạnh đến quá mức, để xem thiên thần có thể áp chế hay không, những người khác trên đều là pháo hôi. Nội chiến tộc xác thật mạnh mẽ, hy vọng chúng ta có thể gắng gượng qua một kiếp này. Tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người thiên thần, dương đại cũng đang chờ mong thiên thần biểu hiện. Thiên thần bắt đầu bay về phía nội thần. Đám không hết triệu hoang linh không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho khí thế của hắn không ngừng tăng lên, khi hắn bay qua Quy Nguyên Thánh Lâu, âm chúng hạch tâm cảm khái vạn phần. Thiên thần thật mạnh. Nói ra, lúc trước đại chiến thiên thần là ngậm bồ hòn, nếu không có bị nhốt trong trận pháp, sự cường đại của hắn khó có thể tưởng tượng, bản thân hắn đã là tồn tại thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn. Sau khi hấp thu ngàn vạn triệu hoang linh, hắn đã bước vào âm dương cảnh, hắn còn đang mạnh lên. Chút triệu hoang linh nào cơ hồ đều là chiến sĩ thu tộc thu tộc phương xa nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt phức tạp, giống như đang xem cái bóng của mình. có ý tứ, mượn nhờ lực lượng người khác, bất quá ngươi tăng lên có thể sao được ta? tiếng nói nộ vũ thần vang lên, ngày sau đó hắn khom lưng kéo căng bắp thịt cả người, gầm thét như sấm, khí thế của nó không ngừng tăng lên. hắn còn có thể mạnh lên. nộ chiến tộc càng phẫn nộ càng mạnh. dương đại nhíu mày, hắn đã nghe nói thần tuyển giả nộ chiến tộc có thể tăng cường gấp trăm lần, nếu như lúc trước là trạng thái thực lực bình thường tăng cường gấp trăm lần sẽ mạnh bao nhiêu hắn vội vàng truyền âm cho tiêu hưng để tiêu hưng sơ tán nhân tộc địa cầu chớ tới gần nộ vũ thần trong mặt đất phạm vi ngàn dặm ầm ầm không ngừng nứt ra sụp đổ đỉnh đầu nộ thần tụ tập mây đen từng đầu lôi điện đánh xuống xen lẫn ở trên người hắn ngay cả thiên kiếp của mộ dung trường an đều bị hắn hút đi bộ phận một màn này để dương đại suy nghĩ mình kiếp trước từng xem ở trên anime bất quá tóc của nộ vũ thần cũng không hề biến thành màu vàng kim thiên thần thiết chặt con ngươi hắn tăng tốc hấp thu tốc độ nhưng tốc độ khí thế của hắn tăng lên kém xa nộ vũ thân. Không đến năm hơi thở, nộ thần đã cường đại đến cực điểm, sau lưng thậm chí ngưng tụ thành một tôn hư ảnh đáng sợ, thân hình to con, giương hai tay, đường công cơ bắp vô cùng khoa trương, nhìn ra được hắn tóc tai bù xù, tóc vũ động như liệt diễm. Cảm thụ lực lượng của thần đi. Nộ vũ thân gióng giận, đột nhiên vung xuống đại đao, cán đao rời tay, đại đao như khai thiên phủ trong tay bàn cổ rơi ở trên mặt đất, trong chốc lát, thiên địa trực tiếp phá toái, vết nứt bao trùm mấy ngàn dặm nhân tộc địa cầu âm chúng dần dập vọt lên nhưng có vài người vẫn chậm chết bất đắc kỳ tử tại chỗ quanh quanh quanh truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thần chiến thần mộ dung trường an đột phá ba vết nứt khắp mặt đất bắn ra dung nham đáng sợ từng người từng người thí luyện giả trong nháy mắt bị đốt thành than cốt nhanh chóng hóa thành tro tàn theo gió tung bay Âm chúng cũng liên tục bị thiêu đến hồn phi phách tán. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, Lục Y. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, yêu cùng sinh tồn. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ long đánh giết thí luyện giả ma đa nguyên tộc, Lễ. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ vũ thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu giống chó ngao tây tạng hung mãnh. Từng đầu thông báo điên cuồng xuất hiện, Dương Đại nhìn thấy nắm chặt hai quả đấm trong lòng của hắn dò hỏi. Mộ Dung Trường An, Người còn bao lâu nữa đột phá? Mộ Dung Trường An trả lời: "Nhanh, kiên trì một chút nữa, hiện tại ta mặc dù sử dụng trạng thái âm thần cũng chưa chắc có thể thắng hắn." Âm thanh của hắn cũng đang run rẩy, hiển nhiên bị nộ vũ thần kinh động đến. Tung Hoành tu tiên giới mấy trăm năm, hắn vẫn lần đầu tiên gặp được khí thế như vậy, có lẽ tu tiên giới có tồn tại mạnh hơn, nhưng khí tức tu tiên giả ôn hòa, hắn xác thực chưa bao giờ gặp khí thế hung mãnh làm người tuyệt vọng như vậy. Dương Đại yên lặng. Thiên thần đã hấp thu xong hết Thể Triệu Hoang Linh, cấp tốc lao thẳng đến nội vũ thân. Gần ức Triệu Hoang Linh tăng cường rất lớn cho hắn, nhưng kém xa trạng thái đỉnh phong của hắn, trước khi thiên tộc bị tàn sát, nắm giữ Triệu Hoang Linh đến mấy chục ức đều do hắn khinh địch, dù sau một chiêu này tiêu hao rất nhiều, hắn không có khả năng gặp người liền dùng, giống như trạng thái âm thần của Dương Đại vậy, nắm ở trong tay, đến thời điểm then chốt mới sử dụng. Thiên thần giang hai cánh tay, trong lòng bàn tay toát ra ánh bạc, ngưng tụ thành hai trường thương, ánh mắt hắn lạnh lảo nhìn chằm chằm vào nộ vũ thần, khoảng cách của hai bên cấp tốc rút ngắn. Nhân tộc địa cầu, thiên tộc, thu tộc tất cả đều đang ngước nhìn hắn, đem hy vọng đặt ở trên người hắn. giờ khắc này, thiên thần lần nữa cảm nhận được loại cảm giác được chú mục kia, để ý chí chiến đấu của hắn càng dâng cao hơn. hắn là chủng tộc thần, ta cũng là chủng tộc thần, ta dựa vào cái gì nhất định sẽ thua hắn? ánh mắt thiên thần lấp lánh, nụ cười từ phụ một lần nữa hiện lên ở trên mặt. tốc độ của hắn rất nhanh, tự như một đạo ánh bạc vạch phá bầu trời vẫn đục. Vết tới nộ vũ thần còn đang không ngừng tăng lên khí thế trước mặt. Chịu chết đi. Tạp chủng chỉ biết sủa tiếng chó. Thiên thần đâm tới một thương, trường thương màu bạc đột nhiên biến dại, chớp mắt tăng trưởng mấy chục lần, trực tiếp đánh trúng nộ vũ thần. Nhưng một kích này chẳng qua đánh nát chiến giáp trên người nộ vũ thần, không thể đâm vào trong da thịt của hắn. Nộ vũ thần dương mắt, hai mắt dưới mặt nạ bạch cốt rất là điên cuồng, tràn ngập sát ý, thiên thần nhìn thấy mà lộ ra ánh mắt kinh hoàng Âm. Nộ Vũ Thần một tay bắt lấy thân thể Thiên Thần, tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến Thiên Thần đều không kịp phản ứng, Nộ Vũ Thần nắm lấy Thiên Thần, như đạn pháo nện vào trong đại bộ đội nhân tộc địa cầu, giẫm chất không biết bao nhiêu người, tay hắn cầm Thiên Thần làm vũ khí, điên cuồng quật, những người thí luyện bị dọa kinh hoảng chạy trốn. Cộc. Cộc. Cộc. Đắc. Từng chiến cơ lái tới, điên cuồng bắn đạn pháo, những viên đạn này đều được trót vào linh lực, thuộc về sản phẩm tu tiên kết hợp cùng khoa học kỹ thuật. Nhưng rơi vào trên người nộ vũ thần lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì Thậm chí không có có ảnh hưởng đến động tác của nộ vũ thần Oanh Thiên thần bị đập xuống đất Dưới thân tué lên huyết hoa Đó là máu của những người thí luyện Hắn mặc dù không cảm giác được thống khổ Nhưng có thể cảm nhận được hồn thể không ổn định Mơ hồ có xu thế bạo tán Lực lượng cái tên này như thế nào to lớn như thế Thiên thần căn bản không có cách thoát khỏi tay nộ vũ thần Tay tên này có linh lực bám vào Khiến cho hắn không thể sử dụng pháp thuật xây dịch càng không cách nào hoán đổi hồn thể. một khi âm chúng bày ra công kích thì lại biến thành thực thể, nhất định phải rời khỏi tiếp xúc vài giây mới có thể biến thành hồn thể hư ảo. thiên tộc tiểu nhi cảm nhận được lực lượng nổ chiến tộc không. nổ vũ thần bừa bãi tàn phá thiên thần, nhân tộc địa cầu khinh miệt cười nói. hắn đang hưởng thụ sát lục, nhân tộc địa cầu đã loạn, tránh né bốn phía, nhưng tốc độ chỗ nào có thể so sánh với nổ vũ thần, nổ vũ thần dẫn theo thiên thần dắt tới dắt lui, mỗi khi thí luyện giả muốn tập kết, đều sẽ bị hắn tách ra. Mỗi dây có hơn trăm người chết thảm. Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, hai chân đạp trên lưng Nộ Vũ Thần, trên người phát ra bạch quang, đục một lỗ ở phía sau lưng Nộ Vũ Thần, Nộ Vũ Thần tức giận, quay người vung khuỷu tay, đánh bay thiên đạo ra ngoài. Nộ Vũ Thần triệt để bạo tẩu. Hắn lại bị phàm nhân làm bị thương. Tuyệt đối là sĩ nhục. Dương Đại thấy mà gấp, trong lòng không ngừng thúc dục Mộ Dung Trường An. Trong thập phương điệu đại trận, Mộ Dung Trường An đã đứng lên, có trận pháp giúp hắn ngăn cách thiên lôi nhưng độ kiếp cần quá trình, hắn còn cách đột phá một chút nữa. Nhanh! Thiên thần nhanh chịu không nổi rồi. Ta cũng gấp, mẹ nó, tên chó chết này quá mạnh. Mộ dung trường an khó được bọn to, âm thanh đều đang rung rẩy Số lượng lớn thí luyện giả chết thảm, cũng có rất nhiều âm chúng đang không ngừng hồn phi phách tán, tốc độ nộ vũ thần thật sự quá nhanh, không ai có thể đuổi kịp hắn, chớ nói chi tránh né, thiên thần trở thành vũ khí trong tay hắn, tứ chi và đầu liên tục bị nện bạo, nhưng rất nhanh lại khôi phục nổ vũ thần hết sức hưởng thụ quá trình này, phát ra tiếng cười điên cuồng thoải mái mà tàn nhẫn. truyện audio hùng chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thần chiến thần mộ dung trường an đột phá bốn hắn cũng chú ý tới khí thế mộ dung trường an đang thay đổi mạnh, sắp đột phá thành công, hắn càng rỡ cười nói gia hỏa bên kia ngươi đừng có gấp, ta sẽ không làm nhũ ngươi thỏa thích đột phá đi, sau khi khí vận ngươi tăng trưởng ta lại thu hoạch ngươi, còn những người khác đều phải chết trước. bốn phương tám hướng đều có thí luyện giả địa cầu đánh tới, kiến thức nộ vũ thần mạnh mẽ, tất cả mọi người hết sức kinh khủng, nhưng người địa cầu biết được càng như thế, càng không thể trốn, nhất định phải chiến, mà lại phải nghĩ biện pháp đánh giết nộ thần. thiên đạo hóa thành một đạo bạch quan chạy nhanh đến, hắn đánh ra một chưởng, một chưởng này đánh ra từ xa, xa xôi mười dặm, đánh cho nộ vũ thần hơi thoáng một lúc. nộ vũ thần phẫn nộ trừng mắt về phía hắn, nổi giận mắng: lại là ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi chết đi Oanh Mặt đất nổ tung, nổ vũ thần giống như thốn di xuất hiện trước mặt thiên đạo Vùng lên thiên thần đánh tới Dạo bào thiên đạo đang mặc bay phần phật Vẻ mặt lạnh lão, hắn bỗng nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh Tránh thoát thiên thần va chạm Anh mắt nổ vũ thần rung lên, đánh ra quyền trái Đánh tàn hết thảy tàn ảnh Thiên đạo thổ huyết bay rớt ra ngoài Ven đường đụng nát từng khối nham thạch to lớn Tàn biến trong phế tích ngoài mấy chục dặm. A Di Đà Phật một âm thanh trang nghiêm truyền đến, chỉ thấy một hòa thượng cường tráng lơ lửng giữa không trung, chấp tay hành lễ. Sau người ngưng tụ ra phật tượng màu vàng kim, phật tượng tung một chuỗi đánh về phía nộ vũ thần. thích tôn đệ nhất nhân ấn quốc nộ vũ thần cười khẩy, đang muốn công kích, lần lượt từng bóng người tới gần, đang là nhóm cao thủ đỉnh tiêm của nhân tộc địa cầu. dương đại không ngừng điều chỉnh cảm xúc, nỗ lực để cho mình trấn định. nộ vũ thần lại muốn tìm đường chết, vậy thì chờ chết đi. Xem ra âm dương cảnh ẩn chứa khí vận vượt xa tưởng tượng của hắn, cho nên nội vũ thần mới nguyện ý chờ đợi mộ dung trường an đột phá. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là nội vũ thần không biết dương đại còn có tuyệt chiêu. Oanh Khí thế mộ dung trường an nổ tung, hắn cuối cùng cũng đột phá. Dưới tình huống bình thường, sau khi đột phá còn cần thời gian củng cố tu vi, nắm giữ lực lượng cảnh giới mới, nhưng mộ dung trường an đã không lo được nhiều như vậy. Chủ nhân, cho ta lực lượng, ta muốn tru diệt hắn. Âm thanh mộ dung Trường An vang lên trong lòng Dương Đại, âm vang hùng hồn, tràn ngập lửa giận. Hắn xem nhân tộc địa cầu như đồng bào, nộ chiến tộc chính là dị tộc, thấy dị tộc đồ sát đồng bào, lửa giận trong lòng hắn đã sớm không nén được. Dương Đại cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra trạng thái âm thần, lựa chọn mộ dung Trường An. Trong chốc lát, trên chiến trường, hơn hai ức âm chúng cùng nhau toát ra ánh sáng màu lục, ánh sáng màu lục cấp tốc bay lên không, hóa thành trùng sáng màu đen phóng tới mộ dung Trường An trong thập phương điệu đại trận. Nộ Vũ Thần vừa đánh dứt một thí luyện giả đạp hư cảnh vô ý thức quay đầu nhìn lại, trùng sáng màu đen đầy trời chiếu vào trong mắt của hắn. Đó là cái gì? Nộ Vũ Thần hoang mang trong lòng, hắn lập tức vung đao, mong muốn ngăn cản trùng sáng màu đen đầy trời, các trùng sáng màu đen thật sự quá nhanh, đạo khí của hắn hoàn toàn theo không kịp. Hơn hai dứt trùng sáng màu đen xuyên qua thập phương điệu đại trận, chui vào trong cơ thể mộ dung Trường An, ngày sau đó, nhóm âm chúng dồn dập rút lui, đây là Dương Đại phân phó. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Mộ Dung Trường An, chỉ thấy quanh người hắn lượng lờ khói đen, cấp tốc bao trùm thân thể của hắn, ngưng tụ thành một tôn thân ảnh khủng bố cao trăm trượng, toàn thân đen kịt, xem thân hình tự như một chiến thần thân mặc áo giáp, khoác lấy áo choàng hình thái âm thần. Mộ Dung Trường An đưa tay, trong lòng bàn tay toát ra một thanh kiếm, hắn nhìn tới Nộ Vũ Thần, chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có Mộ Dung Trường An và Nộ Vũ Thần, cảm thụ được khí thế minh mông của Mộ Dung Trường An. Nộ vũ thần âm thầm kinh sợ, cái tên này làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đó là thiên phú? Nộ vũ thần vô ý thức dùng tầm mắt tìm kiếm chiến trường. Chịu chết đi. Mộ dung trường an truyền đến âm thanh, chỉ thấy hắn đột nhiên tan biến tại chỗ cũ, chớp mắt mấy trăm dặm, dế tới trước mặt nộ vũ thần, nhấc lên cuồng phong hất bay một vài thí luyện giả, âm chúng nhỏ yếu bay lên trời. Nộ vũ thần lập tức cầm đao chém đi, đào kiếm tấn công Oanh. Mặt đất Phế Tích trực tiếp sụp đổ, lực lượng kinh khủng chấn động đến mặt đất phạm vi ngàn dặm vỡ nát, bên ngoài nhấc lên từng tầng từng tầng tự như nham thạch dãy núi trồng chất, vô số thí luyện giả, âm chúng rơi vào trong phế tích. Nộ Vũ thân bị ép hai chân uống lượn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Lực lượng thật kinh khủng. Làm sao có thể? Ta có thể là nộ chiến. Nộ Vũ thân khang giọng gào thét, lửa giận dâng lên, khí thế lần nữa tăng vọt. Anh mắt mộ dung trường an vô cùng lạnh lảo. Hắn đè ép kiếm nhận xuống, trên trời truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc nộ vũ thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi động dung, chỉ thấy đếm không hết kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, từng cái to lớn, ít nhất dài mười trượng, tự như thác nước ngân hà hạ xuống, thấy không thể đỡ. Oanh. Oanh! Oanh! Oanh! Mưa kiếm điên cuồng hạ xuống, bụi đất tung bay, bao phủ nộ vũ thần cùng mộ dung trường an, mặt đất động mạnh, thí luyện giả, âm chúng dồn dập rút lui, bay tới trên không, rời xa phạm vi chiến trường của hai người. Cuồng cuộn bụi đất bắt đầu khuếch tán, bao phủ một vài thí luyện giả, âm chúng có tốc độ chậm chạp. Dương đại khẩn trương nhìn đại chiến phương xa. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Truyện 383, vượt qua cấp siêu tinh thăng cấp khảo nghiệm, 1. Bước vào mộ dung trường an âm Dương cảnh tiến vào trạng thái âm thần, hẳn là có thể thắng. Mộ dung trường an hấp thu lực lượng của hơn 2 ức âm chúng mạnh bao nhiêu? Dương đại không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được cổ khí thế tuyệt cường kia, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Vô địch Trong bảo các đầy trời truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của nộ vũ thần. Ta không có khả năng bại. Ta là thần tuyển giả nộ chiến tộc, tương lai là thần. Tiếng nộ vũ thần gầm gừ vang vọng đất trời, khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Mộ dung trường an không có nói tiếp, nhưng một đạo kiếm quan bỗng nhiên chém ngang bảo các giữa thiên địa, xua tan cuồn cuộn bụi đất. Tất cả mọi người cảm giác kiếm quang xuyên qua thân thể của mình, để linh hồn bọn hắn rung rẩy, nhưng không có thù thương. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương bất quá gian đánh vết thí luyện giả nộ chiến tộc Nộ Vũ thân. Một dòng thông báo nhảy ra, khiến cho mọi người trừng to mắt. Bụi đất nhanh chóng tán đi, bọn hắn định thần nhìn lại, Mộ Dung Trường An đang trong trạng thái âm thần đứng ở trước mặt Nộ Vũ Thần, Nộ Vũ Thần còn duy trì tư thế nửa quỳ, thân hình khổng lồ của hắn bị chặn ngang trảm làm hai nửa, ngay cả hai tay cũng bị chém đứt, máu tươi chảy như suối. Rơi xuống trong phế tích Nộ vũ thần trừng to mắt Khó tin Mộ dung trường an đưa tay Hút ra hồn phách của hắn Thu vào trong lòng bàn tay Hắn tan biến tại tại chỗ Một giây sau Hắn trở lại trong ngàn vạn âm chúng Dương đại lập tức để nhóm âm chúng tiếp tục kết trận Mộ dung trường an giải trừ hình thái âm thần Hết thảy âm chúng đều cảm giác mình bị rút đi một nửa lực lượng Đầu não dương đại càng trời đất quay cuồng Kém chút ngã sắp xuống Cũng may kỹ vân yên cùng liễu túng kịp, kịp thời đỡ hắn. Một thí luyện giả ngốc ngốc nhìn thi thể thê thảm của nộ vũ thần bị trảm làm hai nửa, lẩm bẩm nói. Chúng ta thắng. Những người thí luyện khác cũng như thế đều chưa có lấy lại tinh thần. Thật sự là quá nhanh. Nộ vũ thần lúc trước kinh khủng cỡ nào lại bị mộ dung trường an dễ dàng đánh dết. Oanh. Chiến trường nổ tung, tất cả mọi người bắt đầu reo hò, bao gồm cả nhóm âm chúng ở bên trong. Chúng ta thắng. Mộ dung trường an thật lợi hại. Âm dương cảnh mạnh mẽ như thế sao? Thật đáng sợ, vừa đột phá đã mạnh mẽ như vậy, sau này hắn vô địch. Ta nghe sư phụ ta nói qua, kiếm đạo tư chất của Mộ Dung Trường An không kém hơn kiếm thánh trong truyền thuyết, cho nên thập phương giáo không đành lòng giết hắn, vẫn muốn khuyên hắn thần phục. Trong bộ chỉ huy, các vị cấp cao không có cao hứng, ngược lại vẻ mặt từng người đều âm trầm. Nộ Vũ thần một người tạo thành thương vong cho bọn hắn vượt qua hết thảy chiến tranh lúc trước tổng cộng lại. Rất rõ ràng, Nộ Vũ thân cũng không phải là mạnh nhất nộ chiến tộc. Nhưng tộc đi cầu nếu gặp được nộ chiến tộc. Dù là Tiêu Hưng cũng thấy vô lực. Khoảng cách thật sự quá lớn. Còn Mộ Dung Trường An biểu hiện, bọn hắn đều không phải người bình thường, liệu định đó cũng không phải thực lực của Mộ Dung Trường An, đoán chừng có quan hệ đến thiên phú của Dương Đại, chung sáng màu đen đầy trời có thể là năng lực cùng loại giống nhau với thiên thần. Giữa thiên địa, một chiếc chiến hầm to lớn như cự long màu đen chậm rãi tiến lên, xung quanh có thật nhiều chiến sĩ nộ chiến tộc tuần tra. Trong cự hầm, một chỗ trong đại sảnh, tia sáng tối tâm Từng lão giả của nội chiến tộc ngồi thành một hàng, ở trước mặt bọn hắn đứng thẳng từng màn ảnh đang phản chiếu lấy tình cảnh nội vũ thần trước khi chết, mộ dung trường an triển lộ hình thái âm thần không bỏ sót, còn đang lặp lại phát ra. Một lão giả trong đó mở miệng nói: "Hắn là vị thí luyện giả địa cầu mà tiên tri dự đoán kia, chẳng lẽ vượt qua cấp siêu tinh?" Một người khác trả lời: "Không có khả năng, nếu như vượt qua cấp siêu tinh, khí vận của hắn tuyệt đối khổng lồ, sẽ không cùng một chỗ chiến trường với chúng ta, hắn là cấp siêu tinh." nhưng loại hình thiên phú của hắn thuộc về thiên địa hệ thống, thiên phú này ban đầu rất yếu, nhưng hạng mức cao nhất rất cao. Những người khác dồn dập mở miệng. Nộ vũ thần mặc dù không tính là cấp độ đỉnh tiêm trong thần tuyển giả, nhưng cũng tính là trình độ trung đẳng, lại bị dễ dàng tru diệt, chỉ sợ hắn sẽ còn trở thành lực lượng của nhân tộc địa cầu, không thể khinh thường nhân tộc địa cầu. Vị trí hắn chết đi cách chúng ta quá xa, không thể trước tiên đào thải nhân tộc địa cầu. Không sao đâu, đến lúc đó toàn tộc vây công nhân tộc địa cầu, bọn hắn há có thể vương minh. Ngân Hà tộc hẳn cũng sẽ kiên kỵ bọn hắn, tạm thời không cần đến chúng ta đi quản. Trước việc đi Ma Đa nguyên tộc và Ngân Hà tộc chỉ cần tiêu diệt chủng tộc cường đại, nhân tộc địa cầu mặc dù hấp thu chủng tộc nhỏ yếu thì có ích lợi gì? Đám cao tầng nộ chiến tộc nghị luận bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ truy sát nhân tộc địa cầu, bọn hắn cũng không có điều động mặt thần tuyển giả khác tiến đến chịu chết. Không chỉ là nộ chiến tộc, chủng tộc khác cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nhân tộc địa cầu cùng Bá Vương bất quá Gian. Thanh danh nộ vũ thần rất lớn, cao tầng các tộc cũng biết hắn chính là một trong các thần tuyển giả của nộ chiến tộc, mà lại lúc trước hắn từng một người tàn sát một chủng tộc, uy danh của hắn còn lớn hơn một ít thần tuyển giả nộ chiến tộc mạnh hơn hắn. Bất an nhất là tinh không lưu lãng tộc, hai bên vốn là đồng minh, nhưng bọn hắn ngạo mạn đuổi đi nhân tộc địa cầu, hiện tại hết sức lo lắng nhân tộc địa cầu sẽ trả thù. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 384 Vượt qua cấp siêu tinh, thăng cấp khảo nghiệm, 2. Sau 5 tiếng, ý thức Dương Đại cuối cùng khôi phục không ít, trạng thái hỗn độn của hắn không giống trạng thái của nhóm âm chúng là sẽ kéo dài 12 giờ, cụ thể kéo dài bao lâu, chủ yếu xem trạng thái âm thần kéo dài bao lâu, mộ dung trường an cũng không có đánh đầy 1 phút đồng hồ. Sau khi Dương Đại tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Biết được không có địch nhân mới xuất hiện, hắn thở dài một hơi. Mộ dung trường an được nhóm âm chúng che chở, hữu kinh vô hiểm độ kiếp thành công, Giờ phút này. Nhân tộc địa cầu đang rút lui, sợ nộ chiến tộc tìm đến, còn thi thể Nộ Vũ Thần đã bị Mộ Dung Trường An hấp thu. Dương Đại nằm ở trong dược trì, nghe nhóm âm chúng hồi báo tình huống. Hồn phách Nộ Vũ Thần vẫn còn, do Mộ Dung Trường An tự mình trấn áp, trốn không thoát. Dương Đại lộ ra nụ cười, một trận chiến này tổn thất gần trăm vạn chúng, nếu còn không có thu hoạch, vậy hắn thật muốn thổ huyết. Âm chúng đều tổn thất nhiều như vậy, thí luyện giả càng thêm không thể tưởng tượng. Đại khái nghỉ ngơi sau 3 giờ, Dương Đại đi ra khỏi dược trì tới đến trong đại điện, hắn để Mộ Dung Trường An thả ra hồn phách, âm chúng hạch tâm bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ nộ vũ thần phản kích. Bất quá bọn hắn quá lo lắng, nộ vũ thần sau khi chết chắc chắn thực lực giảm mạnh, căn bản không phản kháng được Mộ Dung Trường An, lại thêm thiên phú thế giới âm thần áp chế, Dương Đại Thành công hấp hồn. Hấp thu một chiến lực thiên nguyên âm dương cảnh, khiến cho tu vi hắn tăng trưởng không ít, nhưng khoảng cách đột phá vẫn rất xa, dù sao lúc trước hắn vừa đột phá tới thiên nguyên nhập tịch cảnh trung kỳ. Hắc hắc, ta đã là không vô cảnh tầng 8 không đến bao lâu, ta sẽ đồi đột phá đến luyện hồn cảnh, đến lúc đó lại có thể làm cho thiên phú của ngươi thăng cấp. Kỷ vân yên cười nói, bây giờ hơn hai ức âm chúng tu luyện, nàng lấy được tăng phúc tu vi cực lớn, cơ hồ một ngày sẽ đột phá một tiểu cảnh giới. dương đại lộ ra nụ cười, nói, ta sẽ rửa mắt mà đợi. thiên phú thăng cấp mang đến chỗ tốt quá lớn, tự như hình thái âm thần, chợt nhìn, cảm giác chính là nhiều một thêm kỹ năng cần bỏ ra cái giá rất lớn, trên thực tế là có thể cứu mạng, mà theo âm chúng càng ngày càng nhiều. Hình thái âm thần sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hắn triệu hoán nộ vũ thần ra, trạng thái bình thường của nộ vũ thần cũng không có khoa trương như vậy, hắn có khả năng khống chế thân hình, luôn nhất có khả năng co lại đến một trượng, tương đương với 3 mét. Nộ vũ thần yên lặng, giống như những âm chúng vừa mới bị thu, hắn cần thời gian bình phục tâm tình. Hắn hít sâu một hơi, nửa quỳ tại trước mặt Dương Đại, nói: "Bái kiến chủ nhân." Dương Đại nói: "Không cần làm chút nghi thức xã giao này, tự giới thiệu đi." Nộ Thần gật đầu, sau đó nói lai lịch của mình. Hắn chính là tu vi Thiên Nguyên Âm Dương cảnh trung kỳ, thuộc về một trong 18 vị thần tuyển giả nộ chiến tộc, hắn đứng hàng thứ 10 trong chủng tộc đào thải. Dương Đại hỏi thăm thần tuyển giả mạnh nhất là ai, hắn thành thật trả lời. Trụ Nộ Thiên Vương, tu vi của hắn đã đi đến Thiên Nguyên Âm Dương cảnh viên mãn, một khi hắn bị nhóm lửa giận, thậm chí có khả năng phát huy ra thực lực vượt qua âm dương cảnh, ta thậm chí hoài nghi 17 vị thần tuyển giả cộng lại đều không phải đối thủ của hắn, thiên phú của hắn chính là cấp siêu tinh. Nghe nói có xu thế tiến hóa đến một cấp bậc cao hơn Gương mặt nộ vũ thần lộ vẻ vẻ kính sợ Hắn luôn luôn cuồng ngạo chỉ phục một người Đó chính là trụ nộ thiên vương Dương đại hỏi Làm sao một mực không nhìn thấy hắn ra tay Hắn không tranh đoạt khí vận sao Giết địch là có thể gia tăng khí vận Mà hắn hoài nghi khí vận giá trị Sẽ ảnh hưởng kết toán ban thưởng của chủng tộc đào thải Nộ vũ thần lắc đầu nói Hắn đang đợi ngân hà tộc Hắn nói qua Đến lúc đó đánh ngân hà tộc Không cho phép chúng ta nhúng tay, hắn muốn một cá nhân đào thải Ngân Hà Tộc. Cuồn như thế. Nhóm âm chúng cũng bị kinh động, nhưng không người nào dám nghi vấn, xem nộ vũ thần biểu hiện, thần tuyển giả nộ chiến tộc xác thực có tư cách đơn đấu một phương chủng tộc, chẳng qua là Ngân Hà Tộc có thể là chủng tộc bài danh thứ hai. Dương Đại điều ra bài danh khí vận xem xét. bảng xếp hạng thời gian thực khí vận chủng tộc đào thải lần này. Thứ nhất, nộ chiến tộc, khí vận giá trị, 54 hội nguyên. Thứ hai, ngân hà tộc khí vận giá trị bốn mươi một hội nguyên thứ ba ma đa nguyên tộc khí vận giá trị ba hội nguyên thứ mười nhân tộc địa cầu khí vận giá trị mười hội nguyên thứ mười một, sát hải tộc khí vận giá trị mười hội nguyên thứ mười tinh không lưu lãng tộc khí vận giá trị mười hội nguyên hấp thu nộ vũ thần nhân tộc địa cầu trực tiếp tăng thêm hai hội nguyên dương đại đột nhiên cảm thấy phép tính khí vận không đúng Nộ Vũ Thần tàn sát một nhánh chủng tộc, trên người mang khí vận hẳn là càng nhiều mới đúng. Hắn đột nhiên suy nghĩ đến một khả năng. Kia chính là khí vận chiếm lấy sẽ khác biệt, hắn lấy được cái này từ Thiên phủ, là thánh địa tu tiên giới, chủng tộc khác chưa hẳn có thể tiếp xúc đến thánh địa như Thiên phủ vậy. Chỉ có một lời giải thích, cách nhận khí vận khác biệt sẽ hấp thu khí vận khác biệt. Dương Đại Lặng yên suy tư. Nửa giờ sau, hắn vô vô tiêu hưng dừng lại, cũng để Nộ Vũ Thần tiến đến phối hợp bộ chỉ huy hỏi thăm tình báo. Sở dĩ dừng lại, hắn muốn cho hơn hai ức âm chúng tu luyện, để kỹ vân yên sớm ngày thăng cấp thiên phú. Sau khi đạt được Dương Đại chỉ lệnh, ngoài trừ số ít âm chúng, nhóm âm chúng dồn dập tìm chỗ tu luyện. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 385, vượt qua cấp siêu tinh, thăng cấp khảo nghiệm, 3 Những người thí luyện thì đem những đồng bào trước đó tự trận đưa đến trước quy nguyên thánh lâu, Dương Đại bắt đầu hấp hồn. Hắn cũng không có cao hứng, bởi vì hắn hút 530 vạn hồn phách. Nộ vũ thần một người đã giết nhiều người như vậy. Dương Đại rốt cuộc hiểu rõ thiên phú mạnh mẽ tại sao lại được xưng là thần, lực lượng của thần thật tách rời với chủng tộc. Lúc nhân tộc địa cầu dừng lại nghỉ ngơi, thông báo tin tức còn đang tiếp tục. Bất tri bất giác, chỉ còn lại có 13 chủng tộc. Dương Đại phát hiện hắc bào tộc leo rất nhanh. Lúc trước hắn hấp thu qua một cường giả đạp hư cảnh của hắc bào tộc, nhưng có thể hỏi tin tức không nhiều, hắc bào tộc hết sức quỷ dị, người sau khi chết, trí nhớ liên quan tới chủng tộc sẽ tự động tan biến. Dương Đại cảm thấy tộc này không phải tầm thường, uy hiếp cực lớn. Đáng nhắc tới chính là hắc bào tộc cùng nộ chiến tộc cùng trận doanh. Ngày thứ hai, nộ vũ thần mới trở về, trên mặt hắn lại có chút mỏi mệt, thật giống như bị ép khô. Hắn ngồi xuống ở bên cạnh quý thuế, chửi bậy. Nhân tộc địa cầu thật sự quá dài dòng, nộ chiến tộc chúng ta thế nào cần nhiều tình báo như vậy, trực tiếp cứ gặp ai với kẻ đó là được. Quý thuế cười cười, không dám nói tiếp. Thái dương thần đi tới, nói. Luận bàn một thoáng. Ngược lại không có chuyện gì để làm. Âm chúng không có thương thế, chỉ cần khôi phục linh lực là đủ. Nô vũ thần khinh miệt nhìn về phía hắn, nói. Chỉ bằng ngươi. Cút sang một bên. Thái dương thần kém chút tức chết, nhưng lại không dám trực tiếp động thủ. Hừ, lão tử là âm tướng, không sớm thì muộn vượt qua ngươi. Thái Dương thần yên lặng suy nghĩ. Được hơn 2 ức âm chúng tu luyện gia trì, tốc độ tu vi của hắn tăng rất nhanh, hắn không sớm thì muộn có thể bắt kịp thế đội thứ nhất. Thời gian thoáng qua, 2 ngày đi qua. Kỷ Vân Yên đột phá tới luyện hồn cảnh, Dương Đại cố ý để cho nàng độ kiếp trong lầu để tránh bị phát hiện, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày có số lượng lớn thí luyện giả âm chúng đột phá, cho nên thiên kiếp lần này cũng không có để người chú ý. Thái Dương thần cách thiên nguyên nhập tịch cảnh đã rất gần, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Hùng liệt cũng kém không xa, còn về thiên thần, hôm qua đã chứng được thiên nguyên âm dương cảnh, cái thiên kiếp này có thanh thế cực kỳ khoa trương. Hiện trong tay dương đại có ba tôn âm dương cảnh, khiến cho hắn càng đầy lực lượng. Hắn còn có thể thu càng nhiều cao thủ âm dương cảnh. Sau khi đột phá thành công, Kỷ Vân Yên hưng phấn đi đến trước mặt dương đại, kéo hắn lên, đi vào trong gian phòng. Đi đi đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem hiệu quả sau khi thiên phú cấp siêu tinh thăng cấp. Kỷ Vân Yên kích động nói. Nàng ngược lại hiện tại sử dụng thiên tứ hiến tế Cũng không tổn hại tuổi thọ Cho nên nàng căn bản không có lo lắng Nộ vũ thần, thiên thần và các âm Chúng hạch tâm mới tới sau khi nghe được Đều là toàn thân chấn động Thiên phú của chủ nhân muốn thăng cấp Thiên phú vượt qua cấp siêu tinh Bọn hắn không dám tưởng tượng Dương đại cũng hết sức xúc động Chẳng qua là che giấu rất khá Hai người tiến vào trong điện dược trì Đóng cửa lại Sau khi ngồi xuống Dương đại cứ nghĩ sẽ trực tiếp bắt đầu Không ngờ Kỷ Vân Yên ôm lấy hắn, không thể chờ đợi cười hát hát nói. Hát hát, bình thường không có cơ hội, hiện tại không vội. Kỷ Vân Yên cười đùa, Dương Đại bất đắc dĩ đồng ý. Rất nhanh, tiếng nước vang lên, quanh quẩn trong điện. Đoạn này tính lượt mười vạn chữ. Nửa giờ sau, hai người ngồi đối diện, Dương Đại chỉnh lý xong y phục. Kỷ Vân Yên thi triển thiên tứ hiến tế, ánh sáng trắng chói mắt bao phủ Dương Đại. Dương Đại chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Có một loại lực lượng thần kỳ chui vào trong cơ thể, khiến cho gân cốt bách hải của hắn mười phần thoải mái, giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Rốt cuộc đã đến. Phía trên cấp siêu tinh lại là đẳng cấp gì? Siêu nguyệt cấp. Sẽ không tục như thế chứ? Dương đại suy nghĩ lung tung. Oanh một tiếng. Ý thức của hắn bỗng nhiên nổ tung, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết xoay chuyển bao lâu, có thể là mấy chục năm, cũng có thể là trong nháy mắt. Đợi hắn tỉnh lại, phát hiện mình nằm rạp trên mặt đất. Hai tay lại còn có thể bắt được bùn đất, hết sức chân thực. Dương Đại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình ở vào trong một mảnh núi rừng tối tăm, trên trời treo một vầng trăng sáng, gần đó không có thân ảnh âm chúng, thí luyện giả. Còn chân thực hơn so huyễn cảnh với trước. Ta sẽ không lại xuyên qua chứ? Dương Đại khẩn trương suy nghĩ, ở kiếp này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn trải qua cũng thật thoải mái, không muốn cứ như vậy kết thúc. Hắn đứng dậy, phát hiện trong rừng cây khắp núi khắp đồng cắm đầy mộ bia, hắn nhíu mày đi đến trước một tòa mộ bia gần nhất. Trên bia mộ không có khắc chữ. Hắn tiếp tục xem các mộ bia khác, tất cả đều như thế, cũng không có khắc chữ. Trong lúc nhất thời, Dương Đại không biết nên làm cái gì, có nên đi dạo bốn phía hay không. Hắn phát hiện linh lực của mình không còn sót lại chút gì, mình giống như lại biến thành một người bình thường. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang vọng đinh tai nhức óc, Dương Đại cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm bỗng nhiên tụ tập mây đen, cấp tốc che đậy mặt trăng. Dương Đại triệt để không còn thấy gì, một cổ cảm giác áp bách khó tả truyền đến. Thiên phú của ngươi sắp thăng cấp, có tiếp nhận khảo nghiệm thăng cấp thiên phú hay không? Thăng cấp thiên phú còn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Dương Đại kém chút mắng chửi người, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, cũng không thể lựa chọn không tiếp thù khảo nghiệm. Tiếp nhận, ta ngược lại muốn xem xem là khảo nghiệm gì? Dương Đại yên lặng suy nghĩ, ngày sau đó, bóng đêm tan biến, tầm mắt của hắn khôi phục, theo ánh sáng chiếu thấu mây đen hạ xuống. Chiếu rọi mảnh rừng núi truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 386, Thiên Phú cấp cực trụ, đánh vỡ quy tắc, 1 Ngươi lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm thăng cấp Thiên Phú Trước mắt Dương Đại toát ra một câu nói như vậy, ngay sau đó, mặt đất dưới chân bắt đầu lay động kịch liệt, tựa như địa chấn đột kích Dương Đại không có linh lực không thể bay lên, chỉ có thể khẩn trương ổn định thân thể Phía trước hắn xuất hiện ba tấm bia đá, khác biệt với mộ bia gần đó, ba tấm bia đá càng lớn, sánh đôi đứng ở trước mặt hắn, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chữ viết. Dương Đại Định thần nhìn lại, phân biệt là vài chữ to. Tăng cường tự bản thân mình. Tăng cường âm chúng. Phát triển cân đối. Cái này cũng tính là khảo nghiệm. Không phải lựa chọn sao? Dương Đại nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Đầu tiên bài trừ cái thứ ba, cân đối thì quá bình thường. Nhớ lại một đường đi tới, hắn ở đâu dựa vào bản thân, toàn bằng âm chúng tác chiến, hắn gần như không có tự mình ra tay qua, điều này nói rõ con đường này rất đúng. Húng hồ, âm chúng càng mạnh, tu luyện càng lợi hại, mang tới tu luyện tăng phúc lại càng lớn. Dương Đại không có lập tức lựa chọn, mà đe dạo ở gần đó, sau khi xác định không có huyền cơ khác, hắn đi đến trước tấm bi đá ở giữa, đưa tay đặt ở phía trên. Trong chốc lát, hai bi đá hai bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có bi đá hắn sợ vẫn tồn tại như cũ. Trái tim Dương Đại đập nhanh hơn, không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Gió nhẹ thổi qua, bia đá trước mặt hắn bắt đầu nứt ra, dọa hắn lui lại. Vết nứt càng ngày càng nhiều, khắp cả tấm bia đá, từng sợi hào quang tràn ra từ bên trong, bỗng một tiếng, bia đá triệt để nát tan hiển lộ ra một dòng sáng màu vàng kim, dùng tốc độ Dương Đại không kịp phản ứng chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Ý thức Dương Đại sắp vỡ, theo đó là tiến vào một loại trạng thái khó nói nên lời, đếm không hết khuôn mặt hiện qua ở trước mắt hắn chính là nhóm âm chúng dưới tay hắn. Không biết đi qua bao lâu, Dương Đại cuối cùng tỉnh lại. Hắn mở to mắt, ánh vào hắn ánh mắt là khuôn mặt của Kỷ Vân Yên, nàng đang nhắm mắt dưỡng thân. Chúc mừng thiên phú cấp siêu tinh, thế giới âm thần của ngươi thăng cấp thành công. Ngươi thu hoạch được thiên phú cấp cực trụ, đại thiên hồn thần. Đại thiên hồn thần, thiên phú cấp cực trụ, có những năng lực phía dưới. 1. Ngươi có thể hấp thu bất kỳ hồn phách gì làm âm chúng, có thể hấp thu thành công hay không?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 Ngươi có thể sử dụng ánh mắt của một vị âm chúng tùy ý. 6. Mở ra một vị âm vương, âm vương chỉ có thể tuyển chọn trong số âm tướng, giữ lại đặc tính âm tướng, thu hoạch được năng lực hấp hồn, hấp thu hồn phách làm âm chúng, nghe lệnh của ngươi, âm vương sẽ hiệu lệnh âm chúng, lúc âm vương hấp hồn giống như ngươi sẽ thu hoạch được bộ phận tăng phúc, sau khi âm vương chết sẽ lần nữa lựa chọn âm vương khác. Nhìn từng dòng nhắc nhở trước mắt, cảm xúc Dương Đại sục sôi, lần này không ngờ lại nhiều thêm hai năng lực. Chúc mừng nhân tộc địa cầu xuất hiện thiên phú vượt qua cấp siêu tinh. Thiên phú cấp cực trụ, khí vận nhân tộc Địa Cầu tăng trưởng. Khu vực thông báo, bởi vì nhân tộc Địa Cầu sinh ra thiên phú cấp cực trụ, nhân tộc Địa Cầu sẽ biến thành một phe cánh đơn độc, khi chỉ còn lại có một phe cánh và nhân tộc Địa Cầu lúc, chủng tộc đào thải sẽ kết thúc, trước đó, chủng tộc khác vẫn bị đào thải dù là nhân tộc Địa Cầu. Dương Đại còn chưa nhìn kỹ hết năng lực mới đã bị thông báo mới hấp dẫn. Đây là ý gì? Nhân tộc Địa Cầu có khả năng cẩu thả rồi. Ngay khi Dương Đại đang lấy làm kỳ, nhân tộc Địa Cầu vỡ tổ. Hết thể thí luyện giả sông sao, ngày sau đó là tiếng hoang hô chấn động cả trời đất. Cấp cực trụ. Mẹ nó, đó là cái đẳng cấp gì? Lại là bá vương. Quá trâu bò đi, nói như vậy, chúng ta không cần tiếp tục chém giết, hoàn toàn có khả năng giấu đi. Ta đã quỳ xuống, mẹ ơi, ta có thiên phú cấp dê đột nhiên muốn chết quá. Cấp độ SSS, cấp siêu tinh, cực trụ cấp. Ta S.I. Chúng ta được cứu rồi. Quá kinh khủng đây quả thật là địa cầu thân tất cả mọi người trở nên khiếp sợ bao gồm cả đám người hóa vương đình mạnh đại đế xuyên qua luân hồi sát sát sát sát ngay cả bộ chỉ huy cũng kích động lên bá vương bất quá gian dùng sức một mình cứu vớt nhân tộc địa cầu ngay khi nhân tộc địa cầu đang hưng phấn chủng tộc khác càng nhiều hơn chính là hoảng sợ thiên phú cấp siêu tinh đã rất khủng bố thiên phú cấp cực trụ sẽ có bao nhiêu khoa trương trong đại sảnh xa ngời, thánh soái tinh không lưu lãng tộc quyền thứ hít sâu một hơi Hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng tay của hắn lại đang rung lên. Tất cả cao tầng chủng tộc khác cũng đều yên lặng, không biết nên nói cái gì. Cấp cực trụ truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện, Chương 387, Thiên phú cấp cực trụ, đánh vỡ quy tắc, 2 Ba chữ này như là núi lớn ép đến bọn hắn sắp không thở nổi. Bọn hắn vừa nghĩ tới nhóm người mình lúc trước nói móc châm chọc cao tầng nhân tộc địa cầu, bọn hắn liền hoảng không nói nên lời. Tốc độ phát triển của nhân tộc địa cầu thật sự quá nhanh, xếp hạng không chỉ vượt qua bọn hắn, bây giờ còn xuất hiện thiên phú cấp cực trụ đánh vỡ quy tắc. Gương mặt quyền thứ đầy âm trầm, mở miệng nói: "Ra lệnh cho người đội tình báo mật thiết cẩn thận nhân tộc địa cầu, một khi phát hiện, lập tức bẩm báo, quyết không treo chọc nhân tộc địa cầu." Ngay sau đó, những chủng tộc khác cũng hạ đạt mệnh lệnh giống nhau. Rời xa nhân tộc địa cầu, Đương nhiên, vẫn có số ít chủng tộc vẫn muốn cầm xuống nhân tộc địa cầu, bọn hắn đều đang để mắt đến thiên phú cấp cực trụ. Sau khi dương đại thu xếp tốt kỹ vân yên, hắn vừa cẩn thận xem thiên phú của mình. Đại thiên hồn thân Sau khi âm chúng thăng cấp, cùng hưởng ánh mắt, đồng thời sau đó có khả năng lưu âm chúng ở thâm vực tu luyện, quả thật rất không tệ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là âm vương. Âm vương có khả năng hấp hồn. Cái tác dụng này quá quá trâu bò. Dương đại hấp hồn sẽ hưởng thụ tinh thần lực Không thể một mực hấp thu, hiện tại nhiều thêm một vị âm vương, tốc độ hấp hồn sẽ vượt xa lúc trước. Chỉ có thể tuyển trong nhóm âm tướng. Dương đại không có ý định chờ trụ nộ thiên vương, nhất định phải tuyển trong đám người cũ. Trở thành âm vương, chưa hẳn cần âm tướng mạnh nhất, âm tướng mạnh mẽ tại thời điểm chiến đấu, âm vương sẽ có thể giúp hắn ở đằng sau hấp hồn. Mặt khác, âm vương đang hút hồn lúc còn có thể tăng cường bản thân, để hùng liệt, thái dương thần làm âm vương, có lẽ loại thiên phú thể chất nào có thể thăng cấp. Thái dương thần hiếu chiến, thích hợp công kiên, hùng liệt có tính cách ổn trọng, cũng thích hợp làm âm vương. Dương đại có quyết định. Hắn đứng dậy, đi vào trong đại điện, nhóm âm chúng đã nghe thí luyện giả phía ngoài kinh hô, cho nên tất cả đều hưng phấn nhìn về phía dương đại. Chủ nhân, lại đạt được năng lực gì? Liễu Tuấn Kiệt cố nén xúc động hỏi, dương đại không có giấu giếm chuyện gì với âm chúng hạch tâm, thảo luận với bọn hắn còn có thể cùng một chỗ khai phá thiên phú. Nộ vũ thần liếu lưỡi nói. Cái này là thiên phú cấp cực trùa, quá khoa trương, tốc độ phát triển của ngài đã hết sức không hợp thói thường, lại thêm âm vương Các âm chúng khác cũng bị hù dọa, âm vương thật sự là quá bê u rê, đơn giản không hợp lý Đồng thời, bọn hắn đều sốt trục nhìn về phía Dương Đại Người nào có thể trở thành âm vương? Dương Đại mở miệng nói Mộ Dung Trường An Mộ Dung Trường An nghe xong, lập tức kích động Hắn vội vàng tiến lên, các mặt âm tướng khác lại có chút thất vọng nhưng cũng không dám phản bác. Vốn muốn lựa chọn Hùng Liệt, nhưng suy nghĩ một chút, Hùng Liệt trước mắt có chút yếu, còn không bằng giao cho Mộ Dung Trường An mạnh nhất, Mộ Dung Trường An còn có thể tiếp tục mở rộng ưu thế, Húng hồ Mộ Dung Trường An lúc trước còn ngăn cân sóng dữ, cứu vớt qua bọn hắn. Quan trọng nhất chính là Dương Đại có một ý nghĩ điên cuồng. Dương Đại lập tức lựa chọn Mộ Dung Trường An trở thành âm vương. Trán của hắn toát ra hắc văn, bắn ra một đạo hắc quan bao phủ Mộ Dung Trường An, hết thảy âm chúng trong mông quan sát. Sau 5 phút, Hắc Quang tiêu tán, Mộ Dung Trường An hiện thân. Trong chốc lát, hết thảy âm chúng cảm thấy tim đập nhanh, trên người Mộ Dung Trường An truyền đến một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn muốn cúng bái. Chỉ thấy Mộ Dung Trường An không có biến hóa gì quá lớn so với lúc trước, chẳng qua trên trán nhiều thêm một cái hắc văn, tựa như hắc văn trên trán Dương Đại nhưng là bản thiếu khuyết. Mộ Dung Trường An tiếp nhận trí nhớ âm vương, hắn mở to mắt, kích động quỳ xuống, lễ bái Dương Đại. Ở trước mặt Dương Đại, hắn không có ngạo khí ngày xưa cũng không có khí độ âm dương cảnh, hắn thu lại rất khá. Dương Đại cười nói: "Ta giao cho ngươi và nô vũ thần một nhiệm vụ, hai người các ngươi tổ đội, tìm kiếm và tàn sát chủng tộc." Nô thần một người là có thể đơn đấu một chủng tộc, lại thêm Mộ Dung Trường An, dựa vào cái gì không được. Làm như vậy, ngược lại an toàn hơn. Nghe vậy, Mộ Dung Trường An nói: "Thục hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nô vũ thần quỳ theo tiếp nhận mệnh lệnh, nghe nói thông tin âm vương mạnh mẽ. Hắn bị nhan lửa Âm tướng đều có thể có vài vị Âm vương dựa vào cái gì không được Dương Đại mở miệng nói Các ngươi đi bộ chỉ huy Tìm kiếm tình báo đi Hai vị âm chúng lập tức rời khỏi Các âm chúng khác thì bắt đầu thảo luận bọn hắn tiếp theo Sẽ có biểu hiện như thế nào Hai vị thiên nguyên âm dương cảnh hợp lại Lực phá hoại khó có thể tưởng tượng Dương Đại ngồi xuống Mở ra xếp hạng khí vận xem xét Bản xếp hạng khí vận thời gian thực chủng tộc đào thải lần này Thứ nhất Nội chiến tộc, khí vận giá trị 58 hội nguyên. Thứ hai, Ngân Hà tộc, khí vận giá trị 42 hội nguyên. Thứ ba, Ma Đa nguyên tộc, khí vận giá trị 30 hội nguyên. Đệ tứ, Hào tộc, khí vận giá trị 28 hội nguyên. Thứ năm, Nhân tộc Địa Cầu, khí vận giá trị 27 hội nguyên. Thứ mười một, Sát Hải tộc, khí vận giá trị 15 hội nguyên. Thứ 12, Tinh Không Lưu Lãng tộc, khí vận giá trị 14 hội nguyên Dương Đại một người đã để nhân tộc địa cầu tăng trưởng 10 hội nguyên điểm khí vận giá trị, đủ để thấy cấp cực trụ đáng sợ. Sau đó cứ hảo hảo tu luyện, không đi gây sự, đoán chừng tuyệt đại đa số chủng tộc đều không dám tới tìm bọn họ để gây sự, chỉ là nộ chiến tộc đầu sắt Trừ phi nộ chiến tộc hiện tại kéo toàn tộc đến đây, bằng không cũng không đủ dùng. Bất quá thông báo một mực đang nhảy lên, nộ chiến tộc đang đánh nhau cùng với năm chi chủng tộc khác, không có khả năng kéo lực lượng toàn tộc tới tìm hắn để gây sự. Ngày kế tiếp, Thái Dương Thần bắt đầu đột phá, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, thành công đột phá tới thiên nguyên nhập tịch cảnh, dùng thiên phú của hắn, sức chiến đấu thực tế càng đáng sợ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 388, thiên phú cấp cực trụ, đánh vỡ quy tắc, 3 Trong âm tướng cũng chỉ còn lại có Hùng Liệt, Kỷ Vân Yên còn chưa đi đến thiên nguyên cảnh, Hùng Liệt cách thiên nguyên nhập tịch cảnh cũng quá xa xôi. 23.093, 23.093, vàng chúng tu luyện tạo ra hiệu quả tăng phúc kinh khủng bậc nào, nhóm âm tướng đều không cần tu luyện, bình thường chỉ cần đem thời gian tiêu hao vào việc tu hành pháp thuật. Dương Đại Bưng trọn rất nhiều môn phái, nội tình vô cùng hùng hậu, cho dù bí võng Hạ Quốc cũng không thể so, ngay cả thiên thần, quý thuế cũng tắm ở trong tu hành. Thái Dương thần đột phá dẫn tới những người thí luyện nghị luận âm ý, dù sao vị này đã từng là thế giới đầy nhất nhân. Mỗi ngày đều có số lượng lớn âm chúng trong lúc vô hình để địa vị Dương Đại trong lòng thí luyện giả trở nên càng ngày càng thần bí. Dần dần, sinh hào địa cầu thần rơi vào trên đầu Dương Đại. Thí luyện giả thỉnh thoảng sẽ trao đổi cùng thiên tộc, thu tộc, tăng trưởng không ít kiến thức, thì ra rất nhiều chủng tộc đều có thần của mình, thiên tộc có thần, nhưng thu tộc không có, trong thu tộc không có thiên kiêu một mình gánh cả tộc. Một ngày này ban đêm, Dương Đại cuối cùng thấy thông báo. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả sát vạn. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả Sát Hải tộc, kéo lạc lật. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả Sát Hải tộc, tình Không Biển Sâu Vương. Điên cuồng lấp lóe màn hình. Cường thế cướp đi thông báo chém giết của nội chiến tộc, Hắc bào tộc. Điều này nói rõ mộ dung Trường An và nội vũ thần đã tìm được đại bộ đội Sát Hải tộc, bọn họ đều là tu vi âm dương cảnh, không có thí luyện giả gây trở ngại, tốc độ tiến lên cực nhanh. Dương Đại nằm trên ghế, thưởng thức tin tức thông báo trong chiến báo quá thoải mái hắn cuối cùng cảm nhận được trải nghiệm của nội chiến tộc trưởng tuy tiện phái đi ra một người cũng có thể diệt một tộc đây là thật thoải mái trách không được kiêu ngạo như vậy giảm khiêu chiến hết thể chủng tộc những người thí luyện nhân tộc địa cầu thì rất đổi giật mình quy nguyên thánh lâu không hề rời khỏi hơn hai ức âm chúng vẫn còn bá vườn bất quá gian như thế nào giết địch một đợt thiên tộc này không hấp thu được bất quá chờ sau khi hấp thu sát hải tộc có thể quy mô xâm lớn chuẩn tộc khác Đến lúc đó lại để cho thiên tộc phục chế triệu hoán linh. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Sau khi trận chiến này kết thúc, hắn tập hợp lực lượng bốn tộc quét ngang chiến trường. Hắn cũng không muốn có đầu rút cổ, chờ đợi chủng tộc đào thải kết thúc. Hắn muốn lăn một quả cầu tuyết, hắn muốn hưởng thụ cường giả của chủng tộc đào thải. Nửa ngày sau, nhân tộc địa cầu thành công đào thải sát hải tộc. Toàn bộ trú di Dương Đại đã cảm nhận được khí tức mộ dung trường an đang không ngừng mạnh lên. Xem ra mộ dung Trường An đang hút hồn, hắn còn cảm nhận được mộ dung Trường An thêm ra càng ngày càng nhiều khí tức âm chúng. Chút âm chúng này không thể trực tiếp tiến vào không gian linh hồn của Dương Đại, nhưng vẫn là âm chúng, bây giờ mộ dung Trường An cũng mở ra không gian linh hồn, chuyên môn thu nạp âm chúng. Sau ba ngày, hai người mộ dung Trường An gấp gáp trở về. Chủ yếu là hấp thu thi thể sát hải tộc làm trễ nải thời gian, tu vi mộ dung Trường An đã đi đến âm dương cảnh Trung Kỳ, để cho người ta không thể tin được hắn mấy ngày trước đây mới chứng được âm dương cảnh. Hắn đến gần đại bộ đội gần, thả ra sát hải tộc, những người thí luyện đều thấy được thông báo, cho nên không có khủng hoảng, ngược lại hết sức hưng phấn. Quá lợi hại! Thì ra là mộ dung trường an cùng nộ vũ thần hợp lại, trận hình này đơn giản vô địch. Đây không phải tương đương với Trương Phi, quan vũ thủ hạ Liêu Bìa. Trương Phi là tên lỗ mãng sao có thể so sánh. Người xem hoác vương đình triệu hoán ra Trương Phi yếu bao nhiêu. Thật đáng sợ, thiên phú của bá vương thật sự càng đánh càng nhiều người. Những người thí luyện phấn chấn Tâm tính cũng bắt đầu chuyển biến Không nữa sợ hãi như vậy Chỉ vì bọn hắn có thân Hai người mộ dung trường an tới trước mặt dương đại Hồi báo tình huống Lần này mộ dung trường an hấp thu 89 89 triệu âm chúng Trong đó có 27 vị thiên nguyên cảnh Bao gồm cả sát hải thần ở trong Tù vì sát hải thần đi đến thiên nguyên âm dương cảnh sơ kỳ Tổng số âm chúng của dương đại nhất cử đột phá 300 triệu Từng có lúc thì nguyên âm dương cảnh sơ kỳ đối với Dương Đại trước đó mà mà nói là cao không thể chạm, bây giờ không coi là cái gì, hắn lúc trước hoán đổi ánh mắt, dùng thị giác của Mộ Dung Trường An xem chiến, sát hải thần ở trước mặt Mộ Dung Trường An nhỏ yếu đến cực điểm, căn bản không phải đối thủ. Mộ Dung Trường An tuy vừa tiến vào âm dương cảnh, nhưng nương tự theo thiên phú cường đại, đã tung hoành âm dương cảnh, dựa theo nội vũ thần nói, ngoài trừ mấy vị biến thái kia của nội chiến tộc, đoán chừng không có âm dương cảnh nào là đối thủ của Mộ Dung Trường An. Dương Đại quyết định tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, Sau khi mộ dung trường An hấp hồn, trạng thái tinh thần cũng có chút khó chịu, không thích hợp tiếp tục chinh chiến, vừa hay để nhóm âm tướng hưởng thụ âm chúng mới tăng phúc. Hắn bảo hai người mộ dung trường An tự nghỉ ngơi, sau đó mở ra xếp hạng khí vận xem xét. Bản xếp hạng khí vận thời gian thực chủng tộc đào thải lần này. Thứ nhất, nộ chiến tộc, khí vận giá trị, 60 hội nguyên. Thứ hai, ngân hà tộc, khí vận giá trị, 43 hội nguyên. Thứ ba, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị 42 hội nguyên Thứ ta, mà đang nguyên tộc, khí vận giá trị 29 hội nguyên Thứ năm, hào tộc, khí vận giá trị 28 hội nguyên Thứ ba, sắp vượt qua ngân hà tộc Dương Đại đột nhiên cảm thấy ngân hà tộc chỉ đến như thế Trước mắt chỉ còn lại có 10 chi chủng tộc Hàng chót chính là tinh không lưu lãng tộc truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 389, Thiên Phú cấp cực trụ, đánh vỡ quy tắc, 4. Dương Đại còn muốn kiếm bộn, dù sao chủng tộc đào thải lần sau không biết phải chờ tới bao lâu. Trước tạm thời nhìn một chút. Những ngày tiếp theo, nhân tộc địa cầu đóng quân ở nơi này, những người thí luyện vừa dưỡng thương tu luyện, bọn hắn cũng không giống như âm chúng, thương thế có thể cấp tốc khôi phục, rất nhiều người còn cần đồng bạn đỡ để đi. Sau 3 ngày, lại một nhánh chủng tộc bị đào thải. Tiếp tục qua 4 ngày. Mà đa nguyên tộc bị đào thải, hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 chủng tộc. Hùng liệt cuối cùng đột phá tới thiên nguyên nhập tịch cảnh, Kỷ Vân Yên từ theo không vô cảnh tầng 1 đi đến không vô cảnh tầng 8, tốc độ như vậy vẫn hết sức khả quan, chờ nàng đi đến đạp hư cảnh, Dương Đại lại có thể thăng cấp. Loại cảm giác này, mẹ nó giống như bậc hắc. Ngay cả Dương Đại cũng tự cảm thấy không chân thực, nhưng thật thoải mái. Những gia hỏa vừa sinh ra đã có thiên phú cấp cực trụ sẽ thoải mái ra sao? Ánh mắt hạn chế Dương Đại tưởng tượng. Có một chút có thể xác định, cấp cực trụ tuyệt không phải cực hạng bằng không xếp hạng của nhân tộc địa cầu cũng sẽ không lạc hậu như vậy. Một ngày này, giữa trưa. Tiêu Hưng tự mình đến bái phỏng Dương Đại, mà không phải gọi Dương Đại đi qua, đạt được Dương Đại đồng ý, nhóm âm chúng thả hắn đi vào lâu. Đi vào trong đại điện, nhìn âm chúng hạch tâm trong điện, Tiêu Hưng cảm khái nói. Lão đệ, dưới tay ngươi thật sự là mảnh tướng như mây. Dương Đại cười nói. Tạm được, cục trưởng đến đây có chuyện gì? Lưu Hưng cũng không có tiếp tục Hàn Huyên, thổi phồng, mà nghiêm mặt nói: "Bộ đội tình báo của chúng ta trước mắt phát hiện hai chủng tộc, phân biệt là Tinh Không Lưu Lãng tộc, Hào tộc, bọn hắn đang ngừng chân tu luyện ở phương hướng khác nhau, ta muốn tới hỏi thăm ý kiến của ngươi, mục tiêu nên đặt trên người nhánh chủng tộc nào?" Hắn có ý nghĩ giống như Dương Đại, mặc dù nhân tộc địa cầu đã đánh vỡ quy tắc, nhưng không thể buông tha cơ hội tốt lần này. Chủng tộc đại đào thải lần sau, bọn hắn đối mặt tất nhiên sẽ là chủng tộc có được thiên phú cấp cực trụ, hiện tại nhất định phải tận khả năng mạnh lên mà không phải sống tạm. Dương Đại hỏi, Vì sao chần chờ, không thể một mẹ hốt gọn sao? Tiêu Hưng thất thần. Hắn mở miệng nói, Ta muốn đánh tinh không lưu lãng tộc, nhưng dù sao lúc trước là đồng minh, sợ ngươi chú ý. Chú ý cái gì? Trực tiếp chơi bọn hắn, lúc trước chúng ta giúp bọn hắn, bọn hắn còn đuổi chúng ta đi, không cho phép ta hấp hồn, đã như vậy liền mang theo sát hải tộc đi tìm bọn hắn gây chuyện. Dương Đại khoát tay nói, Hắn đã sớm khó chịu tin không lưu lãng tộc. Hiện tại nộ chiến tộc đang chiến với hắc bào tộc, Ngân Hà tộc đang gặp một nhánh chủng tộc khác. Ngoài trừ này hai chi quái vật khổng lồ này ra, chủng tộc khác, dương đại không để vào mắt. Chỉ cần nộ chiến tộc, Ngân Hà tộc không đến đánh lén, vậy cũng không cần sợ. Dưới tay hắn có bốn tôn chiến lực thiên nguyên âm dương cảnh. Tổng số gần trăm thiên nguyên cảnh. Người nào tới người đó chết. Tiêu hưng lộ ra nụ cười, nói. Lập tức xuất ph Đi. Dương đại nhìn hắn cười theo một tiếng. Tiêu hưng lúc này rời khỏi. Thái dương thần xông lại, nói. Chủ nhân, đến lúc đó để đám mộ dung trường an chớ nóng vội ra tay, để ta biểu hiện một chút. Nộ vũ thần cười khẩy Mộ dung trường an, thiên thần cũng không nói chuyện. Hùng liệt mở miệng nói. Kéo dài thời gian càng dài, người địa cầu sẽ chết càng nhiều. Thái dương thần hoàn toàn thất vọng. Lại không phải là chuyện lớn gì cùng lắm thì biến thành âm chúng. Dương Đại đã hấp thu 725, 725 vạn thí luyện giả, những người thí luyện này trong ngày thường đợi trong đại bộ đội thí luyện giả, giống như không có chết qua. Đối với những đồng bào, Dương Đại vẫn hết sức nhân từ, bất quá chờ chủng tộc đào thải kết thúc, vậy thì phải làm công cho hắn. Sau nửa canh giờ, đại bộ đội nhân tộc địa cầu bắt đầu tiến lên, trùng trùng điệp điệp mấy trăm triệu thân ảnh tiến lên, từng chiếc từng chiếc chiến hạm lao đi trên không trung, so với lúc vừa xuống đất, quy mô, thành thể tăng lên gấp bội. Nhân tộc địa cầu, thiên tộc, thu tộc, sát hải tộc, bốn tộc sát nhập, thế lực một người dương đại so với toàn bộ nhân tộc địa cầu còn nhiều hơn 100 triệu người. Địa cầu thần, danh phù kỳ thực, ít nhất chính hắn cũng công nhận danh hiệu này. Ha ha ha, cuối cùng vẫn phải đánh tin không lưu lãng tộc. Đúng đấy, nhớ tới trước đó, ta đã tức giận, chúng ta ngàn dặm xa xôi giúp bọn hắn, bọn hắn còn đuổi chúng ta đi. Lúc này không giống ngày xưa, đến lúc đó xem bọn hắn mặt đối với chúng ta là thái độ gì. Đừng bành trướng chúng ta rất yếu, mạnh chẳng qua là bá vương bất quá giang mà thôi. kêu cái gì, bá vương bất quá giang cũng là người địa cầu, trong lòng thần tượng ta có địa cầu, nhìn hắn chưa từng hung hăng càng quấy, trước đó tình cờ đi ra, đối mặt với chúng ta đều là cười cười nói nói. những người thí luyện nghị luận âm ỉ. phụ thân của dương đại dương đang ngồi trên một chiếc chiến xa, đang hút thuốc. này khói là đặc chế của thí luyện giả trong thâm vự, rất có lực lượng. trung niên nam tử trên ghế lái cười nói. lão dương, con trai ngươi thiên phú khoa trương như vậy. Ngươi làm sao mới là thiên phú cấp C? Dương đằng lườm hắn một, tức giận nói. Cấp C kém mà, Ta còn có ẩn dấu thiên phú, chẳng qua là đơn vị kiểm trắc không ra thôi. Thật hay giả? Đương nhiên là giả, lão tử lợi hại như vậy, còn ở nơi này làm hậu cân. Ha ha ha, ngươi nha ngươi, lúc trước nhất định phải tham chiến, còn mất một ngón tay, cần gì chứ? Xuyệt, đừng nói, thật mất thể diện. Xác thực, lại bị dọa đến ngã ngã nhào một cái. Dương Đằng và đồng đội cãi nhau, đây là hình ảnh thu nhỏ của nhân tộc địa cầu, tất cả mọi người không có khẩn trương như trước, tràn đầy vô kỳ hạng đợi. Tất cả hy vọng đều bắt nguồn từ một người. Bá Vương Bất Quá Giang Quy Nguyên Thánh lâu nổi bồng bền giữa không trung, trong đại điện, Dương Đại đang điểm binh điểm tướng, bổ trí kế hoạch tác chiến. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 390, kẻ địch có đủ tính chất uy hiếp nhất Mục Nộ Vũ Thần khẽ nói: "Thật ra một mình ta là đủ, Tinh không lưu lãng tộc rất yếu, trước khi tiến vào chủng tộc Đào Thải, bọn hắn còn nịnh bợ nộ chiến tộc chúng ta, giống như một con chó vậy." Như thế nào đối phó Tinh không lưu lãng tộc, âm chúng hạch tâm tranh luận rất lâu, Nộ Vũ Thần, mộ dung trường an muốn đơn đấu, các âm chúng khác thì muốn mượn cơ hội này lập công, tăng cường năng lực thực chiến. Dương Đại cũng không có để Tinh không lưu lãng tộc vào trong mắt, bất quá nếu như đối phó Tinh không lưu lãng tộc, hắn còn đang do dự. Nộ vũ thân cùng mộ dung trường an quả thật có thể một mình giết tinh không lưu lãng tộc, nhưng nếu như vậy, nhân tộc địa cầu sẽ không có việc làm, những người thí luyện không thể đạt được khí vận, tiền lời lại càng nhỏ trong chủng tộc đào thải lần này. Thôi, vẫn nên chừa cho bọn hắn chút canh, vừa rồi lịch luyện, bằng không chủng tộc đào thải lần sau, lại phải ta một người gánh áp lực. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, trong lòng có chủ ý. Đại bộ đội nhanh chóng tiến lên, 500 triệu sinh linh cùng nhau đi đường, hạng gì hùng vĩ lần này sĩ khí nhân tộc địa cầu đạt đến đỉnh phong bọn hắn không còn là chủng tộc hạng chót mà là cường tộc xếp hạng thứ ba đang áp sát lập tức rút lui thực lực trung bình của tinh không lưu lãng tộc mạnh hơn nhân tộc địa cầu cho nên tốc độ toàn tộc đi đường càng nhanh dương đại lập tức điều động mộ dung trường an nộ vũ thần tiến đến ngăn cản Oanh! nộ vũ thần thả người vọt lên như đạn pháo bay lên không khí thế đáng sợ dẫn tới mọi người đi đường dồn dập ngẩng đầu nhìn lại nhân tộc địa cầu thiên tộc thu tộc đều quên không được biểu hiện đáng sợ của nộ vũ thần bây giờ thấy dáng người của hắn càng nhiều hơn chính là cảm giác an toàn người mạnh như thế thay bọn hắn công kích phía trước để bọn hắn lực lượng mười phần nộ vũ thần vạch phá bầu trời tàn biến tại chân trời lần lượt từng bóng người đi bay ra từ bên trong quy nguyên thánh lâu chính là thái dương thần hùng liệt quỷ thuế các âm chúng hạch tâm bọn hắn không kịp chờ đợi muốn chiến đấu mộ dung trường an tư hành đạo trần thiên hải thiên thần và các âm chúng khác vây quanh dương đại đi vào ngoài cửa Nhìn về phương xa Đưa mắt nhìn lại Biển người phía dưới còn có đếm không hết thân ảnh trên trời Tất cả đều là âm chúng của Dương Đại Trong lòng Dương Đại Hào Tình Vạn Trượng Nhiều âm chúng như vậy Thiên hạ ta có Chờ chúng ta trở lại thâm vực Lôi thần hải vực có phải tùy ý để chúng ta làm bậy hay không Kỷ Vân Yên che miệng cười nói Lương Tử Tiêu cười nói Vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn Dù sao trong thánh địa hẳn là có tồn tại càng khôn cảnh liễu Tuấn Kiệt cảm khái Trong khoảng thời gian này nhớ lại, đơn giản như một giấc mộng, chủng tộc đào thải còn muốn đáng sợ hơn vạn tộc cạnh tranh trước đó. Ngắn ngủ một tháng đã có thể làm cho tiến độ khoảng cách mấy thời đại của chủng tộc đảo ngược, không thể tưởng tượng. Tư hành đạo mở miệng nói: Đây cũng là chỗ lợi hại của việc tu hành. Mặt đất bao la, vạn tộc cùng tồn tại, vì sao không có chủng tộc phát triển khoa học kỹ thuật như dị nhân các ngươi? Chỉ vì không cần thiết, khoa học kỹ thuật có thể làm được, tu tiên cũng có thể làm được, tu tiên có thể làm được, khoa học kỹ thuật tốn hao vô số năm cũng chưa chắc có thể làm được. Dương Đại suy nghĩ câu nói kia, phần cuối khoa học chính là thần học, kiếp trước cảm thấy vô nghĩa, hiện tại lại cảm thấy rất có đạo lý. Rất nhanh, Dương Đại thấy thông báo mình đánh giết Tinh Không Lưu Lãng tộc. Sát lục bắt đầu. Nộ Vũ thần cưỡng ép ngăn lại Tinh Không Lưu Lãng tộc, Tinh Không Lưu Lãng tộc không có sơ tán tộc dân, mặc dù có người chạy đi, cũng không có khả năng sống đến cuối cùng, nhưng nếu không có những địch nhân khác, những chủng tộc cường đại mong muốn thanh lý cá lọc lưới, thật sự quá đơn giản, đủ loại thiên phú, thủ đoạn kiểm trắc đều có thể tìm tới. 12 chủng tộc đằng trước bị đào thải đủ để chứng minh điểm này. Dương Đại cảm thấy trận chiến này không có bất ngờ, cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí cùng nhóm âm chúng trò chuyện chuyện khác. Nửa ngày sau, đại chiến kết thúc, nhân tộc địa cầu đã đang quét dọn chiến trường. Nô vũ thần dẫn theo một người đi tới đến trước mặt Dương Đại, để hắn quỳ xuống. Chính là nguyên soái quyền thứ của tinh không lưu lãng tộc, giờ phút này không còn cường thế, tư thái cao ngạo lúc trước, vô cùng chật vật, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Dương Đại nhíu mày hỏi: Làm sao không giết? Nộ Vũ Thần cười hắc hắc nói: Trước đó không phải nghe nói bọn hắn xem thường chúng ta, cái tên này là lãnh tụ cao nhất, hiện tại chủ nhân có thể đòi trở về. Dương Đại. Hắn phát hiện Nộ Vũ Thần có chút biến thái. Trách không được khi còn sống còn muốn trước hết giết kẻ yếu, chờ Mộ Dung Trường An đột phá, thu hoạch được càng nhiều khí vận là một nguyên nhân. Dương Đại tức giận nói: Dê. Yeah. Nộ Vũ Thần cười hắc hắc Không đợi quyền thứ nói chuyện, trực tiếp chém đầu. Mộ Dung Trường An đã bắt đầu hấp hồn, đây là Dương Đại hứa hẹn, hắn muốn cho Mộ Dung Trường An mạnh hơn, sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, trong ngày thường sẽ để hắn hấp hồn. Một ngày sau, Mộ Dung Trường An hấp hồn xong, phóng xuất hết thảy tinh không lưu lãng tộc, Dương Đại kiểm kê lại một lần. Tinh không lưu lãng tộc, tổng cộng một ức 2.400 vạn âm chúng, 24 vị thiên nguyên cảnh, đạp hư cảnh gần trăm, không có thiên nguyên âm Dương Cảnh, nhưng chiến lực ở giữa rất nhiều. Tổng số âm chúng của Dương Đại đi đến 440, 440, triệu, số lẻ cũng rất khủng bố, đánh với tình không lưu lãng tộc một trận, cơ hồ không có hao tổn âm chúng, dù chết không ít thí luyện giả. Tiêu Hưng có ý nghĩ giống như Dương Đại, mặc dù có thương vong, cũng làm cho thí luyện giả càng trở nên mạnh hơn, mới đầu thí luyện giả còn không hiểu lý do. Nhưng khi Tiêu Hưng thông qua một thí luyện giả vị nào đó có thiên phú tâm linh nói ra lý do cho nhân tộc địa cầu, mọi người hiểu rõ hơn. Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba kẻ địch có đủ tính chất uy hiếp nhất hai mặc dù đã trải qua không ít chiến sự lòng người đều khác biệt có người càng ngày càng không sợ chết cũng sẽ có người càng ngày càng sợ hãi cái chết e ngại chiến đấu đối với suy nghĩ trong lòng nhân tộc địa cầu dương đại không thèm để ý hắn chỉ cần cam đoan mình liền tốt không có tâm tư đi quản người khác thỉnh thoảng dương đại sẽ đến thăm dương đằng hắn chính là muốn bại lộ quan hệ giữa mình và dương đằng để dương đằng được chiếu cố đặc thù Bây giờ Dương Đại Cường đại cỡ nào, đoán chừng không có ai dám phạm tiện đi chêu chọc Dương đằng, lại càng không có ý dùng Dương đằng để uy hiếp Dương Đại, bởi vì không có bất kỳ tiền lời gì. Sau khi Chu Diệt Tinh không lưu lãng tộc, nhân tộc khí vận giá trị địa cầu lần nữa tăng lên, vượt qua ngân hà tộc. Tinh không lưu lãng tộc có một số người chạy trốn, nhưng hai ngày sau, thông báo đã ra. Nhân tộc địa cầu thành công đào thải Tinh không lưu lãng tộc. Dương Đại ngay cả người, hắn không có điều động âm chúng đuổi theo giết, thí luyện giả cũng không có ra ngoài chẳng lẽ chủng tộc khác giết chết đào binh nhưng hệ thống tính toán là công lao của nhân tộc địa cầu có chút ý tứ trong ba ngày này nội chiến tộc lại đào thải một nhánh chủng tộc chủng tộc đào thải còn lại sáu chủng tộc khoảng cách chủng tộc đào thải kết thúc càng ngày càng gần mộ dung trường an hấp thu xong toàn bộ tất cả thi thể tinh không lưu lãng tộc tu vi đi đến thiên nguyên âm dương cảnh hậu kỳ cả tộc tăng phúc cũng chỉ là một tầng nhỏ cảnh giới đủ để thấy đột phá âm dương cảnh có bao nhiêu gian nan bất quá Tốc độ mộ dung trường an tiến bộ cũng hết sức khoa trương, để nội vũ thần cũng muốn tu luyện trường sinh quyết. Trường sinh quyết quá mức quỷ dị, dẫn đến người tu luyện khi độ kiếp thiên kiếp đều sẽ khác với người thường, hình thánh đã cảnh cáo Dương Đại, trước mắt có thể tiếp nhận công pháp này, sau này tất sẽ có phiền toái lớn, cho nên Dương Đại quyết định khống chế trường sinh quyết trong một phần nhỏ, chờ chủng tộc đào thải kết thúc, lại mở ra thêm 5 danh ngạch, không thể lại nhiều, càng nhiều danh ngạch thì sau này hãy nói. Hiện tại mộ dung trường an độ kiếp, đoán chừng sẽ cần mấy ngàn vạn âm chúng hỗ trợ thậm chí nhiều hơn, có càng nhiều âm chúng mạnh mẽ như mộ dung trường an tu luyện trường sinh quyết thì còn đến đâu. Sau khi Dương Đại hấp thu hồn phách tất cả thí luyện giả chiến tử, nghỉ ngơi hai ngày, nhân tộc địa cầu tiếp tục chỉnh quân xuất phát. Mục tiêu tiếp theo là hào tộc. Thí luyện giả nộ chiến tộc, nộ hỏa thần tâm đánh giết thí luyện giả ngân hà tộc, hệ ngân hà anh hùng. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ hỏa thần tâm đánh giết thí luyện giả ngân hà tộc, tóc trắng hàng tinh. Thí luyện giả nộ chiến tộc nộ hỏa thần tâm đánh giết thí luyện giả ngân hà tộc, thì đấu tính nội chiến tộc cuối cùng cùng khai chiến với ngân hà tộc dương đại thấy dòng thông báo này rất cao hứng hai tộc này thỏa thích chiến đấu hắn có thể thu hoạch ba chi chủng tộc còn lại ngân hà tộc hẳn sẽ không rất nhanh liền bị tàn sát giống như chủng tộc khác có thể kiên trì một quãng thời gian trùng trùng điệp điệp nhân tộc địa cầu tiến lên truy tìm tung tích của hào tộc bốn phương tám hướng không ngừng có thí luyện giả bay vào bay ra đây đều là thí luyện giả chuyên môn phụ trách tình báo mỗi phút đồng hồ đều có tình báo thay mới Dương Đại đang ở trong Quy Nguyên Thánh Lâu hưởng thụ nữ ma tu Soa bóp, còn các âm chúng hạch tâm thì tu luyện chờ đợi đại chiến mở ra. Lúc này, Tiêu Hưng đến đây bái phỏng. Dương Đại để cho hắn vào điện, đồng thời ra lệnh cho các nữ ma tu bên người tản ra, không thể mất mặt trước mặt cao tầng. Tiêu Hưng mở miệng nói: "Ngân Hà tộc cầu viện chúng ta, nếu như chỉ cần chúng ta hợp lại bọn hắn đào thải nộ chiến tộc, Ngân Hà tộc sẽ duy trì cung cấp khoa học kỹ thuật cho chúng ta, trợ giúp chúng ta kiến tạo hệ mặt trời, sau đó đi cầu tiến vào hệ Ngân Hà." bọn hắn cũng sẽ trọng điểm chiếu cố. Nộ vũ thần khinh miệt nói. Trực tiếp giết bọn hắn, không phải giống vậy. Tiêu Hưng nói theo. Đào thải Ngân Hà tộc, nộ chiến tộc tất nhiên sẽ chuyển di mục tiêu, đào thải chủng tộc khác, như thế bọn hắn sẽ thuận lợi sinh tồn, dựa theo Ngân Hà tộc nói, nộ chiến tộc đã trên hệ Ngân Hà. Nhóm âm chúng nhìn về phía nộ vũ thần. Nộ vũ thần gật đầu nói. Xác thực, kế hoạch tác chiến của nộ chiến tộc nhiều đến mấy chục cái tinh hệ. Trong đó bao gồm cả hệ Ngân Hà Dương Đại nheo mắt hỏi Người tính nhiệm Ngân Hà tộc không? Hắn nhìn về phía Tiêu Hưng Tiêu Hưng trầm ngâm nói So với Ngân Hà tộc Ta lo lắng nộ chiến tộc hơn Bọn hắn thật sự quá mạnh Nếu tiến đánh hệ Ngân Hà Quy hiếp càng lớn Hệ Ngân Hà dù nói thế nào cũng nhỏ yếu hơn nộ chiến tộc Mà dắt tay đào thải nộ chiến tộc Người sẽ hấp thu nộ chiến tộc thành âm chúng Khi đó cũng không cần để Ngân Hà tộc vào mắt Không ít âm chúng gật đầu Cảm thấy có đạo lý Trình Nhã quỷ hỏi Có khả năng này hay không? Ngân hà tộc và nội chiến tộc hợp lại tính toán chúng ta Chúng ta là có thiên phú cấp cực trụ Dưới tình huống không hiểu rõ thiên phú của chủ nhân Bọn hắn sẽ xem chúng ta thành kẻ địch có sức uy hiếp lớn nhất Nói lời này để không ít người tỉnh ngộ Đúng thế Thiên phú cấp cực trụ nghe đã dọa người Xác thực Không ngờ tiểu lão đầu ngươi còn có suy nghĩ như vậy Nếu thật sự như thế Chúng ta có thể lọt vào tuyệt cảnh Mặc kệ như thế nào Để bọn hắn cá chết lưới rách là lựa chọn tốt nhất, không cần thiết giúp ai Hiện tại cầu chúng ta làm được cái gì? Nhóm âm chúng trong nháy mắt phản chiến, cảm thấy không nên đi trợ giúp ngân hà tộc Tiêu hưng mở miệng nói Hắn không phải là tính toán, chúng ta có thể thấy thông báo Hai bên đúng là đang chém giết, mà tần suất chiến báo rất nhanh Bất quá nếu như bọn hắn tạm thời phản chiến, chúng ta cũng xác thực không đánh cược nổi Mặt khác, còn có một tình báo Nội trong chiến tộc cũng tồn tại một vị thí luyện giả có thiên phú tương tự ngươi Có thể giết địch thu hoạch được càng nhiều sức chiến đấu Hắn nhìn về phía nộ vũ thân Nộ thân mờ mịt nói Ta làm sao không biết Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 392 Quyết tâm tử chiến bốn chi chủng tộc Cuối cùng 1 Người không biết Nghe người ta nói hắn là thần tuyển giả xếp hạng Trước ba của nộ chiến tộc Tiêu hưng nhíu mày hỏi Nghe vậy Nộ Vũ Thần cũng nhíu mày. Nộ Vũ Thần nghĩ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chẳng lẽ là Nộ Hỏa Thần Tâm?" Cái tên này một mực hết sức thần bí, mà lại chưa bao giờ hiện ra qua Thiên Phú Phẫn Nộ, chúng ta đã từng cho rằng hắn là bình thường người, nhưng hắn sau này nghịch tập, trở thành thần tuyển giả gần với trụ nộ Thiên Vương. Nộ Hỏa Thần Tâm. Dương Đại chú ý thấy thông báo của Nộ Hỏa Thần Tâm rất hăng hái, giống như hắn lúc trước tham chiến, tần suất giết địch thật sự quá nhanh. Có khả năng chính là hắn. Trước đó tiên tri cũng tiên đoán qua, người này có thể triệu hoán vô số tồn tại giống như triệu hoán linh, âm chúng, rất có lực uy hiếp, nếu như là thật, nội chiến tộc nuốt ngân hà tộc. Tiêu hưng trầm ngâm nói, cầu nói kế tiếp hắn không có nói, nhưng những người khác cũng có thể hiểu rõ. Không thể đối đâu. nội chiến tộc đã đào thải không ít chủng tộc, lại thêm ngân hà tộc, tương đương với tập hợp 10 chủng tộc vị trí đầu, nhân tộc địa cầu chỉ thu nạp 10 chủng tộc sau, làm sao có thể được nổi. nội vũ thân mở miệng nói. Ta trước tiên có thể đi xem một chút, phát hiện tình huống không thích hợp, trở lại bẩm báo, chủ nhân tiếp tục thu nạp hào tộc. Dương Đại nhìn về phía hắn, hỏi. Người có chắc chắn an toàn trở về hay không? Nộ Vũ Thần nói. Khí tức của ta không sai biệt lắm nộ chiến tộc, mà ta lại có khả năng tìm phục dưới mặt đất. Dương Đại gật đầu, nộ Vũ Thần lập tức hành động. Tiêu Hưng nói. Vậy vẫn như cũ lấy hào tộc làm mục tiêu, ta trước phản hồi tin tức cho Ngân Hà Tộc, giả ý liên hợp kéo dài thời gian, ta đang chỉ huy bộ chờ đợi tình báo của nội vũ thân. dương đại gật đầu, đưa mắt nhìn tiêu hưng rời đi. ánh mắt hắn trở nên vi diệu. xem ra chủng tộc đào thải sắp đến khâu cuối cùng. muốn để người nào sống sót, hắn càng có khuynh hướng ngân hà tộc, chỉ vì hắn muốn nhận trụ nội thiên vương làm âm tướng. trước mắt hắn còn thừa lại vị trí một âm tướng, giữ lại cho âm chúng có thiên phú kiệt xuất nhất trong chủng tộc đào thải lần này. từ thông báo đến xem, nội chiến tộc cũng không có chiếm cứ thường phong tuyệt đối. Ngân Hà Tộc cũng tru sát không ít nộ chiến thí luyện giả, thí luyện giả xuất chúng nhất Ngân Hà Tộc là một gia hỏa gọi thiên tế đại đế, mặc dù biểu hiện không bằng nộ hỏa thần tâm, nhưng trong nội chiến tộc không có người thứ hai biểu hiện cường thế hơn hắn. Đáng nhắc tới chính là, vị trụ nộ thiên vương mạnh nhất nộ chiến tộc kia đến nay không có hiện thân, giống như hắn căn bản không có tham gia chủng tộc đào thải. Càng như thế, Dương Đại càng tò mò về trụ nộ thiên vương. Một ngày sau, nộ vũ thần bắt đầu tiến hành tâm linh câu thông cùng Dương Đại. Hai tộc đúng là chém giấc lẫn nhau Không giống như là tính toán Dương Đại nghe xong Lập tức tiến vào ánh mắt nộ vũ thần Nhưng nộ vũ thần tìm phục trong lòng đất Hai mắt một mảnh đen thui Hắn chỉ có thể lui ra ngoài Đoán chừng nộ thần đang dùng thần thức xem chiến Trước mắt đến xem Ngân hà tộc có thể chống bao lâu Dương Đại ở trong lòng dò hỏi Nộ vũ thần trả lời Khó nói Không ngờ ngân hà tộc rất mạnh Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không kết thúc Dương Đại an tâm để nộ thần mật thiết quan tâm tình hình chiến tranh. Hắn đã cảm nhận được khí tức hào tộc, hào tộc không ngờ lại cũng đang tới gần bọn hắn. Hào tộc và ngân hà tộc, nộ chiến tộc đều không phải một phe cánh, nói cách khác, hào tộc muốn sống sót, nhất định phải đào thải hai chi cường tộc chân chính kia, bọn hắn không có sức, chỉ có thể tới gây sự với nhân tộc địa cầu, bọn họ cho rằng nhân tộc địa cầu mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn hai chi chủng tộc khác, dù sao nhân tộc địa cầu đào thải đều là tộc yếu, trước đó có thông báo hắc bào tộc tập kích nhân tộc địa cầu, dẹp trăm vạn người. Nhưng nhân tộc địa cầu cũng không có báo. Thù thành công, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân tộc địa cầu có khả năng còn không bằng hắc bào tộc. Đương nhiên, có thể là bọn hắn phán đoán sai lầm, nhưng bọn hắn chỉ có thể hy vọng như thế này. Hào tộc đã thấy chết không sờn, chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Sau khi hai bên gặp mặt, cao tầng không có bày ra bất kỳ thương lượng gì, trực tiếp khai chiến. Hào tộc thấy nhân tộc địa cầu bên này lại còn có thân ảnh chủng tộc khác, đều giật nảy mình, nhưng bọn hắn đã không có đường quay về Hoặc là sống, hoặc là chết Một cự nhân cao trăm trượng dơ cao một cây kim loại màu đen to lớn lóng lánh tia laser Tức giận quát, như thiểm lôi cuồn cuộn, vang vọng chiến trường Gần 300 triệu chiến sĩ hào tộc bị kích thích, sĩ khí phóng đại, rống giận đánh tới Không giống với nhân tộc địa cầu, bản thân hào tộc đã là cường tộc xếp hạng 10 vị trí đầu Bọn hắn từng người thân kinh bách chiến Mặc dù mắt thấy số lượng địch nhân càng nhiều, bọn hắn vẫn không có kinh khủng Sát hải tộc, tình không lưu lãng tộc. Thu tộc hóa thành ba cổ hồng lưu kinh khủng bao phủ mà đi, ở đằng sau là thiên tộc, nhân tộc địa cầu, chỉ là nhân tộc địa cầu bên này đã bao trùm phương viên gần 500 dặm, liếc nhà liếc nhất, căn bản đếm không hết. Phía sau, các tộc bắt đầu nhấc lên vũ khí, đủ loại hỏa lực phóng lên tận trời. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 393, quyết tâm tự chiến, bốn chi chủng tộc cuối cùng, hai. Khoa học kỹ thuật của Hào tộc cũng rất cường đại, Dương Đại đứng ở trên Quy Nguyên Thánh Lâu thấy phía sau Hào tộc xuất hiện một lỗ đen thật lớn, bên trong toát ra một hồng pháo, tích xúc năng lượng khủng bố, ánh lửa tự như một vầng mặt trời. Gió mạnh nông được thổi vào trên mặt Dương Đại, mắt hắn nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, ở bên cạnh hắn là một đám âm chúng hạch tâm, hình thánh cầm trong tay sát hồn, vẫn như cũ đứng ở trên mái nhà, nguy nga bá khí. Hai bên vai chạm vào nhau, chiến hỏa triệt để nhóm lửa trên mặt đất, trên không đều là thân ảnh đang giao chiến tình hình chiến đấu như thế mới là sân khấu ta đại hiển thần uy trong trời cao thái dương thần hưng phấn cười nói hắn điên cuồng hấp thu lực lượng mặt trời khiến cho khí tức bản thân không ngừng dâng cao mộ dung trường an chân đạp kiếm hà tung hoành vô địch trực tiếp tiến vào trong hào tộc đại bộ phận sinh linh hào tộc giống như hình người da ngoài thân như tê giác cường tráng to con đầu giống như sư hổ không có lông tóc mặc trên người chiến y chiến y của bọn hắn có thể sinh ra lòng năng lượng ngăn cách bộ phận tổn thương trái lại nhân tộc địa cầu Y phục của bọn hắn không có cường đại như vậy. Cũng may nhân tộc địa cầu có ưu thế về nhân số. Quý thuế, thiên thần, trần thiên hải mấy người bị thiên nguyên cảnh cao thủ hào tộc kiềm chế. Một tôn thân ảnh khủng bố từ lòng đất toát ra, chính là ma thẳng tộc thực hầu. Mỗi khi gặp chiến tranh, hắn mới sẽ nhảy ra, thân thể cao lớn còn hơn cả Thái Sơn ở trên không trung ngưng tụ thực thể, nghiền ép mà đi, như thiên băng, mỗi khi vận động tạo ra gió mạnh bay xuống đủ để nghiền nát người bình thường. ầm ầm, mặt đất sụp lún. Chiến trường chủng tộc lần nữa cải biến hình dạng mặt đất. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả hào tộc Tâm Hào. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu, Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả hào tộc, mời bơi vào trong tinh không quang vinh. Thí luyện giả hào tộc, Lực Hào Thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu, lùi lại bước vô dịch. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả hào tộc, hoa sùng giới. Thí luyện giả hào tộc Lực Hào Thần đánh giết thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Đỉnh Phong Diệp thiếu gia. Thông báo điên cuồng hiện lên, Dương Đại và Liệt Hào Thần vô cùng bắt mắt, tần suất xuất hiện vượt xa những người thí luyện khác. Liệt Hào Thần. Chẳng lẽ là hào tộc thần? Dương Đại bùng bực, đám thần này hẳn là sau này mới hình thành, bọn hắn như thế nào lấy tên như vậy? Chẳng lẽ trước khi thâm vực buông xuống bọn hắn đã là thần trong tộc? Dương Đại quyết định sau chiến tranh hỏi một chút các âm chúng khác. Hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường, tìm kiếm Liệt Hào Thần, rất nhanh hắn phát hiện một tông thân ảnh đáng sợ. Toàn thân tên kia thiêu đốt liệt diễm, tay cầm một thanh trường kiếm đầy lửa rất khoa trương, như là tà thần trong thần thoại Tây phương cổ. Nhanh chóng huy kiếm, rãm ra từng đạo liệt diễm, tung hoành từng hướng đi, mẫu chốt nhất là liệt diễm sẽ nổ tung, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Dương Đại cảm nhận được tốc độ âm chúng của mình tiêu vong có chút nhanh. Hắn lập tức phân phó mộ dung trường an bắt lại liệt hào thân. Vì Một tiếng xé gió truyền đến, Dương Đại đã là thiên nguyên nhập tịch cảnh nên phản ứng cực nhanh, nắm tay phải đánh tới phía bên phải. Theo từ bên mặt Kỷ Vân Yên đánh tới, một quyền đánh ra một đầu Ngũ Trảo Kim Long. Thường Long phá. Ngũ Trảo Kim Long bừa bẩy tàn phá, đối diện đánh tan một trùng sáng màu xanh. Từ đầu đến cuối, Dương Đại cũng không có ghé mắt. Hắn chậm rãi thu quyền trong ánh mắt sùng bái của Kỷ Vân Yên. Các âm chúng khác cũng không có kinh ngạc, Dương Đại trong ngày thường sẽ không nạp khí tu luyện, chuyên môn tu luyện pháp thuật, thần thông, sức chiến đấu của hắn hết sức đáng sợ, chẳng qua bình thường sẽ không xuất thủ. Lương Tử Tiêu mở miệng nói, Xem ra kẻ địch cũng phát giác được tính đặc thù của chủ nhân. Dương Đại đã cảm nhận được không ít thần thức đang quét ở trên người mình, hắn mở miệng cười nói. "Không sao đâu, vấn đề không lớn." Tâm thần hắn khẽ động, một tôn thân ảnh đáng sợ toát ra từ phía dưới mặt đất Quy Nguyên Thánh Lâu, cấp tốc bay lên, từng sợi xúc tu lớn như trụ trời bao vây Quy Nguyên Thánh Lâu. Chính là hải thần của Sát Hải tộc, tồn tại thiên nguyên âm dương cảnh cường đại. Linh trí Sát Hải thần không cao, nhưng tác dụng trên chiến trường cực lớn hắn chính là tường thành không thể phá vỡ vì quy nguyên thánh lâu ngăn lại hết thảy công kích mộ dung trường an đã giao chiến cùng liệt hào thần hai bên thân ảnh đang xen nhanh đến mắt trần luyện hồn cảnh đều theo không kịp mộ dung trường an không có khinh thường nhiều lần tránh thoát liệt diễm của liệt hào thần liệt hào thần cũng cẩn thận không dám bị kiếm kích của hắn bao vây kiếm khí và liệt diễm oanh kích đột nhiên bạo tán bao phủ tám phương quét ngang cách xa mấy chục dặm không biết lan đến gần bao nhiêu sinh linh mặt đất không ngừng nứt ra không chịu nổi lực lượng của bọn hắn Bọn hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, tận lực đem lực lượng của mình tập trung vào trên người đối phương, nhưng dù cho như thế, vẫn tạo ra lực tàn phá kinh khủng. Nhân tộc địa cầu một phương nương tự theo số lượng âm chúng khủng bố cùng với đặc tính bắt đầu chiếm thượng phong. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 394, quyết tâm tự chiến, bốn chi chủng tộc cuối cùng, ba Hào tộc phát hiện nhóm âm chúng rất khó đánh, mặc dù tạo thành tổn thương cũng có thể cấp tốc khôi phục, trừ phi lập tức đánh tan âm chúng, nhưng âm chúng lại có thể chui vào lòng đất, thường xuyên bỏ lỡ thời cơ liền bị âm chúng chạy trốn, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Dương Đại chú ý tới Thiên Đạo lúc trước bị Nộ Vũ Thần trọng thương lại lần nữa tham chiến, trận chiến kia Thiên Đạo ban đầu phải chết, nhưng thần kỳ là không có chết, Nộ Vũ Thần biết được việc này kém chút hầm hực, thậm chí bắt đầu hoài nghi lực lượng của mình. Thiên Đạo biểu hiện hết sức chói mắt, mỗi lần chiến tranh tầng suất hắn dắt địch đều gần với Dương Đại kéo ra một khoảng cách rất xa so với những người thí luyện địa cầu khác. Hắc Vương Đình sát sát sát sát, mạnh đại đế xuyên qua luân hồi cũng bắt đầu cuộc khởi. Tần suất bọn hắn giết địch cũng càng lúc càng nhanh. Dương Đại rõ ràng cảm giác được khí vận bọn hắn đã tăng cường không chỉ gấp trăm lần. Quả nhiên, chiến đấu có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Dương Đại hết sức vui mừng, cũng chờ mong tương lai của bọn hắn. Trận chiến này hẳn là ổn. Dương Đại mở miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Liễu Tuấn Kiệt ở bên cạnh cười nói. Làm sao không ổn, ta nhìn một chút, tất cả đều là người của chúng ta. Các âm chúng khác cũng lộ ra nụ cười. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đã quên đi khẩn trương, quen thuộc thắng lợi không ngừng đến. Dương đại lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ổn. Vô tận sa mạc, một đạo thân ảnh tĩnh tọa ở giữa không trung, hắn không ngừng tản mát ra khí kình, quét ngang từng hướng đi, phía dưới mặt đất đã bị ép ra một hố sâu to lớn, đường kính vượt qua trăm dặm, thật giống như bị thiên thạch vũ trụ đập vào. Hắn có bề ngoài rất giống nộ vũ thần, chẳng qua cơ bắp không có khoa trương như vậy, người khoác chiến giáp màu đen, hắc giáp trên người vô cùng tinh vi, tựa như vô số lưỡi dao chồng lên nhau, nổi lên làn sóng màu đen theo lòng ngực hắn chập trùng. Hắn chính là trụ nộ thiên vương, người mạnh nhất nộ chiến tộc, có hy vọng nhất trở thành nộ chiến tộc thân. Trên mặt hắn cũng mang theo mặt nạ, chẳng qua cũng không phải là xương trắng, mà là mặt nạ kim loại đỏ thẫm, hai mắt dưới mặt nạ bỗng nhiên mở ra, hiển lộ ra một đôi con ngươi màu tím. Loại cảm giác này, rốt cuộc đã tới trụ nội thiên vương tự lẩm bẩm ngữ khí đạm mạc cùng lúc đó phần cuối đường chân trời bốn phương tám hướng có từng tôn thân hình đáng sợ khổng lồ như núi cao đi tới quan sát khoảng cách gần thì đúng là từng tôn sinh linh ma thản tộc còn cao lớn hơn cả thực hầu trụ nội thiên vương chậm rãi đứng lên bay đến phía một tôn sinh linh ma thản tộc to lớn nhất chẳng được bao lâu hắn đã rơi vào trên đầu tôn ma thản tộc nhân kia đối phương không ngờ lại không có phản ứng chút nào vẫn để hắn rơi vào lên đầu trụ nội thiên vương quay người Một thân chiến giáp màu đen phát ra âm thanh thanh thúy của mảnh kim loại trong gió, hắn nhìn đến phần cuối của thiên địa, nói khẽ: "Chủng tộc đào Thải lần này cũng nên kết thúc." Chiến hỏa đốt trời, mùi huyết tinh tràn ngập phía trên mặt đất bị tàn phá. Dương Đại được một đám âm chúng bảo vệ, nhanh chóng bay lượn, những nơi đi qua, hồn phách cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, ở phía trước hắn, còn có thật nhiều thiên tộc đang phục chế hồn phách người chết. Chiến tranh kết thúc. Hào tộc bại vong, toàn tộc chết trận, không có người nào chạy trốn. Bọn hắn thậm chí không có nửa đường cuối đầu giống như thiên tộc, cũng không có phát ra lời oán giận, chính là gào thét chiến đấu, chiến đến chết. Vị chiến sĩ hào tộc cuối cùng trước khi chết một mình phóng tới ngàn vạn âm chúng, hình ảnh kia để Dương Đại khắc sâu trong trí nhớ. Không sao đâu, điểm cuối cùng của các ngươi không chỉ như thế, tên hào tộc còn có thể truyền đến chỗ xa hơn. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, ở trong lòng an ủi người hào tộc đã chết đi. Giữ lại tông môn âm chúng, chế độ chủng tộc, là tôn trọng lớn nhất của Dương Đại dành cho bọn hắn Một trận chiến này, hắn tổn thất gần 400 vạn âm chúng, thí luyện giả nhân tộc địa cầu càng lại gần ngàn vạn, trận này thí luyện để bộ chỉ huy rất nặng nề, nhưng Tiêu Hưng không hối hận, mặc dù thương vong rất lớn, nhưng hắn cảm thấy theo góc độ lâu dài đến xem, càng có lợi hơn cho nhân loại. Qua đi tới cả một ngày, Dương Đại và Thiên tộc tuần tự xong việc, sau trận chiến này, hết thảy âm chúng thiên tộc đều khôi phục sức chiến đấu vốn có, không nói mỗi người đổ đầy triệu hoang linh, ít nhất chỉ một nửa số lượng, mà tu vi Dương Đại cũng thuận thế đột phá tới thiên nguyên nhập tịch cảnh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn Hắn cảm giác đã không xa Hấp hồn tăng phúc kém xa tăng phúc tu vi Do trường sinh quyết mang tới Chủ yếu là tăng phúc hấp hồn không chỉ tăng cường tu vi Còn có các phương diện Tỉ như giá quan, thể phách Hiện tại Dương Đại đã rất mạnh Chính hắn đều không rõ ràng mình mạnh bao nhiêu Bởi vì tại chủng tộc Đào thải Hắn cũng không dễ cùng âm chúng luận bàn Sợ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp Dương Đại hết thể hấp thu 296 triệu hào tộc âm chúng Trong đó có hai vị thiên nguyên âm dương cảnh 46 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh Tổng số âm chúng của hắn nhất cử đột phá đến số lượng bảy ức, luận nhân số, hắn có thể tự thành quốc gia lớn nhất ở địa cầu. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 395, quyết tâm tự chiến, bốn chi chủng tộc cuối cùng, bốn Khi mộ dung Trường An, Thạch Long, Điền Bất, Trung Các âm chúng bắt đầu hấp thu thi thể, dương đại thì hấp thu hồn phách thí luyện giả, địa cầu một phương thì kiểm kê di sản của hào tộc địa cầu đã nắm giữ biện pháp thu nạp vật liệu dị giới, đến lúc đó có thể mang trở lại địa cầu. Hùng phách của gần ngàn vạn thí luyện giả, dương đại chỉ dùng hai canh giờ, cái này là sự mạnh mẽ của thiên phú cấp cực trụ. Mấu chốt nhất là hiện tại dương đại cũng sẽ không cảm thấy choáng đầu, hoặc là cái giá này đã bị xóa đi, hoặc là còn chưa đi đến cực hạn của hắn, hắn hy vọng là kế trước. Dương đại triệu hoán ra liệt hào thần, để liệt hào thần giới thiệu một chút về mình. Liệt hào thần, tu vi thiên nguyên âm dương cảnh hậu kỳ, chính là chân thần trong hào tộc. Một người mạnh mẽ độc nhất, một vị cường giả âm dương cảnh khác chỉ bất quá mới là sơ nhập âm dương cảnh. Hào tộc mạnh mẽ xa so với Dương Đại dự đoán, tổng số sinh linh hào tộc vượt qua 50 tỷ, chẳng qua số lượng tiến vào thâm vực rất ít, lĩnh vực hào tộc quá lớn, tinh cầu định cư đã vượt qua ngàn cái, nô dịch chủng tộc càng nhiều vô số kể, coi bọn họ là chủng tộc phụ thuộc, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Theo đại quân 300 triệu người ngã xuống, toàn bộ 50 tỷ sinh linh của hào tộc đều sẽ bị xóa đi. Lịch Hào thần nói, bọn hắn không phải không muốn bảo binh Nhưng cảm giác kéo theo dân thường không có sức chiến đấu ngược lại sẽ cản trở, mà lại hiện thực cũng cần tộc dân gắn bó. Đừng nói hào tộc, trong địa cầu, tuyệt đại đa số người đều có cảm giác tràn ngập kinh khủng đối với thâm vực, tiến vào thâm vực không phải mang mũ giáp đơn giản, thâm vực càng thêm nguy hiểm hơn hiện thực. Dương đại không có lập tức triệu hoán hào tộc, hiện tại quy mô đã đủ lớn, lại phóng xuất, ngược lại có chút loạn, hắn cũng không kém tình huống tu luyện hai ngày này. Sau ba ngày, thi thể hào tộc đã tan biến hầu như không còn, Thí luyện giả nhân tộc địa cầu chết đi cũng đã được hạ tán Dương đại hỏi thăm nội vũ thần tình huống chiến trường bên kia Ngân hà tộc và nộ chiến tộc còn đang chém giết Mà xếp hạng khí vận trước mắt chỉ còn lại có 4 chi chủng tộc Nộ chiến tộc, ngân hà tộc, nhân tộc địa cầu, hắc bào tộc hắc bào tộc cũng đang liên tục đào thải chủng tộc, sống đến cuối cùng Còn đang chém giết, số lượng chiến sĩ của ngân hà tộc quá khổng lồ Bọn hắn lại còn có thiên phú phục sinh ta nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ đã chết được phục sinh một mạng lớn, thật sự không hợp thói thường. Nộ Vũ thần cấp tốc trả lời, ngữ khí đầy kinh ngạc. Dương Đại không khỏi nhíu mày, Ngân Hà tộc mạnh như thế, nếu để cho bọn hắn tiếp tục đơn độc tác chiến, ai có thể thắng? đương nhiên là tộc ta. Hai vị thần tuyển giả xếp hạng hai vị trí đầu còn chưa ra tay, chỉ là xếp hạng thứ ba kia đã để Ngân Hà tộc không làm gì được. Thiên Tế đại đế đâu? Tên này xác thực rất mạnh, nhưng hắn được năm vị thần tuyển giả vây khốn, không có cách. Tộc ta nhiều thần tuyển giả lắm." Trong giọng nói nộ vũ thân tràn ngập tự ngạo. Dương Đại có chút im lặng, hắn ánh mắt lấp lánh, lầm vào xoáng suyết. "Thôi, tiến đến trợ giúp." Dương Đại sở dĩ hạ quyết định này là bởi vì hát bào tộc và Nộ chiến tộc cùng thuộc một phe cánh, mặc dù Nộ chiến tộc tuyên bố khiêu chiến hết thảy chủng tộc, nhưng một phần vạn thì sao? Một phần vạn Nộ chiến tộc tù binh ngân hà tộc, kéo dài thời gian đến đây tiểu sát nhân tộc địa cầu. Một phần vạn Hắc bào tộc cùng Nộ chiến tộc hợp lại, Nhân tộc Địa Cầu không đánh cược nổi. Dương Đại để một thí luyện giả âm chúng tiếng đến truyền lại ý nghĩ của mình. Tiêu Minh cũng có ý nghĩ như vậy, không đến hai canh giờ, Tiêu Hưng hạ lệnh, nhân tộc Địa Cầu tiến đến trợ giúp Ngân Hà tộc. Mặc dù không ít thí luyện giả bị thương chưa lành, nhưng chủng tộc chiến tranh đến đã không có thời gian có thể tùy ý bọn hắn dưỡng thương. Nhưng mà, nhân tộc Địa Cầu vừa tiến lên nửa ngày liền dừng lại. Dương Đại đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, âm thanh vạn thiên hào truyền đến. Có kẻ địch, rất nhiều kẻ địch Là ma thản tộc Ma thản tộc Dương đại mở to mắt, ngồi dậy Từ khi hắn thu phục thực hầu liền không tiếp tục gặp được sinh linh ma thản tộc khác Hắn cũng hoài nghi ở đây cũng chỉ có thực hầu một vị ma thản tộc Hiện tại xem ra, ma thản tộc là sinh vật quần cư Thực hầu là ngủ quên mất, không đi theo đại bộ đội Chờ một chút, có người, ngoại trừ ma thản tộc Còn có một đạo khí tức cường đại, đó là Nộ chiến tộc Âm thanh vạn thiên hào lần nữa vang lên, trong giọng nói xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Dương đại lập tức đứng dậy, mang theo âm chúng hạch tâm đi ra đại điện. Sẽ không sai, cổ khí tức này, thật chính là hắn. Toàn thân quý thuế rung rẩy mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nộ chiến tộc là chủng tộc hiếu chiến, trong ngày thường cũng sẽ có chiến đấu, mà lại động một tí liền sẽ mất mạng. Thái độ mọi người trong nộ chiến tộc đối với trụ nộ thiên vương càng nhiều hơn chính là kinh khủng, mà không phải sùng bái. liễu Tuấn kỳ hỏi Chẳng lẽ là vị trụ nội thiên vương kia? Một một mình đi giết chúng ta? Quỹ thuế ngưng trọng gật đầu. Đoàn người đi ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn lại, từng hướng đi đều có thân ảnh vĩ ngạn như dãy núi của ma thản tộc, giống như thế giới đang co vào, không ngừng ép tới nhân tộc địa cầu. Trong lòng dương đại hỏi. Nộ vũ thần chúng ta gặp phải trụ nội thiên vương, bằng vào thực lực trước mắt của ta có thể bắt hắn lại không? Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP audio truyện Chương 396 Chân thần dưới tay Dương Đại 1 Cái gì? Hắn tới rồi Cẩn thận, hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều Bây giờ ta lập tức trở về Ngữ khí nộ vũ thần cũng hết sức kinh hoảng Nộ chiến tộc hiểu rõ nhất trụ nộ thiên vương khủng bố Dương Đại ở trong lòng hạ lệnh Để âm chúng ở mặt ngoài chuẩn bị kỹ càng chiến đấu Hắn để cường giả thiên nguyên cảnh các tộc tụ tập lại cùng một chỗ Chuẩn bị đối kháng trụ nộ thiên vương Cũng bảo hộ nhân tộc địa cầu Ma thẳng tộc thật sự khổng lồ, có lẽ tu vi không tính khủng bố, nhưng hình thể phía dưới luyện hồn cảnh rất khó tạo thành tổn thương cho bọn hắn, nhưng bây giờ nhân tộc địa cầu xuất hiện ra không ít luyện hồn cảnh, Dương Đại còn có khả năng điểm danh âm chúng luyện hồn cảnh, đạp hư cảnh đi giúp bọn hắn. Quan trọng nhất vẫn là trụ nộ thiên vương. Dương Đại đã chuẩn bị kỹ càng mở ra hình thái âm thần. Tráng của hắn toát ra hắc văn, khói đen khuếch tán, cấp tốc bao vây toàn bộ quy nguyên thánh lâu, bao trùm xung quanh trăm dặm giữa không trung, để âm chúng phía dưới lâm vào trong bóng tối. Đếm không hết hào tộc chiến sĩ lao ra từ trong hắc vụ, cấp tốc phân tán, cùng lúc đó, nhân tộc địa cầu cũng bắt đầu triển khai trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Dương đại truyền âm nói thân phận của trụ nộ thiên vương cho bộ chỉ huy, bảo bộ chỉ huy hãy cẩn thận. Nghe nói người mạnh nhất nộ chiến tộc đột kích, bộ chỉ huy xác thực hết sức hoảng, nhưng vẫn kịp thời bài binh bố trận. Trụ nộ thiên vương đứng ở trên đầu sinh linh ma thản tộc to lớn nhất, tốc độ ma thản tộc không tính nhanh, tựa hồ cố ý đang kéo dài thời gian. Nhân tộc địa cầu cảm giác được áp bách áp lực nhân tộc địa cầu quả thật gia tăng mãnh liệt. Không cần bộ chỉ huy tỏ rõ tình hình thực tế, ma thản tộc với bóng người to lớn nhìn qua thôi đã cảm thấy mạnh mẽ hơn xa những chủng tộc trước đó gặp phải. Mà bọn hắn cũng có một vị đồng đội ma thản tộc, biết rõ ma thản tộc khủng bố, quả thực là đầu đạn hạt nhân của dị tộc, mà lại còn là đầu đạn hạt nhân tính bền bỉ. Đánh như thế nào? Mộ Dung Trường An ở trong lòng hỏi. Kẻ địch không phải tầm thường, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn có thể cảm nhận được trụ nội thiên vương thật rất mạnh. Mình rất có thể không phải là đối thủ, loại cảm giác này trước đó chưa từng có, Dĩ Vãn đối mặt cùng cảnh giới, hắn đều tràn ngập lòng tin. Dương Đại thầm nghĩ, chờ một chút. Hắn đã hạ lệnh một nhóm âm chúng chui vào lòng đất, điều tra các phương hướng khác biệt, hy vọng không có kẻ địch ở gần đó. Hắn chuẩn bị chơi lớn một vô Đối phương là trụ nộ thiên vương, có thể xưng là người mạnh nhất chủng tộc Đào thải lần này, dựa theo kịch bản tới nói, Dương Đại hẳn là nên là một trận đại quyết chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề với hắn mới đúng. Nhưng đây là hiện thực Dưới tình huống có thể giết Dương Đại nhất định phải tận khả năng tru diệt trụ nộ thiên vương Dương Đại cảm nhận được một ánh mắt Xa xôi mấy trăm dặm Rơi trên người mình Ánh mắt kia vô cùng lạnh láo Dương Đại đi theo nhìn lại Thị lực của hắn từng được tăng cường Lại thêm cảnh giới tăng lên Đã vô cùng trát tuyệt Hắn và ánh mắt trụ nộ thiên vương cách không đụng vào nhau Dương Đại thấy được một đôi mắt lạnh lùng Đấy mắt ẩn chứa vẻ tham lam Trụ nộ thiên vương cảm nhận được bình tĩnh Dương Đại giống như một đầm u thủy, khiến cho hắn nhìn không thấu. Hai người không có mở miệng, cự nhân ma thản tộc phương xa bắt đầu hành động, lao nhanh tới, mặt đất chấn động, trên biển mây bầu trời đi bị cuốn theo, dị thường hùng vĩ. Chiến đấu. Tiêu Hưng Hạ đạt chỉ lệnh tác chiến, nhân tộc địa cầu phân chia từng người quân đoàn bắt đầu phát động tiến công, vũ khí khoa học kỹ thuật, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, xác hải tộc, thiên tộc, thu tộc, hào tộc, tình không lưu lãng tộc dồn dập phát động công kích. Các tộc cộng lại 170 vị cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh được năm vị cường giả thiên nguyên âm dương cảnh dẫn đầu lao thẳng đến trụ nộ thiên vương. Thực hầu gào thét, muốn đụng vào ma thẳng tộc cự nhân dưới chân trụ nộ thiên vương, sát hải thần phóng ra xúc tu to lớn của mình, cấp tốc kéo dài, một đường quét ngang, nhất lên sóng gió mắt thường có thể thấy. Đám người mộ dung trường an dồn dập thi triển công kích, đủ loại pháp thuộc hội tụ vào một chỗ, hình thành nước lũ huyển lệ cực lớn, che khuất bầu trời. Trụ nộ thiên vương thả người vọt lên, bay tới trên bầu trời hắn trực tiếp bộc phát ra khí thế khủng bố, quanh thân giống như lượng lờ liệt diễm đỏ xích hồng, cơ hồ trong nháy mắt, khí thế của hắn không chỉ tăng cường gấp trăm lần. đối mặt công kích men mông phía trước, hắn đánh ra một quyền. một quyền này không có linh lực hiển lệ, nương tự theo gió mạnh trực tiếp hiện ra sóng khí bảy màu, hơn một trăm vị cao thủ thiên nguyên cảnh bị vén bay ra ngoài, hơn ngàn vạn sinh linh phía sau bị cuốn bay lên trời, biển mây bị đánh tan, gạt ra hai phía, giống như thiên cung bị quanh thành hai nửa, cực kỳ hùng vĩ. thật mạnh. bộ dung trường an kinh hải khó tin nhìn về phía trụ nộ thiên vương, cái tên này thật không có đột phá tới càng không cảnh sao. Không thể đối đầu. Hắn còn như vậy, huống chi các âm chúng khác. Hết thảy âm chúng thiên nguyên cảnh đều bị hù dọa, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Trong lòng Dương đại hỏi hình thánh, nếu để cho ngươi tiến vào trạng thái âm thần, có thể hay không đánh giết trụ nộ thiên vương? Hiện tại có bảy ức âm chúng. Hình thánh trên lầu chớp dương mắt, hai mắt vẫn đột phát ra tinh quang. Có thể truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba chân thần dưới tay dương đại hai dương đại nghe vậy lập tức thi triển hình thái âm thần dắt hắn cho lão tử không cho phép hắn hung hăng càn quấy dương đại ở trong lòng giận dữ hét lần này hắn lựa chọn không phải mộ dung trường an mà là hình thánh hình thái âm thần tăng lên tu vi hình thánh chính là tàn hồn thượng cổ đại thánh tu vi tuyệt không phải đạp hư cảnh, hắn chẳng qua là một trong một vạn tàn hồn, tăng tu vi của hắn có lẽ có thể hiện ra phong mang chân chính của mình. trong chốc lát, hơn 740 triệu âm chúng cùng nhau sáng lên ánh sáng màu lục, vô số ánh sáng màu lục ở trên không trung lục sát thành hắc quan, cấp tốc phóng tới hình thánh. hình thánh đưa tay tiếp được sát hồn mà dương đại ném lên, cơ hồ trong nháy mắt, hắn bị vô số hắc quan bao phủ, cấp tốc bành trướng, tựa như biến thân, thân hình cất cao, khí thế tăng vọt, kinh thiên động địa, dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại ánh mắt trụ nộ thiên vương cũng thay đổi, trong mắt lộ ra một tia không hiểu. Trên biển mây, từng thân ảnh áo bào đen tụ tập ở đây, Hắc Y nhân cầm đầu cao tới gần 200 trượng, và vànóng hiển lộ ra một đôi mắt màu tím quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm phương xa, hỏi: "Vì sao trụ nộ thiên vương còn chưa ra tay?" Hắc Y nhân trăm trượng bên cạnh trả lời: "Điều tra qua, trong nội chiến tộc cũng không thân ảnh trụ nộ thiên vương." "Ồ, hắn còn không ra tay, đào thải ngân hà tộc?" chủng tộc đào thải liền kết thúc. Có khả năng bọn hắn không muốn kết thúc sớm. Nghe vậy, Hắc Y Nhân mắt tím khẽ nói: xác thực giống tác phong của bọn hắn. Nói cách khác, trụ nội thiên vương vô cùng có khả năng tiến đến gây sự với nhân tộc địa cầu. Hắc Y Nhân trăm trượng trả lời: nên như vậy, trụ nội thiên vương giải quyết nhân tộc địa cầu, bọn hắn sẽ giải quyết chúng ta. Cuối cùng lại diệt trừ ngân hà tộc, kết thúc chủng tộc đào thải. Nếu kế hoạch thành công, bọn hắn sẽ tập hợp đủ khí vận của mười chi chủng tộc. Thu hoạch được hết thể ban thưởng của chủng tộc Đào Thải lần này, trong chủng tộc Đào Thải lần tiếp theo, bọn hắn vẫn như cũ là phe nổi bật. Hắc Y nhân mắt tím ý vị sâu xa nói: "Thật sự tính toán thật hay, đã như vậy, vậy chúng ta tiến đến tương trợ Ngân Hà tộc, như thế nào?" Hắc Y nhân trầm trượng yên lặng một lát, nói: "Trước Đào Thải nhân tộc đi cầu đi, đừng quên, nhân tộc đi cầu và Ngân Hà tộc đã là cùng một trận doanh, lại ở vào cùng một tinh hệ, vô cùng có khả năng sẽ kết giao." Trụ nội Thiên Vương ra tay, Mặc dù nhân tộc Địa cầu có thiên phú cấp cực trụ, có thể đỡ nổi hắn. Người thiên phú cấp cực trụ kia chỉ là vừa thức tỉnh thôi, nhân tộc Địa cầu phổ biến yếu kém, đoán chừng vị thiên phú cấp cực trụ kia chính là bá vương bất quá gian, thiên phú triệu hoán không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, hắn cần hấp thu càng nhiều chủng tộc mới có thể hiện ra thiên phú cấp cực trụ, trước mắt hắn đã không có cơ hội. Lời tuy như thế, nếu trong quá trình đang chờ đợi, ngân hà tộc bại trận, bị cầm tù, tình cảnh của chúng ta sẽ phải như thế nào? Đối mặt Hắc y nhân mắt tím ép hỏi, Hắc y nhân trăm trưởng yên lặng. Tình cảnh Hắc bào tộc cũng gian nan, bất kỳ một quyết định nào đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hắc y nhân mắt tím mở miệng nói: "Hạ lệnh đi, trợ giúp Ngân Hà tộc." Hắc y nhân trăm trưởng lập tức quay người, nhìn về phía quần thể Hắc bào tộc sau lưng. Thành viên Hắc bào tộc không coi là nhiều, ít nhất kém xa chủng tộc khác, nhưng thắng ở thực lực cá thể, trung bình thực lực đều không yếu bất quá chiến lược đỉnh tim so với những tình biến thái của nội chiến tộc thì vẫn không kém ít tiếp đó chúng ta muốn chiến nội chiến tộc mặc dù cùng nội chiến tộc thuộc về một phe cánh nhưng nội chiến tộc tuyên bố muốn tru diệt hết thể chủng tộc bây giờ ngân hà tộc và nội chiến tộc đang chiến đấu hai chi chủng tộc có khoảng cách không xa không ngờ lại chiến lâu như vậy các ngươi biết nguyên nhân không nội chiến tộc muốn ăn luôn hắc bào tộc cố ý kéo dài thời gian không dám toàn lực dứt hết ngân hà tộc nếu nội chiến tộc muốn đuổi tận dứt tuyệt hắc bào tộc sẽ bị bọn hắn hủy diệt Âm thanh Hắc Y Nhân trăm trượng quanh quẩn trên biển mây, âm thanh nặng trĩu, ẩn chứa lửa giận ngập trời, rõ ràng sắp khắc chế không được. Bởi vì địch nhân là nộ chiến tộc, bọn hắn nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng, mạnh như hát bào tộc cũng kinh khủng nộ chiến tộc. Hoặc là bị chủng tộc đào thải, hoặc là trở thành người thắng cuối cùng, áo bào đen. Hắc Y Nhân trăm trượng nói xong, đột nhiên ngừng lại. Hắn sững sốt. Hết thảy thành viên hát bào tộc cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, ngay cả Hắc Y Nhân mắt tím cũng đang run rẩy âm âm khí thế khủng bố như trụ lửa chọc trời bao phủ biển mây khí diễm hóa thành khói đen cuồn cuộn che khuất bầu trời để bầu trời cấp tốc hạ xuống tất cả mọi người rung động nhìn chầm chầm hình thánh tiến vào hình thái âm thần hình thánh thoạt nhìn còn muốn bá khí hơn cả mộ dung trường an khi tiến vào hình thái âm thần dáng người trăm trượng một tay cầm búa sát hồn cũng theo đó trở nên to lớn để những người thí luyện hạ quốc nghĩ đến một nhân vật trong thần thoại hình thiên hình thánh cất bước đi đến dưới chân giống như có một cây cầu thang vô hình lằng không tiến lên Khí thế bá đạo vô song cả kinh tất cả cự nhân ma thản tộc đều dừng lại, ánh mắt của bọn hắn trở nên trừng lớn, chờ khoảng hốt lui lại. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 398, chân thần dưới tay dương đại, 3 Một đám rác rưởi Trụ nội thiên vương hừ lạnh, hắn nhìn về phía hình thánh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tăng lên như thế lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhất định phải diệt trừ. Trụ nội thiên vương thầm nghĩ, hắn đột nhiên phóng tới hình thánh. Tay phải của hắn ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm, khí thế khủng bố để tốc độ của hắn đi đến cực hạn. Tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng bạo tạc, hắn đã vét tới trước mặt hình thánh. Thời gian giống như dừng lại. Hình thánh ngẩng đầu, lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Trụ nội thiên vương vừa muốn huy kiếm chém về phía hình thánh, con ngươi đột nhiên phóng to, trong nháy mắt tan biến chỗ cũ, Ngày sau đó xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn khó tin nhìn hình thánh đó là cảm giác gì? không có khả năng. trụ nội thiên vương âm thầm kinh sợ, tay hắn đang nắm kiếm đều đang run rẩy. hình thánh nâng lên sát hồn lạnh lùng nói: dị tộc, để ngươi hiểu biết lực lượng đại thánh nhân tộc. đạo âm thanh này vô cùng to, giống như thần âm nặng nề mà đánh vào trái tim tất cả mọi người. vừa dứt lời, hình thánh bỗng nhiên hạ búa. trụ nội thiên vương lập tức lui lại, tốc độ của hắn nhanh bực nào, nhưng hắn thấy được một màn làm hắn khó tin. Theo hình Thánh Vùng Búa, vô số đầu Hắc Long tranh nhau lao ra, tre và măng mọc, lướt qua trời cao, tranh nhau chen lấn lao thẳng tới trụ nộ Thiên Vương. Tất cả mọi người các tộc ngẩng đầu nhìn lại, thân thể từng đầu Hắc Long che đi toàn bộ bầu trời, không thể phán đoán đám Hắc Long này đến cùng có bao lớn, càng không cách nào phán đoán bầy rồng to chừng bao nhiêu trượng, bao trùm bầu trời, ít nhất rộng chừng ngàn dặm, thậm chí nhiều hơn. Quá nhanh. Mạnh như trụ nộ Thiên Vương đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị bầy rồng bao phủ. Mộ dung trường an trận mắt hốc mồm, lần đầu lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn tiến vào hình thái âm thần, bây giờ số lượng âm chúng mặc dù gấp bội, nhưng hắn có thể dự đoán mình tiến vào hình thái âm thần với trình độ tăng phúc đối đầu trụ nộ thiên vương, chỉ có thể nói chia 5 năm. Khí thế trụ nộ thiên vương thật sự quá kinh khủng. Thế nhưng, hình thánh tiến vào hình thái âm thần không ngờ lại có thể nghiền ép trụ nộ thiên vương. Vừa rồi một chiêu kia là thần thông kinh khủng bậc nào? Mỗi một đầu hắc long đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ tuyệt không phải linh lực, cái đó là như thế nào sáng tạo ra. Trong lòng mộ dung Trường An không còn tự ngạo, hắn đột nhiên hiểu rõ một chuyện, hắn còn không phải âm chúng mạnh nhất. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá gian đánh vết thí luyện giả nộ chiến tộc, trụ nộ thiên vương. Một đầu thông báo xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, hắc long trên trời còn chưa triệt để tiêu tán, trước mặt một đầu hắc long bất kỳ nào, sinh linh các tộc đều lộ ra nhỏ bé, cũng là ma thản tộc miễn cường có thể so sánh nhưng số lượng hắc long vượt qua cả số lượng cự nhân ma thản tộc. Dương Đại âm thầm thở dài một hơi. Không hổ là thượng cổ đại thánh, nắm giữ thần thông quả thật khủng bố, điểm này là mộ dung trường an xa không thể so được. Hỏng bét. Hình thánh bá như thế, hồn phách của lão tử có thể còn hay không đây? Ánh mắt Dương Đại hiện ra kinh hoàng, hắn nhìn về phía hình thánh, chỉ thấy hình thánh nâng tay trái lên, toàn bộ bầy rồng đột nhiên co vào, hoa cả mắt hóa thành hắc ảnh chui vào trong lòng bàn tay trái của hình thánh, biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm, hồn phách vẫn còn ở đó. Âm thanh hình thánh vang lên trong lòng Dương Đại, để trái tim Dương Đại triệt để ổn định. Thượng cổ đại thánh lại một lần cứu vớt Dương Đại, cứu vớt thí luyện giả. Mà lần này càng thêm bá đạo hơn so với lúc trước búa trảm quần ma. Trên chiến trường tràn ngập huyết khí, khói cháy, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất trải rộng thi thể chiến sĩ nô chiến tộc và chiến sĩ ngân hà tộc, máu chảy thành biển, chảy vào kẻ đất trong hạp cốc rất rối phức tạp. Vẫn có vô số chiến sĩ còn đang chém giết lẫn nhau. Hỏa lực hai bên cũng chưa từng ngừng qua. Ngân Hà tộc cực giống như nhân tộc Địa Cầu, nhưng trên người bọn họ tản ra ánh bạc thản nhiên, có cao như cự nhân, có thấp bé như mèo, thi triển đủ loại thiên phú không thể tưởng tượng. Trong đại chiến, có mấy trăm vạn chiến sĩ nộ chiến tộc lộ ra kỳ quái, chút chiến sĩ nộ chiến tộc này giống như bóng vậy, toàn thân đen kịt, chẳng qua thân hình giống y như nộ chiến tộc, biểu hiện của bọn hắn dị thường hung mãnh, mặc dù thân thể bị chém đứt, phá hủy một bộ phận, cũng có thể cấp tốc hồi phục. Phía sau chiến trường Một người nô chiến tộc tóc trắng đứng ở trên một chiếc pháp khí phi hành cực lớn màu bạc tựa như thập tự giá, hắn đứng ở rìa, một nửa chân lăng không, mặt nạ xương trắng trên mặt hắn che đậy miệng mũi, lộ ra một đôi mắt mị hoặc âm tà. Thật sự không thú vị, thật muốn đi tìm gia hỏa có thiên phú cấp cực trụ kia ghê, tiện nghi cho trụ nô thiên vương tên kia. Hắn tự lẩm bẩm, hắn chính là thần tuyển giả xếp hạng thứ hai trong nô chiến tộc, nô hỏa thần tâm. Trong đại chiến lần này, hắn ít nhất giết hơn 100 triệu ngân hà tộc nhân, nhưng hắn chưa từng tự mình ra tay. Hắn nâng tay phải lên, vẫy vẫy, một sinh vật tự như viên thịt màu máu trống rỗng xuất hiện, bồng bềnh sau lưng hắn. Trụ nộ thiên vương đâu, làm sao còn chưa tìm được nhân tộc địa cầu? Nộ hỏa thần tâm thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào chiến trường. Huyết sắc sinh vật nói. Dựa theo hành trình lúc trước hắn truyền về đến xem, cũng sắp đến, chậm nhất trong vòng 10 phút sẽ xuất hiện thông báo nhân tộc địa cầu bị tàn sát. Nộ hỏa thần tâm nghe xong, không nói thêm gì nữa. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 399, chân thần dưới tay dương đại, 4. Đúng lúc này, toàn thân nộ hỏa thần tâm rung lên. Làm sao có thể? Huyết sắc sinh vật hoảng sợ hô. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu, bá vương bất quá gian đánh giết thí luyện giả nộ chiến tộc, trụ nộ thiên vương. Toàn bộ chiến trường vì đó hơi ngưng lại, các chiến sĩ nộ chiến tộc giống như kẹt lại một thoáng, phần lớn chiến sĩ ngân hà tộc không biết trụ nộ thiên vương. Cho nên thừa cơ tru diệt không ít chiến sĩ nộ chiến tộc Huyết sắc sinh vật rung giọng nói Không có khả năng Nhân tộc địa cầu một người không chết Để nhất thần tuyển giả của chúng ta liền chết Nộ hỏa thần tâm trừng lớn hai mắt Trong mắt giống như muốn nhảy ra ngoài Trên chiến trường nhất lên sóng to gió lớn Thần Hắn chết rồi Không có khả năng Đây chính là trụ nộ thiên vương Người mạnh nhất trong chúng ta Lại là bá vương bất quá giang Hắn nhất định chính là vị thí luyện giả nắm giữ thiên phú cấp cực trụ kia. Đáng giận, nhân tộc địa cầu đã cường đại đến loại tình trạng này. Trụ nộ thiên vương ngay cả một người địa cầu cũng không có giết chết, liền chết như vậy. Đây con mẹ nó chính là huyển thuật của Ngân Hà Tộc. Chiến sĩ nộ chiến tộc một bên chiến đấu, một bên lẫn nhau kinh hô trao đổi, bọn hắn thật sự quá kinh hải. Phía sau, các cao tầng nộ chiến tộc khẩn cấp tụ tập, thương thảo phương châm tác chiến tiếp theo. Thật sự là quá dọa người trụ nộ thiên vương bọn hắn tin cậy nhất liền chết như vậy trong lúc nhất thời bọn hắn tự biên tự diễn rất nhiều nhân tộc địa cầu biến thành yêu ma quỷ quái trong lòng bọn họ ánh mắt nộ hỏa thần tâm khôi phục như thường hắn lẩm bẩm nói bá vương bất quá gian. rất tốt người có tư cách trở thành đối thủ của ta ta muốn ngươi chết muốn ngươi chết vô cùng thống khổ trên biển mây hết thảy tộc nhân hát bào tộc đều còn đang ở trong yên lặng hắc y nhân trăm trưởng vừa rồi phát ra tuyên ngôn sụt sôi lòng người định tại tại chỗ Lời nói đột nhiên dừng lại là bởi vì thấy một dòng thông báo. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Bá Vương bất quá giang đánh chết thí luyện giả nội chiến tộc, trụ nội Thiên Vương. Trụ nội Thiên Vương chết rồi. Hắn huyển tưởng qua vô số loại tình huống, không ngờ lại là tình huống này. Cho dù trụ nội Thiên Vương chết, ít nhất cũng phải giết vài người chứ. Không có thông báo tin tức thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu bị đánh chết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trụ nội Thiên Vương bị chết rất nhanh. Thực lực gia hỏa Tru Diệt Hắn đã vượt qua cực hạn của chủng tộc Đào thải lần này. Cái này là nguyên nhân chân thực mà hệ thống thâm vực tuyên bố nhân tộc địa cầu đánh vỡ quy tắc. Loại thực lực này, thật phạm quy. HY nhân trăm trượng chật vật quay đầu nhìn lại, phía sau, HY nhân mắt tím đang ở vào trong yên lặng. Thật lâu. HY nhân mắt tím mở miệng nói. Giết ngân hà tộc, trợ giúp nổ chiến tộc. Âm thanh của hắn vô cùng khang khàn. HY nhân trăm trượng lập tức quay người, Cao giọng nói: Hiện tại mục tiêu của chúng ta là trợ giúp nội chiến tộc tận khả năng nhanh chóng dứt hết ngân hà tộc. Lúc trước trợ giúp ngân hà tộc là nội chiến tộc quá mạnh, hiện tại trợ giúp nội chiến tộc đạo lý rất đơn giản, xuất hiện nhân tộc địa cầu càng mạnh mẽ hơn. Không người hát bào tộc nào phản bác. Theo góc độ người đứng xem nhìn lại thì hết sức hài hước, nhưng bọn hắn cảm nhận được áp lực đáng sợ. Thiên Phú cấp cực trụ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắc Y Nhân mắt tím lập tức hành động, hết thảy hát bào tộc nhân đi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, giống như nhân tộc địa cầu ở liền phía sau, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Sau khi hình thánh kết thúc hình thái âm thần, Dương Đại ngất đi trong tiếng hoang hô chấn động trời cao. Ngất luôn. So với lần trước mộ dung trường an thi triển hình thái âm thần, rõ ràng hình thánh mạnh mẽ và tiêu hao nhiều hơn. Mẹ nó, liền chết rồi. Tổng chỉ huy trưởng không phải nói đối phương là người mạnh nhất nộ chiến tộc. Đúng vậy, quá nhanh đi. Những cự nhân ma thản tộc đã rút lui. Cậu muốn đuổi theo hay không? Không cần đuổi theo, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đi lên chắc chắn có thương vong to lớn. Thân ảnh vừa rồi đó là ai, giống như không phải mộ dung trường an, Là thượng cổ đại thánh, trước đó thập phương giáo gặp phải ma đạo tập kích, chính là hắn ra tay, hắn mới là chân thần dưới tay bá vương. Nhân tộc địa cầu hoang hô, danh hào thượng cổ đại thánh cấp tốc truyền ra, để các nước đều nhớ kỹ. Hoác vương định nhìn từng người từng người hỗ tướng bên người, thở dài một hơi. Trương Phi thân hình to con, khuôn mặt anh Tuấn lại rất đen khó chịu nói. Chúa Công, người than thở cái gì, ta không sớm thì muộn sẽ mạnh hơn hắn. Một đại tướng bên cạnh lắc đầu bật cười nói. Chúng ta chẳng qua là anh Linh chuyển thế, chỗ nào so sánh được tu tiên giả? Trương Phi trừng mắt liếc hắn một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ ta có nói qua, ta là cựu linh thần trên trời chuyển thế, bây giờ ta đều sống lại, tiên thần lại xác thực tồn tại, người nói ta nhất định không thể biến thành cựu linh thần. Đại tướng im lặng, không nói tiếp nữa Hoắc Vương Đình không để ý đến Trương Phi Mà nhìn về phía quy nguyên thánh lâu phương xa Người mà hắn một mực truy đuổi kia tự hồ cách hắn càng ngày càng xa Mặc dù có thiên phú cấp độ SSS Hắn cũng đuổi không kịp Thằng cấp thiên phú A Ánh mắt Hoắc Vương Đình lấp lánh Không biết suy nghĩ cái gì Cùng lúc đó, tần suất thông báo ngân hà tộc Nội chiến tộc đánh dết tăng lên trên diện rộng Nội chiến tộc rõ ràng không lưu tay nữa mong muốn tận toàn lực đồ sát ngân hà tộc. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 400, hình thánh thành thần, thần binh bổ biển xu thế, 1 Không biết đi qua bao lâu, Dương Đại cuối cùng thức tỉnh từ trong ngủ mê, đầu của hắn vô cùng u ám, khó chịu muốn nói. Hắn chợt vật mở to mắt, nhìn thấy nhóm âm chúng tụ tập ở xung quanh, để lòng hắn căng cứng cuối cùng cũng buông lỏng. Xem ra không có gặp phải địch tập, Bất quá cho dù có địch tập cũng không cần hoảng hốt, hơn bảy ức âm chúng bị suy yếu một nửa thực lực, cũng là thực lực rất mạnh. Người cuối cùng đã tỉnh. Kỷ Vân Yên vội vàng tới, đỡ Dương Đại ngồi dậy, các âm chúng hắc tâm khác dồn dập vây quanh. Dương Đại đau đầu mà hỏi: "Tình huống hiện tại như thế nào?" Hùng Liệt nói: "Sau khi trụ nộ Thiên Vương chết, không có kẻ địch tới gần, hiện tại Hắc bào tộc cũng gia nhập với nộ chiến tộc, đang điên cuồng đồ sát ngân hà tộc, chiếu theo tình huống hiện tại, chủng tộc đào thải chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dương Đại đã thấy thông báo trước mắt, cơ hồ đều là tin tức hắc bào tộc, nộ chiến tộc đồ sát ngân hà tộc, không có tin tức nộ chiến tộc giết hắc bào tộc, xem ra trụ nộ thiên vương chết kích thích nộ chiến tộc, bọn hắn không còn dám khinh thường, nghĩ sớm một chút kết thúc chủng tộc đào thải. Dương Đại nghe xong cũng không có bao nhiêu phản ứng, ngân hà tộc diệt liền diệt, hắn hiện tại rất mệt mỏi, cũng không muốn tiến đến trợ giúp. Hắn mở miệng nói. Trụ nộ thiên vương còn hồn phách. Tư hành đạo trả lời vẫn còn đã bị mộ dung trường an trấn áp. Dương Đại lộ ra nụ cười hài lòng, nhóm âm chúng thì bắt đầu nhớ lại đại chiến lúc trước, Hình Thánh biểu hiện thật sự quá mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí cảm thấy Hình Thánh có khả năng trở thành âm tướng. Tính toán ra, Hình Thánh đã đã cứu Dương Đại hai lần, lần này mặc dù mộ dung trường an cũng có thể thành công tru địch, dù sao trụ nộ thiên vương cũng chỉ là âm dương cảnh, bất quá không thể bỏ qua công lao của Hình Thánh. Dương Đại một bên khôi phục trạng thái, một bên hỏi ở trong lòng. Có nguyện trở thành âm tướng? Hắn cách âm dương cảnh không xa Đến lúc đó lại nhiều thêm một vị âm tướng Sở dĩ hỏi thăm Là bởi vì hắn suy nghĩ không thấu thái độ cùng nội tình của hình thánh Hình thánh bình thường yên lặng ít nói Mặc dù nghe lệnh của dương đại Cũng nhiều có chỉ bảo cho âm chúng khác Nhưng một mực hết sức thần bí Không cần lưu cơ duyên như vậy cho hậu nhân đi Hy vọng chủ nhân có thể cho chúng ta nhân tộc bên này nhiều thêm một tia hy vọng Âm thanh hình thánh vang lên trong lòng dương đại Trong lòng dương đại hỏi Ngươi đủ mạnh sau này sẽ bảo hộ được nhiều người hơn, vì sao không muốn. Hình Thánh nói Năm đó và tiên thần đánh một trận chiến kia, ta ý thức được ta quá nhỏ yếu, bây giờ ta mạnh mẽ chỉ bởi vì kinh nghiệm của ta phong phú hơn, mặt khác, ta chẳng qua là một trong muôn vàng tàn hồn, cũng không phải hồn phách bản nguyên, mặc dù đã độc lập, nhưng ta luôn cảm thấy ta đang kế hoạch cái gì đó, trong đầu của ta thiếu sót một bộ phận trí nhớ, ta một mực đang cố gắng thức tỉnh, chưa từng thành công, áp chế tu vi của ta tốt hơn đối với ngươi. Dương Đại không khỏi suy nghĩ truyền thừa đế cung của đại thánh, những sinh linh bị hóa đá kia, tình cảnh như vậy rõ ràng không giống như bộ dáng mong muốn nhận được truyền thừa, càng giống như một loại bẫy rập. Tu vi càng cao, kiên kỵ càng lớn đối với cảnh giới càng cao hơn. Dương Đại không cách nào tưởng tượng hình thánh thời kỳ toàn thịnh mạnh bao nhiêu, tiên thần lại có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn hiểu rõ một chút, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ gặp được thủ đoạn công kích không thể tưởng tượng, tuyệt không phải tồn tại thường quy. Có lẽ bản nguyên hình thánh có khả năng lợi dụng phân hồn. Dưới tình huống phân hồn không ý thức, lấy làm môi giới, tiến hành công kích. Đã như vậy, vậy sau này lại nhìn, ta sẽ một mực nhớ kỹ công lao của ngươi. Dương Đại nói như thế ở trong lòng. Đa tạ chủ nhân. Hình thánh trả lời một câu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản không vui không buồn. Dương Đại tiếp tục nghỉ ngơi. Ba giờ sau, tiêu hưng đến đây bái phỏng. Hắc bào tộc, nội chiến tộc rõ ràng muốn kết thúc chủng tộc đào thải. Đã như vậy, vậy chúng ta thuận nước để thuyền đi, không cần thiết bức thật chặt. Đây là chúng ta lần đầu tiên tham gia chủng tộc Đào Thải, lấy được kết quả đã vô cùng ghê gớm, không cần thiết mạo hiểm nữa. Lần này sau khi kết thúc, địa cầu nghênh đóng khoa học kỹ thuật, tu hành hai mặt bay lên rất lớn. Tiêu Hưng nghiêm túc nói, rất nghiêm túc. Dương Đại nói, có khả năng, người chuyên môn tới để khuyên ta. Tiêu Hưng lắc đầu bật cười nói, ta sợ ngươi đơn đấu nộ chiến tộc. Đối với thực lực của Dương Đại, Bộ Chỉ huy đã không thể ước lượng, nhưng có thể khẳng định, sau khi đạt được trụ nộ thiên vương, Chỉ cần có thời gian, Dương Đại một người sẽ có thể mang theo đại quân âm chúng lịch tung nộ chiến tộc, nhân tộc địa cầu đã đội hắn lên trên đầu, bọn hắn không thể không hỏi thăm thái độ của Dương Đại. Dương Đại cười nói, không sai biệt lắm, cứ như vậy kết thúc đi, lại dây dưa tiếp, nói không chừng sẽ sinh ra biến cố. Mong muốn của hắn đối với nộ chiến tộc chủ yếu là hướng về phía trụ nộ thiên vương, bây giờ đã được, tự nhiên không có khao khát lớn hơn, mà hắn hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Hưng cùng Dương đại trò chuyện trong chốc lát liền rời khỏi. Sau khi hắn đi, nhóm âm chúng bắt đầu chờ mong chủng tộc đào thải kết toán. Nhân tộc địa cầu xếp hạng thứ hai sẽ có được ban thưởng như thế nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.